Lâm Hảo mang theo Long Thanh Trần ở vũ khí, trang bị khu vực đi dạo một vòng, nhìn rồi mấy trăm loại vật ly kỳ cổ quái, cười nói, tại đây tòa nhà lòng đất một tầng, là khác loại sinh vật khu vực, ta dẫn ngươi đi xem xem đi. Lam tinh khác loại sinh vật, so sánh với dị thú, yêu thú sao? Khẳng định không sánh bằng. Long Thanh Trần hứng thú không lớn, có điều, Lâm Hảo hứng thú cao như vậy, hắn cũng không tiện nói thẳng, chỉ có thể cùng Lâm Hảo đồng thời đi xuống lầu, tiến vào lòng đất một tầng. Chỉ thấy, toàn bộ tầng tiếp theo. Có hơn một nghìn cái to to nhỏ nhỏ lồng sắt, lồng sắt liều lĩnh địa quang, hiển nhiên, thông điện cao thế, mà, B6N trong lồng sắt nhưng là giam giữ từng con từng con khác loại sinh vật. Xem bên trong này con biên bướm. Lâm Hảo chỉ về một lồng sắt nhỏ. Long Thanh Trần nhìn lại, phát hiện là một con bình thường biên bướm, điều này làm cho hắn có chút nghi hoặc, này con biên bướm, xem như là khác loại sinh vật sao. Lâm Hảo giải thích, đây là một chỉ phổ thông biên bướm, có điều, ở mấy trăm năm trước. Nhưng đưa tới một lần rất lớn dịch bệnh, trải qua mọi người đồng tâm hiệp lực, mới chiến thắng này trận dịch bệnh. Long Thanh Trần khẽ vứt cảm, dịch bệnh thứ này, đối với người chúng tới nói, xác thực rất khó quấn, cần làm tốt dự phòng, không muốn xem thường. Lâm Hảo chỉ về một bí ngân chế tạo thành lồng sắt nhỏ, còn có cái kia lồng sắt biên bức, tên là huyết bức, nghe nói, bị nó cắn người, sẽ phát sinh một loại nào đó đáng sợ lột xác. Long Thanh Trần nhìn lại, chỉ thấy, đó là một con toàn thân đỏ như màu máu biên bức mọc ra một tấm nho nhỏ mặt người, khá là quái dị. hướng về phía hắn và Lâm Hảo nhẹ răng trợn mắt, lộ ra hai con mẩu máu răng nanh, khá là hung ác dáng vẻ. trong lòng hắn hơi động, này không phải là làm tinh trước đây trong truyền thuyết hút máu tộc sao? Cùng huyết nguyệt tộc thiên phú thần thông có chút tương tự, hắn đã từng bị huyết nguyệt tộc một nữ chí tôn thiên tài sơ bùng quá, có huyết nguyệt tộc thiên phú, không biết huyết nguyệt tộc thiên phú lợi hại, vẫn là này con máu biên thiên phú lợi hại. trong lòng nổi lên khá là một hồi tâm tư, hắn đối với Lâm Hảo nói. Có hay không bát, nắm một lại đây. Lâm Hảo nghĩ hoặc, ngươi nghĩ làm cái gì. Long Thanh Trần cười nói, không có gì, ta thả điểm máu, cho nó uống, nhìn có phản ứng gì. Lâm Hảo bất đắc dĩ. Đối với một trông giữ nơi này, một người tuổi còn trẻ nữ tử vây vây tay, nắm một bát lại đây. Cô gái trẻ cầm một bát sứ lại đây, đây là cho khác loại sinh vật cho ăn bát, là mới, chưa từng dùng. Phúc! Long Thanh Trần tiếp nhận bát sứ, chập ngón tay như kiếm, cắt ra ngón tay của chính mình. Giọt một điểm máu ở bên trong. Máu của ngươi, tại sao có loại này hình dáng? Lâm Hảo ngạc nhiên phát hiện, máu của hắn rất kỳ lạ, tự động hóa vì là long hình hình dáng. Long Thanh Trần không có giải thích cái gì, bưng bát xứ, hướng về bí ngân lồng sắt nhỏ đi đến. Chờ một chút. Cô gái trẻ đống nhiên biến sắc, ngươi sẽ không phải định dùng máu cho này con huyết bức cho ăn chứ? Long Thanh Trần hỏi, có vấn đề gì không? Cô gái trẻ nói, đừng như vậy làm, này con huyết bức uống máu sau khi, sẽ hung tính quá độ gào thét liên tục, Long Thanh Trần Hiếu Kỳ, vậy các ngươi bình thường cho nó ăn cái gì? Cô gái trẻ nói, cũng là máu, có điều là một ít thỏ máu, hơn nữa vẫn là trải qua pha loãng rất nhiều lần sau khi mới cho nó uống, như vậy sẽ không chết đói nó, cũng sẽ không để nó phát điên. Lâm Hảo chỉ chỉ bí ngân lồng sắt nhỏ, nếu như nó phát điên, cái này lồng sắt có thể đóng lại nó sao? Cô gái trẻ giải thích, có thể, huyết bức sợ nhất chính là bí ngân, bí ngân là khắc tinh của nó, hơn nữa. Còn đang mặt trên thông điện cao thế, coi như nó phát điên cũng không có cách nào lao ra. Vậy là được rồi. Lâm Hảo cười cợt, đối với Long Thanh Trần nói, nếu an toàn không thành vấn đề, vậy thì cứ việc làm thí nghiệm đi. Trên thực tế, nàng cũng có chút hiếu kỳ, huyết bức uống tu luyện giảm máu, có thể hay không tiến hóa. Yên tâm đi, có ta ở đây, an toàn khẳng định không thành vấn đề. Long Thanh Trần đem bát sứ bỏ vào bí ngân lồng sắt nhỏ bên trong. Nhìn thấy tinh huyết máu, huyết bức nhất thời trương khai cánh, đánh tới Ôi! Trong đôi mắt liều linh huyết quang, trương khai răng nanh, phát sinh quỷ dị âm thanh, cảnh giác nhìn ba người, phảng phất hộ thực như thế. Phát hiện ba người cũng không có cùng nó tranh đoạn, huyết bức lúc này mới tối đầu, uống, một bên uống, vẫn là một bên cảnh giác liếc một cái ba người, tựa hồ đang phòng ngửa ba người đánh lên nó. Lâm Hảo cảm thấy kinh ngạc, này tiểu biệt dồn còn thật cơ trí. Cô gái trẻ nhưng là nhìn quen không trách dáng vẻ, mỗi lần cho nó cho ăn, nó đều là bộ dáng này, linh trí rất cao. Phòng trừng không thua kém tuổi hài đồng. Uống long thanh trần long huyết sau, huyết bức cả người liều lĩnh huyết quang, cả người bộ xương kéo kẹt văn vọng. Giang nanh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dài ra, trở nên càng thêm sắc bén. Cánh, nhanh chóng sinh trưởng, trở nên dài hơn. Trên đầu, mọc ra một đôi đầy rác, giữ tợn khủng bố. Cả người, càng là mọc ra vậy dày đặc. Tại sao lại như vậy? Cô gái trẻ sợ run thần mà nhìn tình cảnh này. Lâm Hảo cũng là có ăn chút gì kinh. Không khỏi liếc mắt nhìn bên cạnh Long Thanh Trần, phòng trừng cùng tu luyện giả máu có quan hệ. Xoát xoát. Đông nhiên, trải qua lột xác huyết bức trương khai răng nanh, tàn nhẫn mà cắn lấy bí ngân lồng sắt nhỏ trên, điện cao thế để nó run dậy không nớt, nó nhưng gắt gao cắn không tha. Không được. Nó nổi điên. Cô gái trẻ kinh hoàng lên, trải qua tiến hoa sau khi, nó tựa hồ không quá sợ bí ngân cùng điện cao thế rồi. Vânh ngay vânh. Nàng tìm một cái khô giáo một côn, liên tục gõ huyết bức. Muốn ngăn cản huyết bức cắn xé lồng sắt. Ôi! Huyết bức hất đầu, cắn vào một côn, đem một côn từ trong tay nàng cướp đi. Đống nhiên vung một cái, đem một côn quăng bay đi đi ra ngoài. Xoạt xoạt! Huyết bức lần thứ hai mạnh mẽ cắn xé lồng sắt nhỏ cây cột. Rất nhanh sẽ cắn đứt, vọt ra, ánh mắt tham lam địa nhìn chằm chằm long thanh trần. Hiển nhiên, còn muốn uống long thanh trần máu. Xong, xong! Cô gái trẻ sắc mặt trắng bệnh, đem một côn nhặt lên, nắm trong tay. Bị dọa đến cả người run, chúng ta đã gây họa làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Lâm Hảo không hổ là chiến đấu nhân viên, so với nàng chấn định hơn nhiều, nhìn một chút bên cạnh Long Thanh Trần, ngươi nên có thể quyết định chứ. Đương nhiên, Long Thanh Trần cười cận. Hắn sở dĩ vẫn không ra tay, chính là hiếu kỳ này con huyết bức sẽ tiến hóa đến mức nào. Hiện tại, xem xong rồi, phát hiện tiến hóa phạm vi cũng không phải rất lớn. hiển nhiên, loại này huyết bức tiềm lực không cao. Nếu như là một ít dị thú cùng yêu thú uống hắn long huyết, là đủ tiến hóa thành tiên thú rồi. Huyết bức đống nhiên mở miệng, ánh mắt cảnh giác nhìn long thanh trần, cho ta một mãn bắt máu, ta lập tức rời đi nơi này, bằng không, đừng trách ta không khách khí, hút khô rồi các ngươi máu. hiển nhiên, nó đối với long thanh trần có chút kiên kỵ, không chắc chắn. Bằng không, nó căn bản không cần thiết nói những này, đã sớm trực tiếp nhào tới rồi. Cô gái trẻ triệt để ngây dại, sợ đến một côn đều rơi trên mặt đất, nó... Nó nó mở miệng nói chuyện, gặp quỷ sao. Lâm Hảo cũng là suy nghĩ xuất thần, không nghĩ tới, một con huyết bức uống Long Thanh Trần một điểm máu, dĩ nhiên có thể tiến hóa đến mức độ này, có thể so với thần thoại trong truyền thuyết yêu quái rồi. Ngươi phạm vào hai cái sai lầm. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững. Số một, ngươi không nên gấp gáp như vậy cắn phá lồng sắt lao ra, nên trước tiên ẩn giấu một hồi, làm bộ cắn không ra lồng sắt dáng vẻ, chờ ta sau khi rời đi, trở ra, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể đào tẩu. Thứ hai, Ngươi lại càng không nên uy hiếp ta, ta ghét nhất bị uy hiếp, vì lẽ đó, ngươi nhất định phải chết." Lâm Hảo ánh mắt dị dạng, nàng phát hiện, đối mặt này con hung ác quỷ dị huyết bức, Long Thanh Trần ánh mắt thậm chí ngay cả một điểm biến hóa đều không có, nhìn con này huyết bức, cùng nhìn một con con vịn chết không khác nhau gì cả. Nàng rất tò mò, đến cùng ra sao tồn tại mới có thể làm cho Long Thanh Trần kinh hoàng. Long Thanh Trần để ở đâu? Chương 854, quyết định. Người thiếu niên này, để huyết bức trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Trải qua lột xác sau khi, nó răng nanh sắp bén, có thể ung dung cắn khai thông điện cao thế bí ngân. Nó kiên cố cánh, có thể mang tưởng thật dày thành chém ra. Người thiếu niên này, dựa vào cái gì không sợ. Người thiếu niên này, dựa vào cái gì như thế hở hững. Người đã yêu thích cố làm ra vẻ, vậy thì đi chết đi. Huyết bước sau lưng một đôi cánh, đồng nhiên chấn động. Ẩm. Như là một tia chớp, cấp tốc hướng về long thanh trần chém đánh mà đến. Cẩn thận. Lâm Hảo hơi thay đổi sắc mặt. Mặc dù biết Long Thanh Trần là tu lệ giả, có điều, nàng xem thu được đến, này con huyết bức cũng không phải dễ chơi. Long Thanh Trần động cũng không nhúc đích, cứ như vậy dừng ở huyết bức, hai mắt của hắn tỏa ra cựu sắc ánh sáng, như là hai đám lửa. Huyết bức vọt tới một nửa cự ly, nhất thời kêu lên thê lương thảm thiết lên, cả người bỗng nhiên bị nhen lửa, bốc cháy lên, trong chớp mắt, đã bị thiêu thành cho tàn. Vô vị! Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, trong tròng mắt cựu sắc ánh lửa chậm rãi thu liêm xuống. Cô gái trẻ ngơ ngác nhìn tình cảnh này, nàng phát hiện, người thiếu niên này cùng huyết bức so ra, người thiếu niên này càng giống như là quái vật. Lâm Hảo cũng là có bắn tiệm đốc. Đây mới là hắn thực lực chân chính sao. Một cái ánh mắt, là có thể thuấn sát này con trải qua lột sát huyết bức, đây là cái gì thực lực? Nay đã vượt ra khỏi nàng nhận thức, không cách nào phỏng đoán. Nàng âm thầm quyết định chú ý, nhất định phải đem những việc này cặn kẽ nói cho đội trưởng, đối với người thiếu niên này, chỉ có thể lôi kéo, không thể đắc tội. Bằng không, sẽ trở thành ác ngộng. Nơi này khác loại sinh vật, có chút ý nghĩa, còn có cái gì khá là đặc thù khác loại sinh vật. Long Thanh Trần nhìn về phía ngoài hắn ra lồng sắt Lâm Hảo cười khổ, bản thân hắn chính là lớn nhất khác loại, với hắn so ra, còn có cái gì sinh vật có thể xương tụng khác loại. Tuy rằng nghĩ như vậy, nàng đương nhiên sẽ không như vậy nói, mang theo Long Thanh Trần hướng về cái khác lồng sắt đi đến. Con rắn này, có 3 cái đầu rắn, mỗi cái đầu rắn, có thể phun ra bất đồng kích độc phi thường lợi hại. Liền nhãn kính vương xà cũng không phải đối thủ của nó, đồng thời, có thể ung dung bắt giết sư tử, linh cẩu những này động vật hung mãnh. Này thất không có mau làng, mỗi khi đêm trăng trọn, sẽ phát sinh biến hóa kỳ quái, có lúc móng đuốt sẽ biến thành tay, có lúc lang nhị sẽ biến thành người lỗ thai, có lúc còn có thể nói ra một đôi lời người kỳ quái nói. Nơi này nhân viên nghiên cứu suy đoán, con sói này sớm muộn sẽ biến thành trong truyền thuyết lang nhân. Nay con màu vàng con kiến, lôi ra tới phân dĩ nhiên là hoàng kim. Độ tinh khiết cao tới 24k, hơn nữa, này con con kiến còn lực đại vô cùng, có thể ung dung dơ lên nặng 10 cân vật thể, tương đương với nó tự thân cân nặng ngàn vạn lần. Còn có, này con màu trắng tinh hồ ly, có thể hấp thu ánh sáng, nguyệt quang, ánh nắng, ánh đèn cũng có thể hấp thu ánh sáng sau khi, nó liền trở nên càng thêm cường tráng, hơn nữa, nửa năm có thể không cần ăn uống. Từng con từng con lồng sắt nhìn sang, lâm hảo cho long thanh trần cận kẽ giới thiệu bên trong các loại sinh vật. Long Thanh Trần lặng lặng nghe, trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái. Ở hơn 800 năm trước Lam Tinh, tuy rằng cũng có một chút kỳ quái sinh vật, có điều, nhưng không có vượt qua môi trường định luật. Mà, những này khác loại sinh vật, đã có điểm vượt qua môi trường định luật, có chút hướng về dị thú phương hướng tiến hóa xu thế. Vì sao lại biến hóa lớn như vậy? Lẽ nào Lam Tinh linh khí đã bắt đầu từ từ tăng nhanh, linh khí thức tỉnh, tỉnh lại một ít sinh vật tiềm lực? Tương lai Lam Tinh sẽ trở thành tu luyện cùng khoa học kỹ thuật cùng tồn tại tinh cầu. Nếu như là như vậy, ta chuyện một ít công pháp cho làm tinh người, cũng có thể. Trong lòng hắn trở nên chấm tư, để làm tinh người sớm nắm giữ phương pháp tu luyện, ở linh khí thức tỉnh sau khi, có thể càng tốt mà đối kháng một ít các loại sinh vật quật khởi, càng tốt mà sinh tồn. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Lâm Hảo, đột nhiên hỏi, người nghĩ không muốn trở thành tu luyện giả. Lâm Hảo ngẩn ra, tùy theo, mừng rỡ không ngớt, dĩ nhiên muốn, có điều. Ta cho rằng tu luyện giả phương pháp tu luyện là bí mật, sẽ không chuyển cho chúng ta những người bình thường này, vì lẽ đó, vẫn không dám nhắc tới đi ra. Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, xem ra, túi tròn xin hắn đến căn cứ, không chỉ để hắn làm huấn luyện viên đơn giản như vậy, còn muốn từ hắn nơi này khiêu ra tu luyện giả công pháp, chỉ là một thằng không dám mở miệng mà thôi. Ta có thể chuyển một ít công pháp tu luyện cho các người, thế nhưng, các ngươi nhất định phải bảo mật, đồng thời, bảo đảm những công pháp này sẽ không tiết lộ để ngừa rơi vào một ít lòng mang ý đồ xấu trong tay người đối với hiện tại văn minh xã hội tạo thành xung kích, uy hiếp được mọi người an toàn. hắn đưa ra yêu cầu của chính mình. đương nhiên, nếu như sau đó Lam Tinh đã xảy ra linh khí thức tỉnh hiện tượng, xuất hiện rất nhiều cường đại khác loại sinh vật, các ngươi là có thể đem những công pháp này chuyện phổ cập khiến mọi người, khiến mọi người có năng lực tự vệ. Lâm Hảo vội vàng nói, ta chức vị thấp kém, không có cách nào bảo đảm cái gì, ta còn là đem chuyện này báo một chút đi. Long Thanh trần khẽ vươn cảm Cũng tốt. Liền, không có tiếp tục quan sát khác loại sinh vật. Lâm Hảo mang theo Long Thanh Trần đi tới một căn phòng hội nghị. Ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút, ta đi đăng báo. Nói xong, nàng chính là vội vã rời đi. Không lâu lắm, nàng mang theo túi tròn, bạch ảnh vội và đến rồi. Bạch ảnh tràn đầy kích động nhìn Long Thanh Trần. Ngươi thật sự muốn đem công pháp tu luyện chuyển cho chúng ta. Đương nhiên, Long Thanh Trần ánh mắt bình thản. Đây là hắn đắn đo suy nghĩ sau khi kết quả. Túi tròn cười to, được Thanh Trần huynh đệ, quá trưởng nghĩa. Vậy liền bắt đầu đi. Long Thanh Trần tiện tay sẽ nghỉ giấy bút trên bàn lấy tới, dự định đem một ít công pháp viết chính tả đi ra. Túi tròn vội vàng nói, còn muốn chờ các loại, can hệ trọng đại, ta chỉ là một đội trưởng, cũng không làm chủ được. Ta đã lên báo cục trưởng, cục trưởng cũng hướng lên phía trên hồi báo cho việc này, phòng trừng mặt trên sẽ rất mò phái người lại đây. Nói qua nói qua, hắn chỉ chỉ trần nhà. Long Thanh Trần rõ ràng ý của hắn, ý là sẽ có chức vị rất cao người lại đây liền bốn người bắt đầu chờ đợi đợi khoảng chừng nửa giờ hơn mười ông lão từ bên ngoài đi vào túi tròn bạch ảnh cùng lâm hảo đều là biểu hiện kính trọng lên đứng yên thẳng tắp kính cẩn chào long thanh trần trong lòng suy đoán những lão giả này hẳn là quan phủ ở trong chức vị phi thường cao người không cần gò bó đều ngồi đi ông lão dẫn đầu ôn hòa địa cười cợt liền chờ hắn vào chỗ sau khi mọi người cũng là dồn dập ngồi xuống Túi tròn chỉ chỉ Long Thanh Trần, cho các lao giả giới thiệu, bên cạnh ta vị này, chính là từ ngoại tinh trở về Long Thanh Trần huynh đệ, là một gã cường đại ngoại tinh tu lệ giả, chúng ta đã chứng thực qua. Ông lão dẫn đầu ánh mắt thâm thúy địa nhìn về phía Long Thanh Trần, ta đã nghe nơi này cục trưởng báo cáo qua chuyện của ngươi, nghe nói, ngươi là hơn 800 năm trước, bắt an thị người. Long Thanh Trần nói, không sai. Ông lão dẫn đầu cười hỏi, khi đó, ngươi tên là gì? Khả năng cảm giác hỏi có chút đường đột, hắn giải thích. Căn hệ trọng đại, chúng ta trước tiên cần phải xác định ngươi một chút trước đây thân phận. Xin mời lý giải. Long Thanh Trần nói, có thể lý giải, ta trước đây gọi Long sáng sớm, chính là Thanh Thủy Thanh buổi sáng thần. Ông lão dẫn đầu liếc mắt nhìn bên cạnh bạch phát lão giả, bên cạnh hắn bạch phát lão giả tâm lĩnh thần hội, đem cặp làm việc bắt được làm trên bàn, mở ra, từ bên trong lấy ra một ngay ngắn chỉnh tề siêu cấp còng thủ tờ, bùm bùm điệu đánh bàn phím, tuần tra lên. Ông lão dẫn đầu cười cùng Long Thanh Trần giải thích, bây giờ thời đại. Hồ sơ rất đầy đủ hết, gần nhất 1.000 năm tất cả mọi người đều có hồ sơ. Long Thanh Trần khẽ gật đầu, không nói gì. Tìm được rồi. Bạch Phát lao giả nói một tiếng, đem siêu cấp cỏm thủ tờ chuyển qua đến, quay về mọi người. Tất cả mọi người làm mắt sáng ngời, nhìn trong máy vi tính diện biểu hiện hồ sơ. chương 855, mất tích bí ẩn. Long Thanh Trần cũng là nhìn cỏm thủ tờ màn hình, chỉ thấy, mặt trên hồ sơ viết rất rõ ràng. Họ tên, Long Thanh Thần. Năm 2124-2148 Giới tính, Nam Quê quán, Bát An Thị, Thương ưởng Đại Đạo, Thứ 27 Cô Nhi Viện Học lực, Tiểu học, học tập với Thứ 27 Cô Nhi Viện Tiểu học, kết quả học tập ưu dị, tôn kính lao sư, đoàn kết đồng học, tính cách nội liễm, không quen giao tiếp Trung học cơ sở cùng cấp 3, Trung học phổ thông, học tập với Thương ưởng Trung học, kết quả học tập ưu dị, tôn kính lao sư, đoàn kết đồng học, tính cách nội liễm, không quen giao tiếp Đại học, học tập Vũ Bát An Đại học, kết quả học tập giống như vậy, đam mê chơi game. Hôn nhân tình hình, chưa kết hôn, với đại học trong lúc, từng có một đoạn tình cảm kinh nghiệm, thời hạn 2 tháng. Công tác kinh nghiệm, tốt nghiệp năm đó, vào chức Vũ Bát An Thị một nhà quang phục điện lắp đặt công ty, đảm nhiệm kho nhân viên quản lý. Ghi chú, vào chức tháng thứ 2, về cho thuê phòng trên đường, mất tích bí ẩn, mất tích nguyên nhân, đến nay không rõ, đồng thời, chưa bao giờ lại xuất hiện. Dự tính gặp nạn sát suất 9088 Xem xong phần này tỉ mỉ hồ sơ Long Thanh Trần trong lòng có chút cảm khái Bây giờ thời đại cũng thật là phát đạt Liền hắn như vậy yên lặng vô danh hơn 800 năm trước tiểu nhân vật Đều có cặn kẽ như vậy hồ sơ Tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn Bạch Phát lao giả cười nói Kỳ thực, hơn 800 năm trước đám người Hồ sơ cũng không có rõ ràng như thế Người này một phần khá là đặc thủ Long Thanh Trần nghĩ hoặc Tại sao phần của ta đây khá là đặc thủ Bạch Phát lao giả ở cổ tủ tờ trên bàn gõ bùn bùn địa gõ mấy cái, lại điều ra một phần hồ sơ. Ngươi xem phần này hồ sơ, ghi chép rất rõ ràng. Hơn 800 năm trước, ở ngươi mất tích cùng một ngày, nhà này quang phục điện lắp đặt công ty, lại có ba người mất tích, đưa tới Bát An thị đích đáng cục coi trọng. Vì lẽ đó, đối với mất tích 4 người, đã điều tra một lần, hồ sơ khá là tỉ mỉ. Lúc đó, trừ hắn ra mất tích ở ngoài, còn có ba người. Long Thanh Trần Hơi sợ run thần, hắn mất tích sau khi. Tài thế đến ngày truy tinh hệ thiên diệu tinh hoang cổ long vực thanh long tộc. Như vậy, ba người khác đi nơi nào đây? Đây là một nghiêm túc vấn đề. Cũng là một quỷ dị vấn đề. Hắn đưa ra yêu cầu, có thể đem ba người khác hồ sơ điều đi ra nhìn một chút sao? Đương nhiên có thể. Bạch Phát lao giả cười cận, đánh bàn phím, điều ra ba người khác hồ sơ. Xem xong ba người này hồ sơ, long thanh trần không khỏi trầm mặt lại. Ba người này, đúng là hắn ngay lúc đó đồng sự. Một là hắn người lãnh đạo trực tiếp cũng chính là chủ quản Vương An Trang giả bộ rất ôn hòa một người cũng rất tốt nói chuyện hắn vào trước một tháng mời năm lần giả Vương An Trang giả bộ cũng phê để hắn rất cảm kích một là kho nhân viên quản lý trợ lý xem như là trợ thủ cho hắn bởi vì trong kho hàng có chút vật liệu khá là trùng cần hai người mới tốt làm cái này trợ lý tên là Lô Thiên Minh một ánh mặt trời đẹp trai đại Nam Hải trong công ty rất nhiều nữ hải tử đều yêu thích còn có một nhưng là văn phòng nhân sự thư ký Tên là Thường Tiểu Mỹ, chủ yếu phụ trách tuyển mộ công nhân, công nhân nghỉ việc, cùng với hài hòa công nhân trong lúc đó quan hệ những công việc này. Xinh đẹp quá một nữ hài, hoạt bát rộng rãi, công tác lên cũng rất chăm chú, đem người chuyện khối này phụ trách ngay ngắn rõ ràng. Nhìn thấy Long Thanh Trần không nói lời nào, phòng hội nghị bầu không khí có chút lung túng. Lâm Hảo nhẹ giọng nói, ngươi là không phải cảm thấy ba người này giống như ngươi, cũng thành tu luyện giả, rất có loại khả năng này. Long Thanh Trần khẽ gật đầu, bởi vì thật trùng hợp ba người này cùng ta cùng một nhà công ty cùng một ngày mất tích trên đời nào có trùng hợp như thế chuyện khẳng định có vấn đề chỉ là nguyên nhân gì tạo thành vậy thì rất khó biết rồi dù sao hơn 800 năm đi qua thời gian quá lâu rất khó tra rõ vẫn là đừng nói những này không quá quan trọng chuyện trước tiên đem tu luyện chuyện nói rõ ràng định ra đến đây đi túi tròn độc nhãn không nháy mắt nhìn long thanh trần hiển nhiên hắn có chút nóng ruột ngẫm lại cũng là bình thường trở lại hiện tại trở thành tu luyện giả cơ hội liền bày ở trước mặt hắn đương nhiên sẽ rất chờ mong tu luyện giả thật là tốt nơi nhiều lắm thực lực tuổi thọ phi thiên độn địa những này thần thông quá mê người không nói cái khác chỉ là tuổi thọ rất dài liền là đủ hấp dẫn vô số người hắn đương nhiên sẽ không ngoại lệ long thanh trần nói điều kiện của ta đã cùng lâm hảo đã nói lâm hảo cũng báo cáo cho các ngươi các ngươi nên rõ ràng chứ ông lão dẫn đầu cười nói chúng ta rõ ràng điều kiện của ngươi chính là bảo mật Để số ít người tu luyện, miễn cho gây nên hiện đại văn minh tăng vỡ kỳ thực, coi như ngươi không đề cập tới cái điều kiện này, chúng ta cũng sẽ làm như vậy, dù sao, khoa học kỹ thuật tiềm lực không thể so tu luyện kém, chúng ta không muốn hoàn toàn dựa vào tu luyện, tu luyện đối với chúng ta tới nói, cũng chính là đưa đến một ít tác dụng phụ trợ, để chúng ta càng hiểu tu luyện giả thế giới, vì là sau đó tính. Toán Long Thanh Trần gật đầu, các ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy thì tốt nhất, xác thực. Khoa học kỹ thuật có khoa học kỹ thuật thật là tốt nơi, khoa học kỹ thuật sẽ làm làm tinh trở nên càng tươi đẹp hơn, mà, tu luyện con đường này, phi thường tàn khốc, không thích hợp đại đa số người. Ngoại trừ cái điều kiện này ở ngoài, ngươi còn có những điều kiện khác sao? Ông lão dẫn đầu hỏi, tuy rằng chúng ta đối với tu luyện giả thế giới không phải hiểu rất rõ, có điều, chúng ta cũng biết, công pháp thứ này, hẳn là sẽ không tùy ý chuyển ra ngoài, ngươi đem công pháp chuyển cho chúng ta, sau lưng ngươi thế lực, sẽ không trách ngươi sao? Ta không có những điều kiện khác, là một người làm tinh người, ở ta đủ khả năng đích tình huống dưới, ta chỉ muốn cho làm tinh làm một chút cống hiến, chỉ đơn giản như vậy, các ngươi coi như là ta một điểm tư tâm đi, luôn muốn để mẫu tinh trở nên mạnh mẽ, tương lai có một ngày, mẫu tinh cường đại, nếu như có thể trở thành ta chỗ dựa, vậy thì tốt nhất. Long Thanh Trần mở ra một trò đùa. Chuyện cười này cũng không khá lắm cười, có điều, tất cả mọi người cười theo. Long Thanh Trần tiếp tục nói, cho tới, sau lưng ta thế lực. Các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, chuyện một ít công pháp mà thôi, chút chuyện nhỏ này, bọn họ sẽ không trách tội ta. Nghe hắn nói như vậy, mọi người nhìn nhau một chút, đều là ánh mắt dị dạng lên, tuy rằng hắn nói rất đơn giản, có điều, không khó đoán được, hắn ở nơi này thế lực ở trong, nên có rất cao địa vị. Nói một cách đơn giản, chính là lăn lộn không sai. Ông lão dẫn đầu đứng lên, rỗi ra một cái tay, cười nói, đã như vậy, ta thay Lam Tinh 1.670-700 triệu người cảm tạng ngươi. Tương lai có một ngày, nếu là Lam Tinh thật sự có thể rong rổi vũ trụ, làm cho ngươi cái chỗ dựa, lại có gì phương. Long Thanh Trần đứng lên, cùng hắn nắm tay lại, một lời đã định. Bạch Phát lao giả từ cặp làm việc bên trong lấy ra một tờ công văn, đưa cho Long Thanh Trần. Đây là ta đến trước chế tạo gấp gáp ra tới thỏa thuận, ngươi xem một chút có vấn đề hay không, nếu là không có vấn đề, ký tên, theo, đẻ cái vân tay. Long Thanh Trần tiếp nhận, đơn giản liếc mắt nhìn, liền ký tên, xoa bóp vân tay, đương nhiên. Thêm chính là hắn hơn 800 năm trước tên, Long Thanh Thần. Thỏa thuận ký tên, hắn ngồi xuống, hồi tưởng trong đầu nhớ kỹ mấy người tộc công pháp tu luyện, trực tiếp viết chính tả đi ra. chương 856, tu luyện mầm. Toàn bộ phòng hội nghị, tiến tĩnh, chỉ có Long Thanh Trần viết thanh âm của. Đáng nhắc tới chính là, bây giờ bút, cũng cùng trước đây bất đồng, ngòi bút viết ra không phải mực, mà là phát sinh một loại hồng quang, có thể trực tiếp đóng dấu trên giấy. Bởi viết công pháp tương đối nhiều, hắn viết dòng dã 3 tiếng. Mới viết xong, viết dày đặc một tờ. Nơi này có 132 loại chủ tu công pháp, có thể thích hợp các loại vũ mạch người tiến hành tu luyện, còn có 404 loại đồng bộ võ kỹ, thân pháp. Hắn đem này một tờ giấy, chậm rãi đẩy lên bàn hội nghị tử trung gian. Tất cả mọi người là con mắt tỏa ánh sáng, có điều, ông lão dẫn đầu không nói gì, bọn họ không thể cầm lên xem. Cái gì là vũ mạch? Ông lão dẫn đầu hỏi, nếu như không có vũ mạch, có thể hay không tu luyện? Long Thanh Trần sửng sốt một chút. Lúc này mới nhớ lại, bọn họ liền vũ mạch là cái gì cũng không biết. Nói cách khác, coi như cho bọn hắn công pháp tu luyện, bọn họ cũng không biết làm sao tu luyện. Hắn không thể làm gì khác hơn là giảng giải. Vũ mạch chính là tu luyện tư chất. Nói như vậy, mỗi mấy trăm người ở trong sẽ xuất hiện một có vũ mạch người. Hơn nữa, vũ mạch cũng chia đẳng cấp, chia làm hoàng huyền địa ngày tứ phẩm, mỗi phẩm lại có thể chia làm 9 cái tiểu cấp. Vũ mạch cấp bậc càng cao người, tốc độ tu luyện càng nhanh, tiềm lực cũng càng lớn có bồi dưỡng giá trị, thời gian mấy năm sẽ có chút thành tiệu, thời gian mấy chục năm là có thể trở thành một tên cường giả. Phản chi, vũ mạch cấp bậc càng thấp người, tốc độ tu luyện càng chậm, tiềm lực cũng càng nhỏ, coi như tu luyện cả đời cũng thành không được cường giả, không có bồi dưỡng giá trị. Bạch Phát Lão giả bùm bùm điệu đánh bàn phím, đưa hắn nói, từng chữ đều nhớ kỹ. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn Bạch Phát Lão giả, cố ý nói chậm một chút, căn cứ giới tu luyện tổng kết ra kinh nghiệm, huyền phẩm trở lên vũ mạch. Mới có trở thành cường giả tiềm lực, huyền phẩm trở xuống, mỗi cái tông môn đều chẳng muốn thu. Ông lão dẫn đầu truy hỏi, như vậy, làm sao phán đoán một người có cái gì cấp bậc vũ mạch đây? Long Thanh Trần Từ trong không gian giới chỉ lấy ra 10 viên mẫn cảm thủy tinh viên cầu, bài phóng ở trên bàn hội nghị. Rất đơn giản, chỉ cần đưa tay đặt ở mặt trên, căn cứ thủy tinh cầu vọng lại ánh sáng, là có thể phán đoán có cái gì cấp bậc vũ mạch. Làm một ví dụ, thủy tinh cầu phát sinh hào quang màu và nóng, như vậy có thể phán đoán người này có kim thuộc tính vũ mạch, ánh sáng một tức biểu thị hoàn phẩm, ánh sáng một thước biểu thị huyền phẩm, ánh sáng một trượng biểu thị địa phẩm, ánh sáng 10 trượng trở lên, nhưng là thiên phẩm. Lại làm một ví dụ, thủy tinh cầu phát sinh hào quang màu xanh lam, nhưng là thủy thuộc tính vũ mạch. Tất cả mọi người là lặng lặng mà nghe hắn nói. Long Thanh Trần thẳng thắn đem các loại thuộc tính vũ mạch đều đại khái nói một lần, lại dùng hơn 2 giờ. Ông lão dẫn đầu than nhẹ, xem ra tu luyện cũng là thật phức tạp. Không thể so khoa học kỹ thuật nghiên cứu đơn giản. Tu luyện, xác thực phức tạp. Long Thanh Trần cười cận, có điều, trên đời không việc khó, chỉ sợ hữu tâm nhân. Ta tin tưởng, chúng ta làm tinh người trí tuệ, không thể so với ngoại tinh người trí tuệ thấp. Ngoại tinh người có thể trở thành tu luyện giả, chúng ta làm tinh người như thế có thể. Ông lão dẫn đầu trầm tư chốc lát, nếu như thuận tiện, ta hy vọng người có thể tại nơi này ở thêm một quãng thời gian, giúp chúng ta chọn lựa ra thích hợp tu luyện một nhóm mầm. Dẫn dắt đám này mầm chính thức trở thành tu luyện giả Đám này mầm trở thành tu luyện giả Sau khi Thì có thể làm cho bọn họ dạy tiếp theo nhóm Long Thanh Trần gật đầu Ta tạm thời cũng không có gì chuyện Có thể Túi tròn vội vàng nói Nếu không Liền từ chúng ta cái căn cứ này Người bắt đầu bồi dưỡng Bạch Phát Lao giả hơi lườm hắn một cái Túi tròn cười mịa mà túi thấp đầu Lâm Hảo che miệng cười khẽ Không nghĩ tới Thủ lĩnh cũng có an quả đáng thời điểm Ông lão dẫn đầu nói Vì bảo mật Phạm vi khống chế, nhóm đầu tiên mầm liền định 100 đi, sau đó, mỗi một nhóm nhiều hơn 10 cái. Long Thanh Trần nhìn mọi người một chút, các vị không ngại thử một chút chính mình có hay không vũ mạch. Ông lão dẫn đầu cười cợt, trước tiên lấy tay đặt ở thủy tinh cầu trên, nhưng mà, thủy tinh cầu cũng không có phát sinh tia sáng, hắn trêu nói, xem ra, ta không có trở thành tu luyện giả mệnh đi. Long Thanh Trần từ một tờ võ kỹ ở trong rút ra một phần, đưa cho hắn, tuy rằng không thể tu luyện, có điều, rảnh rỗi thời điểm có thể luyện một chút phía trên này chiêu thức, có kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể công hiệu, cùng định xuân quyền, thái cực quyền có chút tương tự. ông lão dẫn đầu cũng không chối từ, nhận. ta đến thử một chút, ta cũng thử xem. những lão giả khác chúng cũng là dồn dập đưa tay đặt ở thủy tinh cầu trên. đáng tiếc chính là, tuyệt đại đa số ông lão thả đi lên thời điểm, thủy tinh cầu đều không có phát sinh ánh sáng, hiện nhiên, không có vũ mạch, chỉ có bạch phát lão giả thả đi lên thời điểm, phát ra một chút hào quang màu xám. Có hoàng phẩm một cấp vũ mạch, tuy rằng có thể tu luyện, nhưng không có cái gì tiềm lực. Có điều, này quần ông lão đều là thượng vị giả, lòng dạ rộng rãi, đúng là không có cảm thấy thất vọng, thản nhiên tiếp nhận rồi. Kỳ thực, có một câu nói, Long Thanh Trần chưa nói, tuổi của bọn họ đều ở 60 trở lên, coi như có thật tốt vũ mạch, cũng không tiện tu luyện, chỉ có thể luyện một chút cường thân kiện thể quyền pháp loại hình. Ta đến thử xem. Chờ này quần ông lão thi kiểm tra xong, túi tròn trà sắt tay không thể chờ đợi được nữa mà lấy tay đặt ở một thủy tinh cầu trên. Nhưng mà, không có ánh sáng. hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, nhìn về phía Long Thanh Trần, không có vũ mạch, sẽ không có cái khác phương pháp tu luyện sao. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, trên lý thuyết tới nói, là như thế này, có điều, nếu như dùng một ít thiên tài địa bảo, vẫn có khả năng cải thiện thể chất. Túi tròn truy hỏi, chạy đi đâu tìm thiên tài địa bảo. Long Thanh Trần cười nói, thiên tài địa bảo, đương nhiên phi thường hiếm thấy tìm khắp toàn bộ giải ngân hà cũng rất khó tìm đến nghe hắn nói như vậy túi tròn triệt để thất vọng rồi bạch phát lao giả tức giận nói tu luyện chuyện như vậy cần duyên phận ngươi cùng tu luyện vô duyên cũng không cần cưỡng cầu rồi bạch ảnh cùng lâm hảo cũng là khảo nghiệm một hồi bạch ảnh kiểm tra thời điểm thủy tinh cầu phát ra hào quang màu tím một thước nhiều cho thấy có lôi thuộc tính vũ mạch, đạt đến huyền phẩm hoàn toàn phù hợp tu luyện tiêu chuẩn lâm hảo kiểm tra thời điểm thủy tinh cầu phát ra hào quang màu đen chín thước nhiều Tiếp cận 10 trượng, có thuộc tính bóng tối vũ mạch, đặt đến địa phẩm cấp 9, xem như là rất cao tư chất rồi. Điều này làm cho túi tròn không ngừng hâm mộ. Mỗi mấy trăm người ở trong, mới có một vũ mạch, đặt đến huyền phẩm trở lên, càng là vạn người chưa chắc có được một, hai người các ngươi vô cùng tốt. Ở một trăm mầm tiêu chuẩn ở trong, có thể cho các ngươi hai cái. Các lao giả hơi kinh ngạc. Long Thanh Trần đúng là không có cảm giác bất ngờ, bởi vì, hắn đã sớm biết mạch ảnh cùng Lâm Hảo có thật tốt vũ mạnh. Không cần kiểm tra, hắn đều cảm ứng đi ra. Để hắn cảm giác bất ngờ chính là, này quân ông lão rất văn minh, cũng không gần bướng, nhanh như vậy liền tiếp nhận rồi tu luyện giả chi thức. Ông lão dẫn đầu nhìn về phía túi tròn, đem các ngươi cái căn cứ này người tập hợp một hồi, thử một chút đi, nhìn có hay không cái khác thích hợp người tu luyện. Long Thanh Trần nói, không cần, ta đã biết rồi, chỉ có Bạch Ảnh cùng Lâm Hạo, có huyền phẩm trở lên vũ mạch, những người khác đều không có. Tất cả mọi người là ánh mắt dị dạng mà nhìn hắn, còn không có kiểm tra, hắn làm sao sẽ biết rồi hả? Điều này làm cho mọi người không thể nào hiểu được, chỉ có thể trong lòng cảm thán tu luyện giả huyền diệu. Ông lão dẫn đầu cười nhìn về phía Long Thanh Trần, còn lại 98 cái tu luyện mầm, kính xin ngươi hao chút tâm, đến một chuyến kinh thành, từ kinh thành hơn 30 hàng hiệu bên trong đại học tiến hành chọn, thế nào? Được. Long Thanh Trần đáp ứng rồi. Trên thực tế, hắn không cần đi, cũng có thể cảm ứng được. có điều. Cự ly khá xa, cảm ứng không phải như vậy rõ ràng, cự ly gần một điểm, mới có thể phán đoán chính xác đi ra. Lại thương nghị một hồi tu luyện dùng là căn cứ, cuối cùng, liền tuyển ở nơi này trong căn cứ, bởi vì, Long Thanh Trần nói cho bọn họ biết, nơi này linh khí cũng tạm được, hơn nữa, nơi này cũng khá là bí mật, đối với bảo mật mới có lợi. Đón lấy, các lao giả lại cùng Long Thanh Trần nói chuyện phiếm chừng hai canh giờ, lúc này mới hài lòng địa rời đi. Túi tròn hỏi vậy ngươi giúp chúng ta cái căn cứ này huấn luyện nhân viên chuyện tình chỉ có thể chậm lại một đoạn thời gian long thanh trần suy nghĩ một chút ngày mai ta đi một chuyến kinh thành mang về 98 tám cái tu luyện mầm ban ngày thời điểm ta dạy bọn họ tu luyện kiến thức căn bản cần thời gian mấy tháng chờ bọn hắn rõ ràng tu luyện kiến thức căn bản ta mới có thể dạy bọn họ làm sao tu luyện vào buổi tối ta có thể giúp các ngươi huấn luyện nhân viên đồng thời tiến hành hai không làm lỡ có thể tiết kiệm thời gian túi tròn há miệng muốn hỏi Tu luyện giả không cần ngủ à? Cuối cùng, hắn vẫn là không có hỏi ngu ngốc như vậy vấn đề. Tu luyện giả phi thiên độn địa cũng không phải việc khó, không ngủ tính là gì. chương 857, lựa chọn. Vẹo. Ngày hôm sau, bạch phát lao giả, long thanh trần, túi tròn, bạch ảnh cùng lâm hảo. 5 người cưới một chiếc màu đen xe, còn có 20 chiếc màu xám xe, từ căn cứ cất cánh, bay đi kinh thành. Cùng cái khác hình thủ kỳ quái xe so với. Này chiếc hát xe cùng 20 chiếc hôi xe xe hình xem như là rất bình thường, cùng hơn 800 năm trước xe hình không có quá to lớn khác biệt. Ngày hôm qua, người viết chính tả những kia tu luyện công pháp cùng võ kỹ, đã bị chúng ta suốt đêm áp giải đến Kinh Thành, đặt ở một địa phương bí ẩn. Bạch Phát Lao giả nói tới việc này. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, đưa ra chính mình kiến nghị. Trên đời, không có tuyệt đối địa phương bí ẩn, cũng không có tuyệt đối chuyện bí ẩn, một khi tin tức tiết lộ, sẽ gây nên quân ngựa rơi đám người tu luyện mơ ước vì lẽ đó tiện đem nhất những kia tu luyện công pháp cùng võ kỹ trực tiếp thu nhận đến internet cơ sở dữ liệu ngân hàng dữ liệu ở trong dùng khoa học kỹ thuật phương pháp tiến hành bảo quản đem ta viết bản thảo gấp đốt tu luyện giả tuy rằng thực lực mạnh thế nhưng đối với khoa học kỹ thuật cũng không có các ngươi như thế tinh thông muốn cấp đi cũng không dễ như vậy nghe hắn nói xong bạch phát lao giả vỗ nhẹ chán chúng ta cao hứng có chút bị hồ đồ rồi đã quên điểm này dùng khoa học kỹ thuật phương pháp bảo quản những kia tu luyện công pháp cùng võ kỹ Mới phải an toàn nhất, dù sao, khoa học kỹ thuật mới phải chúng ta am hiểu nhất lĩnh vực. Những xe này tốc độ phi hành rất nhanh, 10 phút không tới, đã đến Kinh Thành, trực tiếp đáp xuống Kinh Thành Đại học rừng xe Bình Trên. Kinh Thành Đại học một ít các lao giả chờ đợi ở rừng xe Bình Trên lên tiếp, những lao giả này đều là tuổi tắc 50, 60 trở lên, nhìn thấy bạch phát lão giả từ hất trên xe đi xuống, bọn họ bước nhanh tới đón, biểu thị hoan nghênh. Bạch phát lao giả cùng bọn họ từng cái nắm tay, nói rồi vài câu cố gắng một cao cao gầy gò ông lão cười hỏi thông báo trên nói rồi lao ra ngài sẽ đến lại không nói cái gì chuyện bạch phát lao giả hơi xua tay đem các học sinh tập hợp một hồi là được các ngươi không cần thiết biết chuyện gì các lao giả nhìn nhau một chút trong ánh mắt đều có điểm nghi hoặc như thế thần thần bí bí trái lại để cho bọn họ càng thêm hiếu kỳ có điều bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều được rồi cao cao gầy gò ông lão bất đắc dĩ mà cười giơ tay lên hạ thông báo để mỗi cái hệ mỗi cái ban học sinh toàn bộ trên sân vận động tập hợp. Kinh Thành Đại học các học sinh hiệu suất rất nhanh, không tới 20, liền toàn bộ tập hợp xong xuôi. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn, có hơn 3 vạn học sinh. Cao cao gầy gò ông lao hướng về bạch phát lao giả báo cáo, ngoại trừ số ít mấy cái xin nghỉ về nhà ở ngoài, còn lại học sinh, đều ở nơi này, mời ngài lao nói chuyện. Bạch phát lao giả đi tới đài, trực tiếp nói về đến. Theo sự phát triển của thời đại, chúng ta đối mặt không chỉ là làm tinh bên trong chuyện tình, Nhiều hơn là đến từ ngoại tinh khiêu chiến, tương lai, thậm chí có thể sẽ phát sinh sở ta đột Vì lẽ đó, khoảng thời gian này, chúng ta mở ra một hội nghị, quyết định thành lập một ngoại tinh chiến sự bộ ngành, quyết định từ kinh thành hơn 30 hàng hiệu đại học ở trong chọn một nhóm học sinh, tạo thành cái này bộ ngành. Chức vị, tiền lương, phúc lợi những này, đều là phi thường cao, hy vọng mọi người nhảy nhót báo danh. Túi tròn, bạch ảnh cùng Lâm Hảo nhìn nhau một chút, đều là ánh mắt kính để mà nhìn bạch phát lão giả không hổ là thượng vị giả, nói chuyện chính là kín kẽ không một lỗ hổng, tùy ý tìm lý do, thành lập ngoại tinh chiến sự bộ ngành, liền đem tu luyện chuyện che đậy, bảo mật làm rất tốt. Đùng, đùng, đùng. Hơn 3 vạn học sinh nhiệt liệt vỗ tay, hận không thể đem lòng bàn tay đập nát, cùng hít thuốc lắc như thế, tất cả đều là hưng phấn không thôi, trong ánh mắt tràn ngập kỳ vọng, kỳ vọng mình bị tuyển chọn. Xin hỏi, làm sao báo danh? Gia nhập cái này ngoại tinh chiến sự bộ ngành, yêu cầu nhất định rất cao. Đi. Yêu cầu cụ thể là cái gì đây? Các học sinh nghị luận sôi nổi. Phải biết, bây giờ thời đại, trí tuệ nhân tạo quá phát đạt, phần lớn công tác đều bị trí tuệ nhân tạo thay thế, không cần nhiều người như vậy tiến hành công tác, tìm một công việc tốt quá khó khăn. Cho dù hắn chúng là kinh thành đại học học sinh, sau khi tốt nghiệp, cũng sẽ đối mặt to lớn có việc làm áp lực. Ở trên TV thường thường có thể thấy vị này bạch phát lao giả, đích thân đến, chính mồm nói rồi, cái này ngoại tinh chiến sự bộ ngành, chức vị, tiền lương. Phúc lợi những này phi thường cao, bọn họ đương nhiên rất hy vọng mình có thể bị tuyển chọn. Bạch Phát Lao giả nói, báo danh, rất đơn giản, muốn báo danh liền ở lại chỗ này, không muốn báo danh có thể rời đi trước. Ta khẳng định báo danh, cái này ngoại tinh chiến sự bộ ngành, vừa thành lập, tiềm lực rất lớn. Ngoại tinh chiến sự bộ ngành, nói cách khác, thường thường có thể đi ngoại tinh, ngẫm lại liền kích động, ta cũng khẳng định báo danh. Hơn 3 vạn logic học từ đô là lưu lại, không có người nào rời đi. Bạch phát lao giả từ trên đài đi xuống, nhìn về phía Long Thanh Trần, cười nói, có thể chọn lựa. Kinh thành đại học các lao giả cùng hơn 3 vạn các học sinh đều là sướng sốt một chút, ánh mắt quá e dị mà nhìn cái này chỉ có 17-18 tuổi người thiếu niên, so với bọn họ còn nhỏ vài tuổi dáng vẻ, có lầm hay không, để hắn đến chọn sao. Long Thanh Trần khẽ gật đầu, hướng đi trên đài, nhìn hơn 3 vạn logic học tử. Vừa nãy, hắn đã dùng cảm ứng cẩn thận đã kiểm tra này hơn 3 vạn logic học tử có hay không vũ mạch, Trong lòng đã có mấy? Vì lẽ đó, hắn có thể trực tiếp điểm. Hàng thứ nhất, bên trái mây lên, đệ thập lục cái. Hàng thứ nhất, bên trái mây lên, thứ bảy năm cái. Hàng thứ hai. Hàng thứ ba. Bị ta điểm đến, đứng ở phía trước đến. Tại đây hơn 3 vạn học sinh ở trong, tổng cộng có 11 cái huyền phẩm vũ mạch trở lên người, đều bị hắn điểm. 11 cái bị điểm đến học sinh đi ra, có chút kinh hỉ lại có chút ngộng. Kinh hỷ tới qua đột nhiên. Làm sao không hiểu ra sao đã bị chọn chúng? Không có bị tuyển chọn các học sinh càng là vỡ tổ, xôn sao? Xảy ra chuyện gì? Thi viết không có, phỏng vấn cũng không có, làm sao trực tiếp liền chọn? Ngoại tinh chiến sự bộ ngành, trọng yếu như vậy bộ ngành, như vậy tuyển người, quá trò đùa chứ? Ta muốn hỏi một hồi, tại sao như vậy tuyển người, như vậy tuyển người cụ thể tiêu chuẩn gì? Ta cũng không dùng, hàng thứ nhất, bên trái mấy lên, để thập thất cái, triệu một miểu, hắn là bạn học của ta. Hắn ở lớp chúng ta, gần như chính là lót đáy người, kết quả học tập không ta được, khắp mọi mặt tố chất cũng không tốt bằng ta, tại sao tuyển hắn không chọn ta? Ta nghĩ biết, trên đài người này là ai a? hắn dựa vào cái gì như vậy tuyển người? Đừng nói những học sinh này, liền kinh thành đại học các lão giả cũng là có chút mờ mịt, không biết như vậy tuyển người căn cứ là cái gì? Trên đài vị này chính là ngoại tinh chiến sự bộ ngành đầu mối người, cũng là người đầu tiên nhận chức người phụ trách, ngoại tinh chiến sự bộ ngành tất cả sự vụ, từ hắn toàn quyền phụ trách. Bao quát tuyển người phương diện này chuyện. Bạch phát lao giả tùy ý tìm một lý do, lạnh nhạt nhìn hơn 3 vạn các học sinh, cho tới, hắn tại sao như vậy tuyển người, đương nhiên là có lo nghĩ của hắn, đây là cơ mật, các ngươi không cần nhiều hỏi, phục tùng an bài là được. Đơn giản giải thích vài câu, bạch phát lao giả đừng nói, để 11 một cái bị tuyển chọn học sinh về ký túc xá thu thập một hồi hành lễ, liền lên xe, vèo, vèo, vèo, hát xe cùng 20 chiếc hôi xe, cất cánh. Hướng phía dưới một hàng hiệu đại học bay đi. Có thượng vị giả chống đỡ, làm việc chính là chỗ này sao đơn giản, nhanh chóng, dùng không tới thời gian 2 tiếng. Long thanh trần liền từ hơn 30 hàng hiệu đại học ở trong, chọn lựa 98 cái tu luyện mầm. Thêm vào, bạch ảnh cùng Lâm Hảo, tổng cộng 100 người, hợp thành nhóm đầu tiên tu luyện tiêu chuẩn. chương 858, Ngoại tinh chiến sự. Chọn xong 98 cái học sinh, dự định trở về căn cứ thời điểm. Bạch Phát Lao giả đem Long Thanh Trần gọi vào hẻo lánh một điểm địa phương, nói, ta còn có những chuyện khác cần xử lý, sẽ không với các ngươi về căn cứ, ngoại tinh chiến sự bộ ngành chuyện, liền giao cho ngươi. Long Thanh Trần nói, không thành vấn đề, các ngươi đã tin tưởng ta, ta sẽ tận lực đem sự tình làm tốt. Trên thực tế, chúng ta không nghĩ là nhanh như thế tin tưởng ngươi. Bạch Phát Lao giả bất đắc dĩ vây vây tay, nói đùa, nhưng là, ngươi là tu lệ giả, thực lực sâu không lường được, vạn nhất đem ngươi chọc giận. Vậy thì đại sự không ổn đi, vì lẽ đó, chúng ta chỉ có thể lựa chọn tin từ ngươi. Không hổ là thượng vị giả, chuyện cười này, mở vừa đúng, hắn ăn ngay nói thật, nói ra trong lòng mình đích thực đang muốn pháp, cũng sẽ không để Long Thanh Trần phản cảm. Long Thanh Trần cười nói, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, ta là làm tinh người, hơn 800 năm trước là, hiện tại cũng là, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ không làm bị hư hỏng làm tinh chuyện, cũng không có lý do làm ra bị hư hỏng làm tinh chuyện. Bạch phát lao giả vô vô bờ vai của hắn, nghiêm túc nói, ngươi không chỉ là làm tinh người, càng là chúng ta trung hoa người, đồng dạng là viêm hoàng tử tôn, đây mới là chúng ta nhanh như vậy tin tưởng của nguyên nhân chủ yếu nhất. Hai người lại giành hàn huyên chốc lát, bạch phát lao giả chính là một mình mở ra hát xa ly mở ra. Đi thôi. Long thanh trần, túi tròn, bạch ảnh cùng Lâm Hảo ngồi trên một chiếc hôi xe, mặt khác 19 chiếc hôi xe ngồi 98 cái học sinh, đồng thời trở về đặc thù sự kiện điều tra cục căn cứ. Long Thanh Trần làm việc vẫn là mạnh mẽ vang dội phong cách, hoặc là không làm, hoặc là mau chóng làm tốt. Hắn đối với túi tròn đưa ra yêu cầu, đem cái này căn cứ phía đông khu vực vẽ ra đến, đơn độc làm chúng ta ngoại tinh chiến sự bộ ngành căn cứ. Còn có, ngươi để cho các ngươi cục trưởng phát một thông báo, cấm chỉ những người khác tiến vào chúng ta ngoại tinh chiến sự bộ ngành căn cứ, tự ý xông vào người, tự gánh lấy hậu quả. Mặt khác, chúng ta cái này bộ ngành, tất cả hậu cần đều phải ưu tiên cung cấp. Túi tròn cười nói. Không thành vấn đề, các ngươi cái này ngoại tinh chiến sự bộ ngành, là mặt trên chỉ định, mọi yêu cầu, chúng ta đặc thủ sự kiện điều tra cục đều sẽ đáp ứng. Long Thanh Trần ngược lại nhìn về phía bạch ảnh cùng Lâm Hảo, hiện tại, ta chính thức nhận lệnh hai người các ngươi vì là ngoại tinh chiến sự bộ ngành trợ thủ, cũng chính là ta trợ thủ, cho tới, nghị định bổ nhiệm, các ngươi có thể báo lên, liền nói là ta yêu cầu, mặt trên nên phê chuẩn. Bạch ảnh liếc mắt nhìn túi tròn, quay về Long Thanh Trần cười nói, ha ha, vậy sau này? Ngươi mới phải chúng ta thủ lĩnh rồi. Túi tròn độc nhãn trừng bạch ảnh một chút, thực sự là người đi trả lệnh. Long Thanh Trần đối với Lâm Hảo nói, ngươi trước tiên mang những học sinh này đi ăn cơm, đồng thời, an bài xong bọn họ vấn đề chỗ ở, lúc xế chiều, ở phòng hội nghị tập hợp, ta có chuyện muốn nói. Vâng. Lâm Hảo kính cẩn trào. Long Thanh Trần hơi xua tay, sau đó, không cần như vậy. Lâm Hảo cười cận, mang theo 98 cái học sinh rời đi. Túi tròn trà sắt tay. Có chút ngượng ngùng mà nhìn Long Thanh Trần, "Thanh Trần huynh đệ, các ngươi cái này ngoại tình chiến sự bộ ngành, tương lai nhất định sẽ rực rỡ hào quang, ngươi xem, có thể hay không an bài cho ta một chức vị, ta cũng muốn gia nhập." Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, cái này túi tròn mặc dù không có vũ mạnh, không thích hợp tu luyện, có điều, túi tròn cùng đặc thủ sự kiện điều tra cục nhân viên rất quen, làm việc cũng rất nhanh nhẹn, đem túi tròn treo đi vào, sau đó làm chuyện gì sẽ thuận tiện rất nhiều. Nghĩ tới đây, hắn đã đáp ứng, "Được." Ngươi cũng cho ta là một người trợ thủ đi, ngươi là đệ nhất trợ thủ, bạch ảnh bản thứ hai tay, lâm hảo đệ tam đi, có một chính tự, thuận tiện làm việc. Đa tạ, túi tròn đại hỉ, sừng sộ lên, nhìn về phía bạch ảnh, tiểu bạch ta, ta lại thành cấp trên của ngươi. Bạch ảnh đứa môi, chúng ta chức vị là giống nhau, đều là trợ thủ, ngươi chỉ là xếp hạng ở trước mặt của ta, không tính là cấp trên của ta, cũng chính là cùng cấp. Túi tròn hừ một tiếng, xếp hạng ở ngươi phía trước, chính là lớn hơn ngươi một điểm gặp phải chuyện thời điểm, ngươi còn phải nghe ta. Bạch ảnh có chút bất đắc dĩ, ôi, ta ưu ám nhân sinh, vẫn còn tiếp tục. giao huấn Bạch ảnh, túi tâm thỏa mãn nghỉ, cười đối với Long Thanh Trần nói, thủ lĩnh, ta đi đem ngươi yêu cầu cùng cục trưởng nói một chút, sớm một chút đem chúng ta căn cứ của mình xây xong. dứt lời, hắn liền lửa cháy lửa cháy địa rời đi, hiển nhiên muốn biểu hiện một chút chính mình năng lực làm việc. Bạch ảnh lấy ra một hộp tiền, lấy ra một nhánh, vừa đinh đốt, dừng một chút, đưa cho Long Thanh Trần. Cười nói, thủ lĩnh, hút thuốc không? Tiên. Đối với người bình thường tới nói, có thể sẽ nghiện, đối với tu luyện giả sẽ không, Long Thanh Trần không đáng kể, thuận lợi nhận lấy, ngầm lên miệng. Bạch ảnh vội vã móc ra bật lửa, phi thường chân chó địa cho hắn đốt. Cho hắn đốt sau khi, bạch ảnh mới chính mình điểm một nhánh. Nhìn thấy Long Thanh Trần đạn khói bụi thủ thế phi thường thành thủ, bạch ảnh ánh mắt dị dạng, cười hát hát nói, xem ra, thủ lĩnh cũng sẽ hút thuốc. Long Thanh Trần thoáng hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn sức quan sát như thế cẩn thận, hơn 800 năm trước, mới vừa tốt nghiệp năm đó, công tác cần đánh quá một điểm. Bạch ảnh hiếu kỳ nói, ngoại tinh tu luyện thế giới, là thế nào dạng? Giám ba câu, ta cũng nói không rõ. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, dùng 8 chữ khái quát, thực lực trí thượng, cường giả vi tôn, nếu như ngươi sau đó có cơ hội đi tới ngoại tinh, nhớ kỹ điểm này. Bạch ảnh như hiểu mà không hiểu, ý tứ chính là, chỉ cần thực lực mạnh, nên cái gì chuyện đều có thể làm. Long Thanh Trần nói, có thể hiểu như vậy. Lại rảnh hàn huyên chốc lát, Long Thanh Trần để bạch ảnh đi ăn cơm, không cần bồi tiếp hắn. Chỉ còn dư lại một mình hắn, nhàm chán tùy tiện đi một chút. Hơn 800 năm trước, nhà này công ty ba cái đồng sự giống như ta mất tích, bọn họ đi nơi nào. Hắn nhớ tới chuyện này, luôn cảm giác, khả năng có liên quan gì, chỉ là, không có gì manh mối, tạm thời còn rất khó suy đoán. Đến lúc xế chiều, Long Thanh Trần đi tới phòng hội nghị. Bạch ảnh. Lâm Hảo cùng 98 cái học sinh đều đến, đang đợi hắn, nhìn thấy hắn đi vào, toàn bộ đứng lên, đều ngồi đi. Long Thanh Trần Đè ép, ép tay, việc đáng làm thì phải làm địa đi tới chủ vị, ánh mắt chậm rãi từ 98 cái học sinh trên mặt đảo qua, các ngươi đều là đến từ hàng hiệu đại học, năng lực tiếp nhận khá mạnh, ta sẽ không với các ngươi vòng vò, các ngươi nghe nói qua tu luyện giả sao. 98 cái học sinh hai mặt nhìn nhau. Tu luyện giả, có phải là một ít tiểu thuyết huyền ảo bên trong nói tu luyện giả? bọn họ xì xào bàn tán, nói qua nói qua, không nhịn được cười văng lên, lên keeng, lên Long Thanh Trần giơ tay lên, từng kiện binh khí từ trong không gian giới chỉ rơi ra đến, xếp thành núi nhỏ như thế nhiều. Đón lấy, hắn chậm rãi trôi nổi lên, xếp bằng ở giữa không trung bên trong. Đón lấy, đầu ngón tay hắn dựng lên hỏa diễm, con ngón tay búng một cái, một cái ghế nhất thời bốc cháy lên. Các học sinh trợn to hai mắt, nụ cười chậm rãi đọc lại. Bạch ảnh cùng lâm hảo. Tuy rằng đã sớm từng trải qua thủ đoạn của hắn, có điều vẫn như cũ rất ước cao. Đã đạt đến hiệu quả, Long Thanh Trần cũng sẽ không lại biểu diễn những này thủ đoạn nhỏ, hắn đem chính mình lai lịch đơn giản nói một hồi. Nghe xong, các học sinh đều là trở nên trầm tư. Các ngươi có tin ta hay không? Kỳ thực không đáng kể, ông lão tóc trắng kia, các ngươi hẳn phải biết thân phận của hắn chứ? Long Thanh Trần nói, hắn nói ngoại tinh chiến sự bộ ngành, chỉ là một lý do mà thôi, mục đích thực sự Hắn muốn cho ta giáo dục các ngươi trở thành tu luyện giả, đây là các ngươi cơ hội, trong khoảng thời gian này, ta sẽ tận lực giáo dục các ngươi, nếu như các ngươi không đạt tới yêu cầu của ta, ta sẽ bất cứ lúc nào đem bọn ngươi đã đi, vì lẽ đó, mời các ngươi quý trọng cái này cơ hội quý giá. Chương 859, Vô hạn. Cũng không quản những học sinh này có thể hay không tiếp thu, Long Thanh Trần tiếp tục nói về đến. Trước kia thuộc về đặc thù sự kiện điều tra cục bao viên đội trưởng, bạch ảnh cùng Lâm Hảo. Hiện tại cũng gia nhập ta đây cái ngoại tinh chiến sự bộ ngành, bọn họ đều là ta trợ thủ, ngoại tinh chiến sự bộ ngành cụ thể quy tắc, khoa sau, bọn họ sẽ với các ngươi chậm rãi nói, ta sẽ không nói nhiều rồi. Ta chủ yếu chính là phụ trách giáo dục các ngươi tu luyện sự tình, những chuyện khác, các ngươi có thể trực tiếp tìm ta ba cái trợ thủ, đừng đến phiền ta. Ngoại tinh chiến sự bộ ngành căn cứ, thiết lập ở đặc thủ sự kiện điều tra cục phía đông khu vực, bây giờ còn không hoàn thiện, vì lẽ đó ta tạm thời ở nơi này phòng hội nghị cho các ngươi giảng bài. Hiện tại, bắt đầu lên lớp. Hắn mới vừa nói xong những này, Bạch Ảnh liền bỗng nhiên kêu một tiếng, toàn thể đứng lên. Các học sinh nhìn nhau một chút, không thể làm gì khác hơn là đứng lên, cùng hô lên đạo sư thật. Long Thanh Trần nhìn Bạch Ảnh một chút, cũng không thật nhiều nói cái gì, có chút quy củ cũng tốt. Tu luyện, chủ yếu phân ba cái giai đoạn. Hắn bắt đầu giảng bài, cân nhắc đến những học sinh này vừa mới bắt đầu học, hắn nói rất chậm. Giai đoạn thứ nhất, học tập tu luyện kiến thức căn bản, tỉ như quyết định cả người kinh mạch, huyệt vị, vũ mạch trở chút đồ vật. giai đoạn thứ hai, sử dụng chủ tu công pháp, thu nạp thiên địa linh khí ở viễn cổ thời kỳ, xưng là luyện khí, luyện khí đồng thời còn có thể học võ kỹ, thân pháp, kỹ xảo chiến đấu vân vân. giai đoạn thứ ba, cảm ngộ bên trong đất trời pháp tắc, diễn hóa đạo của chính mình, chứng đạo thành đế. các ngươi vừa mới bắt đầu học, chính là giai đoạn thứ nhất, ta trước tiên dạy các ngươi quyết định cả người kinh mạch Kinh mạch, trải qua, chia làm thập nhị chính kinh, 60.000 điều kỳ trải qua, mạch, chia làm 8 cái chỗ mạch, 3.600 điều phó mạch. Hắn nói rất tỉ mỉ, nghe tới rất khó khăn, có điều, những học sinh này không hổ là đại học danh tiếng học sinh, nghe hết sức chăm chú, gặp phải không hiểu liền làm bút ký, thói quen này rất tốt. Bạch ảnh cùng lâm hảo, ngồi ở hàng cuối cùng, cũng là chăm chú nghe giảng, chăm chú làm cái nhớ, cùng những học sinh này so ra, hai người rõ ràng nghe được càng thoải mái một điểm, dù sao hai người từng có một điểm luyện khí cơ sở. Long Thanh Trần này một nói, liền từ dưới ngõ nói đến trời tối, nhìn thấy các học sinh đều có chút hề hoài, hắn ngừng lại, kinh mạch chi thức, ngày hôm nay liền nói tới đây, ngày mai tiếp theo nói, vào buổi tối, các ngươi không muốn khắp nơi loạn đi dạo, có thể dựa theo ta nói kinh mạch vị trí, giữa bằng hữu, có thể lẫn nhau tìm một chút, làm quen một chút kinh mạch. Nói xong, hắn liền tuyên bố tan lớp, các học sinh lục tục điệu rời đi, chỉ còn dư lại hắn, bạch ảnh cùng Lâm Hảo. Lâm Hảo đi tới, hướng về hắn báo cáo, các học sinh được túc vấn đề, ta đã sắp xếp xong xuôi. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, từ trong không gian giới chỉ lấy ra 10 bình bồi buồn, vốn cố nguyên đan dược, đưa cho Lâm Hảo, để các học sinh đi trong phòng tắm rửa giấy. Những đan dược này, đặt ở trong nước tắm, mỗi người đều phải tắm rửa một canh giờ trở lên, một viên đan dược là có thể đổi một đại nhà tắm nước tắm, tuyệt đối không nên thả hơn nhiều, thả có thêm không chịu nổi. Lâm Hạo ánh mắt sáng ngời, tiếp nhận đan dược, nhớ kỹ túi tròn vội và chạy vào, đầu đầy mồ hôi theo sát Long Thanh Trần báo cáo, đã đem yêu cầu của ngươi, cùng Cục trưởng nói rồi, Cục trưởng trực tiếp liền phê chuẩn, ta đã liên hệ được rồi một đại hình thi công công ty, suốt đêm khởi công, trong vòng 5 ngày, là có thể đem phía đông khu vực căn cứ hoàn thiện được, đến thời điểm, chúng ta cái này ngoại tinh chiến sự bộ ngành thì có căn cứ của mình rồi. Long Thanh Trần khẽ gật đầu, khổ cực ngươi, không khổ cực, cũng chính là chạy một hồi chân, túi tròn cười cợt. Ánh mắt của hắn vô tình hay cố ý nhìn Lâm Hảo cầm trong tay đan dược, có chút trông mà thèm. Long Thanh Trần nói, những đan dược này, chủ yếu chính là bồi buồn, vốn có nguyên, tăng cường một hồi thể phách, các ngươi cũng có thể gạt một hồi tắm. Nghe hắn nói như vậy, túi tròn, bạch ảnh cùng Lâm Hảo đương nhiên cao hứng, đây chính là tu luyện giả đan dược, thứ tốt. Túi tròn nói, ta đã đem đặc thủ sự kiện điều tra cục nhân viên tập hợp lên, chờ ngươi đi qua huấn luyện bọn họ, ngươi thật sự không cần nghỉ ngơi một chút sao. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, không cần, đến ta đây cái tu vi cấp độ, mấy trăm năm không nghỉ ngơi cũng không có vấn đề gì. Ba người đều là tật lưỡi. Long Thanh Trần để bạch ảnh cùng Lâm Hảo, đi an bài các học sinh tắm rửa chuyện tình. Túi tròn mang theo hắn, hướng về hình tròn nhà đi đến, cũng chính là đặc thù sự kiện điều tra cục sân huấn luyện quán. Mới bắt đầu, ta đã nói với ngươi, ta hỗ trợ huấn luyện đặc thù sự kiện điều tra cục nhân viên, đây là cần tiền lương, bên trong cục có hay không nhóm hạ xuống. Trên đường. Long Thanh Trần nhớ tới đáp ứng Chương Tiểu Nhã chuyện. Đùng, túi tròn vỗ một cái gáy của chính mình, từ trong túi tiền lấy ra một tấm màu xanh lam thẻ, đưa cho hắn, lúng túng nở nụ cười. Suýt chút nữa đem việc này đã quên. Ta đem ngươi một ngày một tỷ lam tinh tiền tiền lương chuyện, hướng về cục trưởng báo cáo, bởi mức quá lớn, cục trưởng khó thực hiện chúa, liền hướng mặt trên báo cáo. Mặt trên liền trực tiếp phái người đưa tới tấm thẻ này, tấm thẻ này phải không hạn ngạch độ lam tinh thẻ, ngươi cần dùng bao nhiêu cũng có thể. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn, nhưng không có tiếp, thế tục tiền đối với hắn mà nói, không có tác dụng gì, tấm thẻ này, để lại ở ngươi nơi này đi, ngày mai rảnh rỗi thời điểm, ngươi giúp ta mua một sinh sản người máy vỏ TV nhà xưởng, còn có, ở Hiến Nam thị tầng 8, 99 tiểu khu, mua cái nhà. Tu luyện giả, cũng muốn làm lão bản. Cũng muốn mua nhà sao? Túi tròn sừng sốt một chút, ánh mắt dị dạng, vỗ vỗ lồng ngực của mình, không thành vấn đề, túi ở trên người ta. Long Thanh Trần chẳng muốn giải thích đi thôi. Hai người cùng đi tiến vào hình tròn nhà, chỉ thấy đặc thù sự kiện điều tra cục mấy ngàn cái nhân viên chiến đấu đã chờ rồi. Huấn luyện viên đến, tập hợp. Túi tròn hô, hô to một tiếng, như là phản xạ có điều kiện, mấy ngàn cái nhân viên chiến đấu cấp tốc tập hợp, sắp xếp thành một phương trận, mỗi một cái đều đứng yên thẳng tắp. Túi tròn đưa tay, dẫn hướng về Long Thanh Trần, giới thiệu, bên cạnh ta vị này chính là mới tới huấn luyện viên, vào buổi tối hắn sẽ phụ trách huấn luyện các ngươi. Ở ngày hôm qua thời điểm. Gặp Long Thanh Trần mấy người tất cả đều trận tròn mắt, cái này học sinh cấp 3 dáng vẻ người thiếu niên chính là huấn luyện viên. Ánh mắt của những người này quái dị lên, rơi vào một cái vóc người cao to trẻ tuổi nam tử trên người, có chút cười trên sự đau khổ của người khác ý tứ. Người nam tử trẻ tuổi này chính là Vương Học Lực, cũng chính là đem Long Thanh Trần xem là tình địch cái kia. Nhớ tới chuyện ngày hôm qua, Vương Học Lực sắc mặt đỏ lên, bao viên đội trưởng, ngươi có lầm hay không, cái này chưa dứt sữa tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Làm sao có tư cách cho chúng ta làm huấn luyện viên? Không có lầm. Túi trừng trừng hắn một chút, hắn không chỉ là của các ngươi huấn luyện viên, hơn nữa, vẫn là mới nhất thiết lập ngoại tinh chiến sự bộ ngành người phụ trách. Ta có thể lui ra cái huấn luyện này sao? Vương học lực mặt tâm trầm, hắn theo ta là tinh địch, ở lúc huấn luyện, hắn nhất định sẽ nhằm vào ta, ta vì mình an toàn nghĩ, hy vọng lui ra cái huấn luyện này. Túi tròn cao mày nói, cái huấn luyện này, bên trong cục đã phê chuẩn, mỗi cái chiến đấu nhân viên. Đều phải thăm ra, ngươi nghĩ lui ra, chính mình cùng cục trưởng đi nói đi. Ta sửa lại một hồi. Long Thanh Trần nhìn về phía vương học lực, biểu hiện hờ hương nói, ta không phải tình địch của ngươi, ngươi chỉ là tự cho là thông minh mà đem ta xem là tình địch. Vương học lực cười gần, hiện tại, mặc kệ ngươi là không phải của ta tình địch, ta đã nghĩ lui ra cái huấn luyện này, ta không muốn bị ngươi huấn luyện. Ngươi nghĩ lui ra, cũng không phải không thể, đánh thăng ta. Long Thanh Trần đi về phía trước, trực tiếp đứng vương học lực trước mặt nhàn nhạt nhìn Vương Học Lực Ngày hôm qua, hắn chẳng muốn cùng Vương Học Lực chấp nhận Hiện tại, thuận lợi giáo hấn một hồi Vương Học Lực, kinh sợ một hồi những người khác cũng tốt, dù sao những thứ này đều là nhân viên chiến đấu sùng kính chính là thực lực Chương 860, đánh buộc Vương Học Lực sửng sốt một chút, tùy theo hiện lên một tia vẻ khinh bỉ nhìn về phía túi tròn, nói bao viên đội trưởng, đây chính là hắn nói đã thương hắn, có thể không oán ta được hắn là tu luyện giả Ngươi có thể thương tổn được hắn mới phải quái sự Túi tròn biểu hiện của quái Long Thanh Trần lạnh nhạt nói Không sai, ta nói Nếu như ngươi có thể thương tổn được ta Người huấn luyện viên này cho ngươi làm đều được Vương học lực nhưng là chúng ta đặc thủ sự kiện Điều tra cục hết thể nhân viên chiến đấu Ở trong người tai ba, thực lực cực cường Cái tuổi này nhẹ nhàng như học sinh cấp 3 Huấn luyện viên là lai lịch gì Khẩu khí lớn như vậy Mặt trên nếu để hắn huấn luyện chúng ta Nên có chút bản lĩnh đi Xem trước một chút lại nói. Tuy rằng không biết người huấn luyện viên này lai lịch gì, có điều, ta còn là cho rằng vương học lực càng mạnh hơn một ít, bởi vì, từ trước năm bắt đầu, vương học lực liền chưa nếm một lần thất bại, liền các đội đội trưởng cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Mấy ngàn cái nhân viên chiến đấu xì xào bàn tán lên. Long Thanh Trần nói, ngươi có thể ra tay rồi. Vương học lực tức giận, tại sao ngươi không xuất thủ trước? Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, ta xuất thủ trước, ngươi sẽ không có cơ hội xuất thủ, ngươi chắc chắn chứ. Mấy ngàn cái nhân viên chiến đấu đều là tặc lười không ớt, người huấn luyện viên này không phải một loại cuồng. Vương học lực tức giận không nhẹ, giận dữ hét: chính là ta muốn cho ngươi xuất thủ trước. Được rồi. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu. Vânh. Đột nhiên, vương học lực toàn bộ thân thể như gió xe như thế hất bay ra ngoài, ngã ở mấy chục mét ở ngoài, nằm trên mặt đất, phun ra mấy viên mang máu răng hàm, trên mặt có thêm một đạo quyền ấn. Mấy ngàn cái nhân viên chiến đấu mở mịt nhìn tình cảnh này. Xảy ra chuyện gì Không nhìn thấy người huấn luyện viên này ra tay, Vương Học Lực làm sao đông nhiên đã bị đánh bay? Ai đem hắn đánh? Vương Học Lực ngẩng đầu lên, tức giận ngắm nhìn bốn phía, ai đánh lén ta? Phúc, túi tròn suýt chút nữa cười phun. Tuy rằng hắn cũng không thấy rõ Long Thanh Trần ra tay, có điều hắn có thể khẳng định, tuyệt đối là Long Thanh Trần đánh, bởi vì ở đây chỉ có Long Thanh Trần một tu luyện giả. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững nhìn Vương Học Lực, ta đã sớm nói với ngươi rồi, nếu như ta xuất thủ trước. Ngươi sẽ không có cơ hội xuất thủ, ngươi một mực không tin. Hắn đánh. Mấy ngàn cái nhân viên chiến đấu đều là sửng sốt một chút, tùy theo, ánh mắt cổ quái nhìn hắn, như là nhìn một cái quái vật. Ở đây nhiều người như vậy, không có một người nhìn thấy hắn ra tay, hắn đây là cái gì tốc độ. Hắn là người, vẫn là quỷ. Vương học lực sắc mặt đỏ lên thành chư can sắc, cam tức long thanh trần, không thể. Ngươi coi như tốc độ nhanh hơn nữa, luôn có người có thể nhìn thấy đi làm sao có khả năng ngay cả xem đều không nhìn thấy? Ngươi nhất định là dùng cái gì quỷ kế? Chuyện ngươi không biết nhiều đi tới. Long Thanh Trần chẳng muốn với hắn giải thích, giải thích hắn cũng sẽ không hiểu. Người bình thường nhãn lực rất có hạn, chỉ cần tu vi đạt đến tán tiên cảnh trở lên tu luyện giả, đem tốc độ sử dụng đến mức tận cùng, cũng có thể làm được dễ dàng để người bình thường nhãn lực khó có thể bắt giữ. Không có gì hay ly kỳ. Hắn lạnh nhạt nói, vì để cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục, ta có thể lại cho ngươi một cơ hội. Lần này, cho ngươi xuất thủ trước. Được, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi còn có cái gì quỷ kế. Vương học lực bò lên, gắt gao nhìn chầm chằm Long Thanh Trần. Vânh! Hắn đạp một hồi mặt đất, nhanh chóng hướng về lại đây. Hô! Cự ly Long Thanh Trần còn có mấy mét thời điểm, đồng nhiên một quyền đập tới, mang theo từng kia một quyền phong. Đối với người bình thường tới nói, uy lực của một quyền này đã xem như là đứng đầu rồi. Ngươi chỉ có điểm ấy lực lượng sao? Long Thanh Trần chậm rãi dơ lên một bàn tay. Và anh. Nhất thời đem vương học lực nắm đấm ngăn trở. tùy theo, bàn tay của hắn nắm chặt, bắt được vương học lực nắm đấm. Tu luyện giả cùng người bình thường đánh nhau, kỳ thực không có ý gì, quá ung dung rồi. Mở. Vương học lực cao mày nắm đấm bỗng nhiên ràng co. Nhưng mà, nhưng vẫn không núp ních, phản phất bị con cọp kẹp cho kẹp lấy như thế. Vô dụng Long thanh trần bàn tay hơi dùng sức. Xoạt xoạt. Vương học lực nắm đấm nhất thời vỡ tan, rịn ra một điểm máu. Đau nhức để vương học lực sắc mặt tái nhợt, cả người bước lên mồ hôi lạnh, toàn bộ thân thể luân đi, như là cho Long Thanh Trần không mình hành lễ như thế. Ồ, người hướng về ta hành lễ làm cái gì, không cần khách khí như vậy. Long Thanh Trần trêu tức mà nhìn vương học lực. Hơn 3.000 nhân viên chiến đấu suy nghĩ xuất thần, lần này thấy rõ, cái tuổi này nhẹ nhàng huấn luyện viên, cũng không có sử dụng cái gì quỷ kế, chính là đơn giản giơ tay, nắm lấy vương học lực nằm đấm, liền ung dung kích hội vương học lực, hiện nhiên, thực lực trên lệnh quá lớn Mới có thể tạo thành kết quả như thế Túi tròn vội vàng nói Tháng bại đã phân, không cần thiết lại so Long thanh trần buông tay ra Thả vương học lực, nhìn về phía hơn 3.000 nhân viên chiến đấu Ta có không có tư cách khi các người huấn luyện viên Nếu như còn có không phục người Có thể đứng ra, đơn đả độc đấu cũng được Cùng tiến lên cũng được Hơn 3.000 nhân viên chiến đấu hai mặt nhìn nhau Tuy theo, từng cái từng cái ngẩn đầu đỡ ngực Đứng yên thẳng tắp, đồng thời giống to Người có tư cách khi chúng ta huấn luyện viên Chúng ta phục rồi Nhẹ nhàng như vậy liền khuất phục bọn họ, Long Thanh Trần không có cảm giác bất ngờ, những này nhân viên chiến đấu, phòng trừng đều là trong quân đội tuyển chọn tỉ mỉ ra tới. Nhất tôn trọng chính là thực lực, thực lực mạnh hơn bọn họ, bọn họ dĩ nhiên là phục rồi, chỉ đơn giản như vậy, cứ như vậy trực tiếp. Vương học lực toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy, ánh mắt phức tạp nhìn Long Thanh Trần, kính cẩn chào, báo cáo, ta cũng phục rồi, đồng ý tiếp thu vấn luyện của ngươi, thỉnh cầu về đơn vị. Về hàng đi. Long Thanh Trần phất tay. Vương Học Lực nhất thời chạy về đội ngũ bên trong, đứng yên thẳng tắp, báo cáo huấn luyện viên. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn hắn, còn có chuyện gì? Vương Học Lực nói, ta tuy rằng phục rồi ngươi, thế nhưng, ta sẽ không bỏ qua theo đuổi lâm hảo, chờ ngươi đem ta huấn luyện ra, ta còn sẽ khiêu chiến ngươi, mãi đến tận đánh thắng ngươi mới thôi. Nghe hắn nói như vậy, hơn 3.000 nhân viên chiến đấu đều là không nhịn được cười. Long Thanh Trần cũng là nở nụ cười, vậy ngươi cần phải cố gắng, thực lực của ta nhưng là rất mạnh. Ngươi đời này cũng không thể đánh thắng ta." Vương Học Lực vẻ mặt đau khổ, cắn răng nói, "Ta sẽ toàn lực ứng phó." "Vậy thì tốt." Long Thanh Trần hướng về hơn 3000 nhân viên chiến đấu vây vây tay, bắt đầu huấn luyện đi, "Huấn luyện của ta phương thức rất đơn giản, các ngươi cùng tiến lên, đánh với ta là được." Những này nhân viên chiến đấu, tất cả cũng không có vũ mạch, không có trở thành tu luyện giả tiềm lực, Long Thanh Trần chỉ có thể dạy bọn họ một ít đánh lộn kỹ xảo, biện pháp tốt nhất chính là thực chiến. Nói trắng ra là Chính là để những này nhân viên chiến đấu chịu đòn. Chịu đòn hơn nhiều, dĩ nhiên là sẽ biết hắn một điểm kỹ xảo chiến đấu. Học võ, trước tiên học chịu đòn, chính là cái đạo lý này. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn túi tròn, ngươi cũng có thể ra nhập vào. Được rồi. Túi tròn khỏe miệng có quắc một hồi. Hắn biết Long Thanh Thần tu luyện giả thân phận, đương nhiên cũng biết nhân số nhiều hơn nữa cũng không thể có thể đánh thắng Long Thanh Thần. Vì lẽ đó, hắn mơ hồ có thể đoán được Long Thanh Thần ý đồ, Long Thanh Thần muốn cho bọn họ chịu đòn. Nhưng là, hắn cũng không thật từ chối, bởi vì hắn cũng muốn thông qua huấn luyện, tăng cường mình một chút thực lực. Một đội hai đội ba đội, từ chính diện mạnh mẽ tấn công hắn. Tứ đội ngũ đội sáu đội, từ bên trái bọc đánh. Bảy, tám chín đội, bên phải. Cái khác đội, vòng tới mặt sau đi. Hắn biểu hiện nghiêm nghị, lớn tiếng mà chỉ huy lên. Ầm ầm ầm. Dưới sự chỉ huy của hắn, hơn 3000 nhân viên chiến đấu ngay ngắn có thứ tự, nhiều đội hướng về Long Thanh Trần xung lại, Phạng Phất Thiên quân văn mã hoặc như là đánh bột giống nhau cảm giác. chương 861, Ác Ma. Nhân viên chiến đấu số lượng tuy rằng đạt đến hơn 3.000 cái, có điều đều là người bình thường, tùy tiện tới một người tu luyện giả, là có thể ung dung toàn thắng bọn họ. Đối với Long Thanh Trần tới nói, đương nhiên cùng chơi như thế. Hắn đương nhiên không phải là vì chơi, mà là vì huấn luyện những này nhân viên chiến đấu kỹ xảo chiến đấu. Vì lẽ đó, hắn không thể đem những này nhân viên chiến đấu cho một chiều giây, bằng không, liền không đạt tới huấn luyện hiệu quả. Vụ, hắn tiện tay vung lên, long Thiên lực lan tràn mà ra, trong nháy mắt hóa thành hơn 3.000 cái bóng mở, xuất hiện tại hơn 3.000 cái nhân viên chiến đấu trước mặt, mỗi người trước mặt đều có một hắn bóng mở. Này, khe nằm, này huấn luyện viên là người hay là quỷ, lại có thể biến hóa ra hơn 3.000 cái phân thân, cùng tôn ngộ không không kém cạnh. Hơn 3.000 cái nhân viên chiến đấu đều là trận tròn mắt, sững sờ ở tại chỗ. Long thanh trần bản thể còn đứng ở tại chỗ, chắp hai tay sau lưng biểu hiện hờ hững nhìn bọn họ, đừng Phân Tâm, Chuyên Tâm cùng ta bóng mở tiến hành chiến đấu. Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng rõ ràng truyền khắp toàn bộ sân huấn luyện quán, truyền tới mỗi cái nhân viên chiến đấu trong hai. Hơn 3000 cái nhân viên chiến đấu đều là xuất mồ hôi chán, cảm giác áp lực to lớn, bởi vì, này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Vương Học Lực càng là sắc mặt tái nhợt, cả người đều ở run cầm cập, vừa nãy, hắn còn muốn đánh bại cái này mà quỷ giống nhau huấn luyện viên, quả thực buồn cười. Phát hiện bọn họ bị dọa cho sợ rồi, không dám ra tay, Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là xuất thủ trước, hắn hơi chuyển động ý nghĩa một chút, hơn 3.000 cái bóng mở đồng thời ra tay, công kích trước mặt nhân viên chiến đấu. Quản hắn là người hay quỷ, ngược lại hắn là chúng ta huấn luyện viên, huấn luyện chúng ta, cũng sẽ không giết chúng ta, sợ cái cây búa, với hắn đánh một hồi. Tiến lên. Những này nhân viên chiến đấu không hổ là trong quân đội tuyển chọn tỉ mỉ ra tới Tinh Anh, nhìn thấy mặt trước bóng mở ra tay rồi. Bọn họ cứng ngắc tính khí cũng nổi lên, dồn dập ra tay. Vành, vành, vành. Liền, hơn 3.000 cái nhân viên chiến đấu cùng hơn 3.000 cái bóng mở, một trọi một một mình đấu lên, đánh khí thế ngất trời. Đánh đánh, hơn 3.000 cái nhân viên chiến đấu liền phát hiện không được bình thường. Xảy ra chuyện gì? Trước mặt của ta bóng mở, thật giống hoàn toàn đem ta xem thấu như thế, ta nghĩ ra chiêu gì, nó đều có thể đoán được, sớm liền đem ta nghĩ ra chiêu cho chặn lại. Thế thì còn đánh như thế nào? Trước mặt của ta bóng mở cũng là, cùng cái quỷ như thế, nó đánh ta hơn 10 quyền, ta một quyển cũng không đánh bên trong nó. Trước mặt của ta bóng mở, ra tay phi thường xảo quyệt, mỗi một quyền đều đánh vào ta cả người huyệt vị trên, để ta thống khổ không thể tả, quả thực là ma quỷ. Chiến đấu không tới 5 phút thời gian, hơn 3.000 cái nhân viên chiến đấu đã bị đánh sưng mặt sưng mũi, khắp toàn thân, càng là không biết đã trúng bao nhiêu quyển. Vânh! Vânh! Vânh! Mười phút không tới, hơn ba ngàn cái nhân viên chiến đấu đã bị toàn bộ đánh gục xuống, không có một cái ngoại lệ, cho dù thu nạp quá một điểm linh khí tối tròn, cũng là như thế, bị đánh nằm trên đất, không bỏ dậy nổi. Long Thanh Trần phất tay, đem hơn ba ngàn cái bóng mở tan mất, hiện lên vẻ khinh bỉ. Hơn ba ngàn cái nhân viên chiến đấu, cùng ta một người đánh, liền mười phút đều không chịu được nữa, tất cả đều là chất thải. Thật không rõ, đặc thù sự kiện điều tra cục nuôi các người đám rác rưởi này làm gì, còn không bằng nuôi hơn ba ngàn đầu heo. Tối thiểu, heo nuôi mập còn có thể đánh tới ăn thị, nuôi các ngươi có cái gì chim dùng. Hắn cố ý nói như vậy, vì làm tức giận những này nhân viên chiến đấu, kích thích ra những này nhân viên chiến đấu tiềm lực. Chất thải. Nuôi heo. Quả nhiên, nghe được hắn nói như vậy, hơn 3.000 cái nhân viên chiến đấu con mắt đều đỏ, tất cả đều là phẫn nộ. Thực lực của ngươi mạnh. Chúng ta thừa nhận, thế nhưng, ngươi không thể nhục nhã chúng ta. Không sai, sĩ có thể giết, không thể nhục. Long Thanh Trần xem thường. Đục nhã các ngươi thì thế nào? Các ngươi như thế phế, còn không cho phép ta nói sao? Lời không phục, các ngươi có thể bỏ lên, đem ta đánh ngã. Thảo, lão tử không phục. Ta cũng không dùng. Mọi người lên, liều mạng với ngươi. Hơn 3.000 cái nhân viên chiến đấu giận không thể chi, khó khăn bỏ lên, điên cuồng hướng về hắn vọt tới. Đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt, túi tròn âm thầm lắc đầu. Những này nhân viên chiến đấu vẫn là quá trẻ tuổi a, còn không có nhìn ra long thanh thần ý đồ. Long Thanh Thần chính là cố ý làm tức giận bọn họ, sau đó, sẽ đem bọn họ đánh một trận. Tuy rằng đoán được Long Thanh Thần ý đồ, có điều, vì phối hợp huấn luyện, túi tròn cũng không thật vạch trần, hắn cũng là bò lên, hướng về Long Thanh Trần phóng đi. Vụ. Long Thanh Trần miết miệng lên, vung tay lên, Long Tiên lực lần thứ hai hóa ra hơn 3.000 cái bóng mở, mỗi cái nhân viên chiến đấu trước mặt một. Vả ảnh. Vả ảnh. Vả ảnh. Tiếp tục cùng những này nhân viên chiến đấu đánh nhau. Lần này. Những này nhân viên chiến đấu đều là mang theo lửa giận, bị bóng mở đánh trúng thân thể, đều là không nói tiếng nào, cắn chặt răng kiên trì. Nhưng mà, cũng chỉ là so với vừa nãy nhiều kiên trì 2 phút mà thôi, hoàn toàn chung không tới, đều bị đánh ngã. Hơn 3.000 cái nhân viên chiến đấu, ngang dọc tứ tung điệu nằm trên đất, cả người đều bị đánh xưng lên, muốn động đậy một chút cũng khó khăn, ánh mắt sợ hãi nhìn đứng tại chỗ không động tới long thanh trần, như là nhìn trên thế giới kinh khủng nhất ác ma. Trong lòng bọn họ đều là bay lên một loại thật sâu cảm giác vô lực, trên lệch thực sự quá lớn, đại để cho bọn họ tuyệt vọng, bất luận bọn họ cỡ nào dũng mãnh, ở nơi này trước mặt huấn luyện viên, hãy cùng ba tuổi hài đồng như thế. Long Thanh Trần lấy ra một viên đan dược, tiện tay vứt cho túi tròn, lạnh nhạt nói, hôm nay huấn luyện, liền đến nơi này, dẫn bọn họ đi đại nhà tắm, đem viên đan dược kia ngâm đang tắm trong nước, để cho bọn họ mỗi người cũng phải ngâm một canh giờ trở lên. Nói xong, Long Thanh Trần chính là chạm đích rời đi hắn không thể làm gì khác hơn là đi tới bán phân phối chỗ rửa của hắn hải bối tự hắn đương nhiên không cần ngủ cũng không tiện tu luyện bởi vì lam tinh linh khí quá mỏng manh nếu như hắn tu luyện nói sẽ đem lam tinh linh khí hút sạch dẫn đến lam tinh toàn bộ thực vật diệt vong vì lẽ đó có chút kẻ nhạt hắn tiện tay tìm một hồi vách tường màn hình sáng lên hắn ở ghế sofa nằm xuống nhìn màn ảnh bên trong chương trình đây là một thi đấu chương trình giáp máy thi đấu 10 người mở ra thập đài giáp máy phân ra hai đội Ở một cái trong hẻm núi lớn thi đấu. Người chủ trì có hai cái, một nam một nữ, nam tuấn nữ sáng, nam chủ nắm mở miệng cười nói, "Chào mọi người, ta là đệ nhất tượng đất, cũng chính là nù họa tạo nhân thời điểm, nặn ra tới cái thứ nhất tượng đất." Nữ chủ trì nhẹ nhàng phát tay, cười nói, "Ta là Tiêu Vi Cẩm, Cẩm Cẩm." Nam chủ nắm cất cao giọng, âm thanh gạn đục khơi trong nói, "Hoan nên mọi người xem thứ 37 giới giáp máy giải thi đấu, tổng quyết tái. Tư thân kiếm chiến đội đối chiến hoa mục lan chiến đội. Nữ chủ trì nói tiếp, khóa này tổng quyết tái hai chi chiến đội đều phi thường thú vị, tiếng tăm lừng lây thần kiếm chiến đội, đã liên tục ba giới liên tục tổng quyết tái quán quân, bọn họ giáp máy đều là sử dụng trường kiếm làm binh khí, này chi tam quan vương chiến đội, ta sẽ không nhiều giới thiệu, bởi vì mọi người quá quen thuộc. Đúng thế. Nam chủ nắm cười nói, chúng ta cường điệu giới thiệu một chút hoa mục lan chiến đội, này nhánh chiến đội là chúng ta trung hoa chiến đội, này nhánh chiến đội trước đây yên lặng vô danh, tất cả mọi người chưa quen thuộc. Từ vào vòng cuộc thi lực lượng mới xuất hiện, giết tiến vào cuộc thi vòng loại, cuối cùng giết tiến vào tổng kết tái, tuyệt đối là một con người ô, khó nhất có thể là đắt tiền là, này nhánh chiến đội năm, cái đội viên, tất cả đều là nữ tử, mày Liêu không nhường mày dâu, hơn nữa, cũng là lớn mỹ nữ nha. Tượng đất, đem ngươi khỏe miệng ngụm nước lau một hồi. Nữ chủ trì trêu chọc địa cười cận. Nam chủ nắm giơ tay, trà sắt một hồi khỏe miệng, giả bộ tức giận nói, nào có cái gì ngụm nước, cầm cầm. Ngươi là không phải là bị Thần Kiếm Chiến đội năm cái đại suất ca mê hoa mắt. Nữ chủ trì hai tay đặt ở đầy cầm phía dưới, làm một mê gái dáng vẻ, cười nói: Thần Kiếm Chiến đội năm cái đội viên, xác thực cũng là lớn anh chàng đẹp trai. Khả năng ta thật sự bị mê hoa mắt đi. Nam chủ nam u gan nói: Cầm cầm, ngươi thay đổi, chúng ta cùng tiến lên vườn trẻ thời điểm. Ngươi đã từng nói yêu thích ta. Nữ chủ trì có chút bất đắc dĩ, được rồi, chúng ta ít nói điểm truyền thiếm, khán giả khả năng đã không kịp đợi không muốn xem chúng ta ở đây tất tất. Nam chủ nắm cười nói, được, hai chi chiến đội đã chuẩn bị xong xuôi, thi đấu chính thức bắt đầu rồi, để chúng ta theo trong hẻm núi lớn ba vạn cái máy thu hình, không góc chết, toàn bộ hành trình quan sát trận này quyết đấu đỉnh cao. Long Thanh Trần có chút đau bi cảm giác, hai người kia, nói rồi nửa giờ, thi đấu mới bắt đầu. chương 862, người máy cũng có cảm tình. Thiếu ra, mời uống trà. Một người mặc mặc đồ chức nghiệp, như bạch linh nữ tử bưng một chén trà Đặt nhẹ nhẹ ở mặt trước sofa trên khay trà. Không cần phải để ý đến ta, người đi giúp đi. Long thanh trần ánh mắt dị dạng địa nhìn nàng một cái, nếu như không phải có thể nhìn thấy trong cơ thể nàng đường bộ cùng linh kiện, vẫn đúng là cho rằng nàng là một chân nhân. hắn ác thú vị địa nghĩ, sẽ có hay không có người nắm giữ không được, cùng người máy đảm luyến ái đây. Nên có đi. Bạch linh nữ tử cười cận, được, này thiếu ra tiếp tục xem so tài chương trình, ta ở gian phòng của mình, cùng bạn trai của ta video tán gấu. Nếu như có chuyện, ngươi liền cứ gọi ta một hồi. Phúc! Long thanh trần mới vừa uống được trong miệng trà, suýt chút nữa phun ra ngoài, ngươi có bạn trai. Bạch Linh nữ tử kỳ quái nhìn hắn, thiếu ra không biết sao, cao đẳng người máy trong lúc đó, cũng sẽ sản sinh một điểm tình cảm. Đương nhiên, tình cảm của chúng ta tương đối nhạt, không có loài người mãnh liệt như vậy. Nếu như thiếu ra không thích ta đảm luyến ái, ta có thể cùng bạn trai ta biệt ly. Không cần, không cần. Long thanh trần vội vã xua tay, ánh mắt quái dị. Trong lòng phi thường hiếu kỳ, nhân loại chúng ta, bình thường đều yêu thích đẹp đẽ, đẹp trai, rộng rãi, tính cách tốt, các ngươi người máy lựa chọn đối tượng tiêu chuẩn gì. Bạch Linh Nữ Tử giải thích, chúng ta người máy, thích đều là kiểu mới số, vật liệu tốt, động lực cường, hệ thống trôi chảy loại kia, không thích cũ loại, vật liệu kém, động lực yếu, hệ thống lập tức hẻ. Loại, vật liệu, động lực, hệ thống. Long Thanh Trần không nhịn được cười cẩn thận ngắm lại, lại cảm thấy có thể lý giải. Bạch Linh Nữ Tử nói bổ sung, chúng ta người máy lựa chọn đối tượng, còn có một điều quan trọng tiêu chuẩn, đó chính là chủ nhân thân phận, chủ nhân thân phận càng cao. Như vậy, chủ nhân người máy lại càng được những người máy khác hoan nghênh. Long Thanh Trần nghi hoặc, đây cũng là tại sao. Bạch Linh Nữ Tử vây vây tay, bởi vì, chủ nhân thân phận càng cao, càng có năng lực cho mình người máy thay thế vật liệu, động lực, hệ thống chờ chút, đây là rất đơn giản đạo lý. Được rồi. Long Thanh Trần có chút không nói gì, phất phất tay. Đi thôi. Không quay giày chủ nhân xem so tài chương trình rồi. Bạch Linh nữ tử hạ thấp người thi lễ, chạm đích, trở về gian phòng của mình. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, tiếp tục quan sát giáp máy thi đấu. Ầm. Ầm. Ầm. Chỉ thấy, trong hẻm núi lớn, thần kiếm chiến đội cùng hoa mục lan chiến đội đã triển khai kịch liệt chiến đấu, giáp máy cùng giáp máy va chạm, tia lửa xẹt tán loạn, từng trận nổ vang từ trong màn ảnh lóe ra, có một loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Gào. Trời ạ, thần kiếm chiến đội không hổ là tam quan vương chiến đội, cá thể thực lực quá cường hãn, vừa mới bắt đầu chiến đấu, liền toàn diện áp chế Hoa Mộc Lan chiến đội. Nam chủ nắm thuyết minh thời điểm, âm thanh đắt đỏ, hoa này Mộc Lan chiến đội, tuy rằng cá thể thực lực không sánh được thần kiếm chiến đội, có điều, phối hợp nhưng hoàn mỹ không một tỷ vết, dựa vào lẫn nhau trong lúc đó phối hợp, một lần lại một lần hóa giải thần kiếm chiến đội thế tiến công, chiến đấu hơn 10 phút, lại vẫn không xuất hiện giảm quân số. Nữ chủ trì cũng là phi thường kích động. Chúng ta thuyết minh giáp máy giải thi đấu đã có 4 năm đi, đây là lần thứ nhất nhìn thấy có một chiến đội có thể đứng vững thần kiếm chiến đội thế tiến công, kể từ bây giờ chiến đấu tình huống đến xem, thắng bại thật sự rất khó nói, thần kiếm chiến đội tiếp tục thắng liên tiếp bắt được tứ quan vương, vẫn là hoa mục lan chiến đội trở thành mới quan quân. Nam chủ nắm cười nói, ta cảm thấy, hẳn là thần kiếm chiến đội thắng được, dù sao cũng là tam quan vương, kinh nghiệm quá già nói, ta tin tưởng bọn hắn sẽ tìm được biện pháp đánh tan hoa mục lan chiến đội hoàn mị phối hợp. Nữ chủ trì lật ra một cái liếc mắt, ngươi cho rằng thần kiếm chiến đội thắng được. Vậy ta liền cho rằng hoa mục lan chiến đội thắng được, này dù sao cũng là đoàn đội rất đúng quyết, đoàn đội phối hợp đều là so với thực lực cá nhân trọng yếu một ít. Nam chủ nắm trừng mắt lên, cầm cầm, ngươi càng muốn theo ta đối nghịch sao? Nữ chủ trì không chút nào yếu thế, với ngươi đối nghịch thì thế nào? Ta nhưng là taekwondo đại đen đẳng cấp, ta há sợ ngươi sao? Nam chủ nắm xem thường, ta quản ngươi cái gì đẳng cấp, ở ta Vịnh Xuân quyền trước mặt cũng phải đứng ở bên. Lenken, hai người cứ như vậy hô to gọi nhỏ địa cãi vã, đem chủ trì đài đều lật ngược, vén tay háo lên, dường như muốn ra tay đánh nhau dáng vẻ, liền giáp máy thi đấu cũng không quản. Long Thanh Trần nhàm chán nhìn hai người này trêu so với, hiển nhiên hai người này người chủ trì là vì chương trình hiệu quả, cố ý như vậy ở mỹ lên. Hai cái người chủ trì tính chất tượng trưng địa khoa tay mấy lần, thấy đỡ thì thôi, đem chủ trì đài nâm dậy đến, tiếp tục thuyết minh thi đấu. Nam chủ nắm hưng phấn la to, Thần kiếm chiến đội lại một lần đối với Hoa mục lan chiến đội khởi sướng đánh mạnh, muốn dùng sức mạnh đại cá thể thực lực, triệt để đánh tan Hoa mục lan chiến đội, nhưng là, Hoa mục lan chiến đội năm cái đội viên phối hợp, càng thêm hoàn mỹ, ung dung hóa giải Thần kiếm chiến đội thế tiến công, đồng thời, bắt đầu rồi phản kích. Nữ chủ trì cũng là kinh hô lên. Thần kiếm chiến đội thậm chí có điểm không ngăn được Hoa mục lan chiến đội phản kích, Thần kiếm chiến đội đệ tứ số giáp máy bị đánh tan, xuất hiện giảm quân số. Hoa mục lan chiến đội phản kích, thế không thể đỡ. Thần kiếm chiến đội đệ ngũ số giáp máy, cũng ngã xuống. Thần kiếm chiến đội số thứ 3 giáp máy, đệ nhị số giáp máy, cũng bị đánh mất đi sức chiến đấu. Xong, xong, thần kiếm chiến đội chỉ còn dư lại đệ nhất số giáp máy, cũng chính là đội trưởng sử dụng giáp máy. Hắn tuy rằng thực lực mạnh, cũng đã không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, làm sao chống đỡ được hoa mục lan chiến đội 5 người. Vành Nam chủ nắm bông nhiên vũ bàn một cái, thở dài nói, xem ra. Thần kiếm chiến đội tứ quan mộng cũng bị trung kết, ta thanh xuân kết thúc. Của thanh xuân, không phải 20 năm trước liền kết thúc rồi à. Nữ chủ trì che miệng cười khẽ, kể từ bây giờ đích tình hôn xem, chúng ta có thể sớm chúc mừng hoa mục lan chiến đội trở thành đang tiến hành tổng quán quân rồi. Các ngươi phối hợp rất mạnh, đáng tiếc, hay là muốn thua. So tài trong hẻm núi lớn, thần kiếm chiến đội đội trưởng ánh mắt hở hững nhìn kỹ lấy hoa mục lan chiến đội. Vèo, Hắn không chế được giáp máy, chậm kiếm. Mũi kiếm chậm rãi trở nên sáng ngời, hóa thành một viên hàn tinh, hàn tinh lóe lên một cái, mang theo hắn toàn bộ giáp máy trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở hoa mục lan chiến đội 5 cái giáp máy mặt sau. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Hắn liên tục chém ra ngũ kiếm, nhất thời đem hoa mục lan chiến đội 5 cái giáp máy chém bay, vụn vặt. Toàn thắng. Hai cái người chủ trì đều là ngơ ngác nhìn tình cảnh này, mắt thấy hoa mục lan chiến đội liền muốn thắng thần kiếm chiến đội đội trưởng nhưng lấy sức lực của một người, kích hội hoa mộc lan chiến đội. Nam chủ nắm lắp bắp nói, chuyện này là cái gì chiến kỹ? Nữ chủ trì cũng là trận mắt ngoan mộm, không biết, có thể là hắn mới khai phá ra tới chiến kỹ đi. Bạt kiếm thức, nằm trên ghế xa lông long thanh trần ánh mắt ngưng lại, chậm rãi đứng lên. Hắn đối với bạt kiếm thức quá quen thuộc, sẽ không nhìn lầm. Hắn không khỏi tao mày lên, lúc trước xuất hiện một độ kiếp tán tiên còn không có tìm tới. Đây cũng phát hiện một nắm giữ bản kiếm thức tu lệ giả, làm tinh đây là thế nào. Vụ. Hắn thả cảm ứng, trong nháy mắt lan tràn đến lớn trong hẻm núi, bao phủ ở thần kiếm chiến đội đội trưởng trên người, quả nhiên, cảm ứng được tiên lực gần sóng. Hơn nữa, tu vi cực cao, đạt đến tiên đế cảnh, đặt ở toàn bộ vũ trụ trẻ tuổi đại ở trong, đều xem như là đỉnh cấp trí tôn thiên tài, khó trách hắn trước không có cảm ứng được. Túi tròn, ngươi tới một chuyến. Ánh mắt của hắn lạnh xuống hướng về đại trong phòng tắm tắm rửa túi tròn truyền âm lam tinh khoa học kỹ thuật văn minh bên dưới dĩ nhiên ẩn giấu đi mạnh như vậy tu luyện giả đây không phải là thường nguy hiểm chương 863 điểm đáng ngờ tựa hồ cảm ứng được bị người do xét gừng nhược phong cao mày lên thả cảm ứng bao phủ toàn bộ lam tinh long thanh trần trong nháy mắt đem chính mình cảm ứng rút về đồng thời đem chính mình khí tức ẩn giấu đi không có phát hiện gì thường gừng nhược phong chậm rãi đem cảm ứng thu hồi tiếp tục cùng hoa một làn chiến đội 5 cái đẹp đẽ nữ hải nói dẫn lên. Thủ lĩnh, chuyện gì? Túi tròn bao bọc cao tám, vội vã đến rồi biệt thự trong. Hắn có chút bất mãn địa ván giận, nếu như không có chuyện quan trọng, có thể hay không trước hết để cho ta gạt sống 8 Người cho đan dược, công hiệu quá mạnh mẽ, lúc này mới rót một canh giờ, ta thể phách liền tăng cường gấp 3 không ngừng, ta trở về đã muộn, trong nước tắm diện dược hiệu đều bị những kia thằng nhóc hấp thu xong. Như vậy đan dược, ta còn nhiều mà, sau đó mỗi ngày cho các ngươi tắm rửa đều được. Long Thanh Trần tức giận lấy ra một bình đan dược, ném cho hắn, có việc hỏi ngươi. Túi tròn tiếp được đan dược, miệng đều cười sai lệch, ở bên cạnh trên ghế xạ lồng ngồi xuống, thủ lĩnh, ngươi có chuyện gì, cứ hỏi. Long Thanh Trần chỉ chỉ màn ảnh trên vách tường, cái này Thần Kiếm Chiến đội đội trưởng Gừng Nhược Phong là lai lịch gì? Chỉ thấy trong hẻm núi lớn đang tiến hành trao giải nghi thức, Thần Kiếm Chiến đội đạt được đang tiến hành giáp máy cuộc tranh tài tổng quan quân, thành công bắt được tứ liên quan, mà hoa mục lan chiến đội nhưng trở thành nền năm cái đẹp đẽ nữ hài biểu hiện chán nản nhìn thần kiếm chiến đội đội trưởng gừng ngược phong hắn quá mạnh mẽ cường làm cho các nàng cảm thấy tuyệt vọng gừng nhược phong trên cổ mang tổng quán quân kim bài cười nhạt địa đi tới các ngươi năm cái phi thường hiểu ngầm phối hợp rất tốt chỉ là cá thể thực lực lệ yếu đi một điểm sau đó tăng mạnh một hồi cá thể thực lực sớm muộn có thể bắt được một tổng quan quân người cuối cùng chiêu kiếm đó chúng ta liền phản ứng đều không phản ứng kịp đó kiếm thuật Vì lần này tổng quyết tái, chúng ta nghiên cứu các ngươi thần kiếm chiến đội đã lâu rồi, lại không nghĩ rằng ngươi còn ẩn giấu đi mạnh như vậy kiếm thuật. Năm cái đẹp đẽ nữ hài một lần nữa lên tinh thần, súng bái mà nhìn hắn. Ta cuối cùng sử dụng, là ta mới nhất khai thác kiếm thuật. Gừng nhược phong khỏe miệng hơi làm nổi lên, ta ẩn giấu giáp máy chiến kỹ còn nhiều lắm, nếu là có hứng thú, các ngươi có thể tới chúng ta thần kiếm chiến đội căn cứ, ta có thể tay lấy tay địa dạy các ngươi. Có thật không? Nếu như có thể được sự chỉ điểm của ngươi, Chúng ta khẳng định tiến bộ rất lớn." Năm cái đẹp đẽ nữ hải kinh hỉ lên. Gừng Nhược Phong ánh mắt ở các nàng gương mặt xinh đẹp trên quét một hồi, cười nói, "Đương nhiên là thật sự, ta nhất định sẽ để cho các ngươi được gíc lợi không nhỏ." Túi tròn cao mày, "Thủ lĩnh, tại sao bỗng nhiên đối với một giáp máy tuyển thủ cảm thấy hứng thú?" Ở giáp máy lĩnh vực này, Gừng Nhược Phong đúng là hàng đầu, nhắc tới cũng kỳ quái, chỉ cần hắn ở thần kiếm chiến đội, bất luận thần kiếm chiến đội mặt khác bốn cái đội viên làm sao đổi, hắn luôn có thể bắt được tổng quản quân hắn khống chế giáp máy bản lĩnh quá mạnh mẽ. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững. một tiên đế cùng một đám người bình thường thi đấu, không lấy được quán quân mới phải quá sự, ta hỏi chính là hắn lai lịch ra sao, so với nói với ta những thứ vô dụng này. Hắn lai lịch ra sao, ta ngược lại thật ra không biết, tuy rằng ta bình thường cũng sẽ nhìn giáp máy giải thi đấu, có điều, rất ít quan tâm giáp máy tuyển thủ, ta biết hắn, đó là bởi vì hắn quá nổi danh. Túi tròn giơ tay lên, trong bàn tay màn hình sáng lên, Ta sử dụng ta ở đặc thù sự kiện điều tra cục đội trưởng tài khoản, tra một chút đi. Có. Trong chốc lát, hắn liền tra được, đưa bàn tay bên trong màn hình, hình chiếu đến Long Thanh Trần trước mặt, quá dài, ta sẽ không nghiệm, thủ lĩnh, chính ngươi xem một chút đi. Long Thanh Trần nhìn trước mặt hình chiếu, chỉ thấy, mặt trên có gừng nhược phong tỉ mỉ thân phận thông tin, thông điệp. Họ tên, gừng nhược phong. Giới tính, Nam. Tuổi tác, 21. Quê quán, Yến Nam Thị từ tiểu học chí đại học, các khoa thành tích học tập đều là cực kỳ ưu dị, ở cấp 3 thời kỳ, từng thu được Lam tinh toán học giải thi đấu đệ nhất danh, Lam tinh vật lý giải thi đấu đệ nhất danh, Lam tinh hóa học giải thi đấu đệ nhất danh. 4 năm trước, gia nhập thần kiếm giáp máy câu lạc bộ, trở thành thần kiếm chiến đội đội trưởng, dẫn dắt đội ngũ liên tục 3 năm thu được tổng quyết tái quán quân. Thu được cái thứ nhất giáp máy giải thi đấu tổng quán quân sau khi, dùng cuộc tranh tài tiền thưởng làm tài chính khởi động, sáng lập Thiên Diệu công ty, ngăn ngắn 3 năm Thiên diệu công ty đạt đến hơn 3,800 triệu làm tinh tiền tài sản. Cái này gừng nhược phong thu được vinh dự nhiều lắm, sắc thực rất dài, Long Thanh Trần đọc nhanh như gió, đại khái nhìn một chút, gây nên hắn chú ý chính là hồ sơ phía dưới cùng ghi chú. Ghi chú, gừng nhược phong từ nhỏ đến lớn 21 năm ở trong, có 37 cái quen biết hắn nữ tử mất tích, từ số liệu, dữ liệu phân tích, khả năng cùng hắn có quan hệ, mà mỗi lần hắn đều không hề ở đây căn cứ chính xác theo, vì lẽ đó. Không bài trừ có người trong bóng tối giá hỏa hán. Xem xong những tài liệu này, Long Thanh Trần cười lạnh. Gừng nhược phong đạt đến tiên đế tu vi, ai có thể giá hỏa rồi hả? Trừ phi trường sinh cảnh cường giả, mới có thể làm đến. Nhưng là, trường sinh cảnh cường giả nếu như sẽ đối phó gừng nhược phong, không cần giá hỏa phiền toái như vậy. Vì lẽ đó, căn bản không phải giá hỏa, 37 nữ tử mất tích chuyện, 99% là gừng nhược phong gây nên. Nhưng là, hán tại sao phải làm như vậy đây? Lấy hắn tiên đế tu vi, ở Lam tinh cơ hồ là sự tồn tại vô địch, nếu như hắn muốn làm cái gì chuyện ác, căn bản không cần che che giấu giấu Hơn nữa, hắn tại sao một mực sẽ đối biết nữ tử ra tay? Những này điểm đáng ngờ, để Long Thanh Trần không nghĩ ra. Nhìn Long Thanh Trần khỏe miệng cười gằn túi tròn cảm giác sống lưng lạnh cả người, từ trên ghế sa lông ngồi ngay ngắn người lại, tiểu tâm rực rực hỏi, Thủ lĩnh, ngươi nghĩ diệt trừ cái này gừng được phong. Ta chỉ là hoài nghi hắn và 37 cô gái mất tích có quan hệ. Hiện tại có kết luận, còn gắn liền với thời gian còn sớm, trước tiên quan sát một quãng thời gian đi. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, đối với cái này gừng nhược phong cảm thấy rất hứng thú, nói trắng ra là, chính là hắn đã theo dõi. Túi tròn hỏi, cần ta chúng giám thị hắn sao? Long Thanh Trần liếc mắt nhìn hắn, không cần, hắn là tu luyện giả, không phải là các ngươi có thể giám thị, không muốn bức dây động dừng. Tu luyện giả. Túi tròn sừng sốt một chút, nghi hoặc mà nhìn gừng nhược phong hồ sơ, phía trên này viết rất rõ ràng. Gừng Nhược Phong từ nhỏ đến lớn đều có ghi chép, thế nào lại là tu luyện giả? Long Thanh Trần nói, "Này rất khó nói, có chừng 4 loại khả năng đi. Loại thứ nhất, hắn kiếp trước là một cái nào đó cường giả, tái thế ở Lam Tinh, từ nhỏ ở Lam Tinh lớn lên, từ từ khôi phục tu vi. Loại thứ hai, ban đầu Gừng Nhược Phong bị một cái nào đó cường giả đoạt xác, thành bây giờ Gừng Nhược Phong. Loại thứ ba, hắn lấy được cái gì thiên tài địa bảo, thành tu luyện giả. Loại thứ tư" Hắn có thể là côn ngựa giới lén lút ra tới tu luyện giả. Túi tròn biểu hiện ngưng trọng lên. Nếu thủ lĩnh đã xác định hắn là tu luyện giả, vậy thì vượt ra khỏi ta có thể quản phạm vi năng lực ở ngoài, chỉ có thể giao cho thủ lĩnh tự mình xử lý. Ta tên ngươi tới, chính là tra một chút hồ sơ của hắn, không có chuyện gì khác, ngươi đi về trước đi. Long Thanh Trần phất phất tay, ánh mắt thâm thúy mà nhìn màn hình, gừng nhược phong mời hoa một lan chiến đội năm cái nữ hài đồng thời ăn khuya, tựa hồ có ý định tiếp cận. Hắn quyết định nhìn Gừng Nhược Phong đến cùng muốn làm cái gì. chương 864, ngươi nhất định phải ăn cái này. Vẹo. Long Thanh Trần Thân hình loáng một cái, trong nháy mắt từ bên trong biệt thự biến mất, im hơi lặng tiếng xuất hiện tại một thiêu đốt quán bên ngoài, cũng chính là thần kiếm chiến đội đội trưởng Gừng Nhược Phong xin mời hoa một lan chiến đội năm cái cô gái xinh đẹp văn khuya địa phương, hắn bước chậm đi tới. Cái này thiêu đốt quán, ở một cái thành nhỏ trong chợ đêm, rất nhiều nam nam nữ nữ đang uống rượu, vung quyền, nô đùa cười mắng liếc mắt đưa tình khá là náo nhiệt gừng nhược phong cùng hoa một làn chiến đội năm cái nữ hải vây quanh một tấm vòng tròn lớn bàn mà ngồi điểm một to bằng chậu rửa mặt nguyên đương nổi một ít mỏng manh thịt miếng rau dưa cùng một ít thích hợp đánh lửa nồi ăn vặt hắn nói chuyện khôi hài hài hước dẫn tới năm cái nữ hải liên tục cười cũng dẫn tới chu vi mấy bàn nam khách mời liên tiếp liếc mắt những này nam khách mời trong ánh mắt tràn ngập ước ao dù sao một nam sinh cùng năm cái đại mỹ nữ đồng thời ăn lẩu cơ hội như vậy thật rất ít thậm chí Phần lớn người cả đời đều không có cơ hội như vậy, bọn họ tự nhiên là ước cao không phải. Anh chàng đẹp trai, mấy vị. Nhìn thấy Long Thanh Trần đi vào Thiêu Lốc quán, một người máy nhân viên phục vụ tới đón. Long Thanh Trần nói, "Một chuyện này." Người máy nhân viên phục vụ hơi khó xử, "Anh chàng đẹp trai, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta cái này Thiêu Lốc quán, mỗi cái bàn đều là rất lớn loại này, thích hợp nhiều người đồng thời ăn, ngươi chỉ có một người, chiếm một cái bàn lớn, e sợ không tốt lắm, nếu không Ngươi đi những nơi khác cắn đi Long Thanh trần trừng mắt lên Ngươi nói như thế nào đây Khách nhân tới, còn đuổi ra ngoài Có như ngươi vậy nhân viên phục vụ sao Đem các ngươi ông chủ gọi ra Còn có, một mình ngươi người máy Lại dám đối với ta như vậy nói chuyện Ta muốn đi người máy hiệp hội trách cứ ngươi Đem ngươi hủy đi Đưa đến trạm thu mua phế phẩm đi Người máy vẻ mặt đau khổ Anh chàng đẹp trai, ta không có kỳ thị ý của ngươi Nhưng là, đây là chúng ta ông chủ dặn dò Hắn nói Nếu như một người hai người đến năn khuya, cũng không cần tiếp. Ta càng muốn ở đây ăn. Long Thanh Trần tìm một cái bàn trống, bệ vệ địa ngồi xuống. Gừng Nhược Phong cùng hoa Mộc Lan chiến đội năm cái nữ hài liền ở ngay đây. Hắn cần khoảng cách gần quan sát một chút, nhìn Gừng Nhược Phong muốn làm gì. Các khách nhân rồn dập liếc mắt, đều là ánh mắt dị dạng mà nhìn hắn. Ta là nơi này ông chủ, thật không tiện, thật không tiện, người máy này là Lao Hình Hảo, không biết nói chuyện, người đừng chú ý. Một mập mạp trung niên nữ tử bước nhanh tới. Đối với Long Thanh Trần cười làm lành lên, Long Thanh Trần nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói, ta đương nhiên sẽ không trách nó, bởi vì, ngươi dặn dò nó như vậy, nó mới có thể như vậy, muốn trách cũng là trách ngươi. Trung niên nữ tử lúng túng cười cận, hết cách rồi, ta đây cái thiêu đốt quán, chỉ cần 30 tấm bản, đương nhiên hy vọng ngồi nhiều người một ít, vì lẽ đó, mới có thể như vậy dặn dò nó. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ta có thể lý giải, chờ một chút, nếu như kính người, có thể cùng ta hợp lại bản, ta không ngại. Cảm tạ của thông cảm. Trung niên nữ tử từ, từ tạp dề trong túi móc ra giấy bút, anh chàng đẹp trai, ngươi ăn chỗ gì? Hơn 800 năm không có ở làm tinh ăn qua ăn khưa, Long Thanh Trần căn bản không biết những người này ăn món ăn tên gì, hắn không thể làm gì khác hơn là chỉ về bên cạnh bàn ăn đồ vật, loại này, cho ta đến một phần là được. Trung niên nữ tử sắc mặt cổ quái nhìn hắn, ngươi nhất định phải ăn cái này. Long Thanh Trần cao mày, làm sao vậy? Lo lắng ta không trả nổi làm tinh tiền sao? Trung niên nữ tử thấp giọng nói, Ta không phải ý này, ngươi điểm cái này là gia vị. Thích hợp dùng thịt nướng dính ăn, rất mặt. Long Thanh Trần sắc mặt nóng lên, cũng còn tốt, vì chăm sóc mặt mũi của hắn. Trung niên nữ tử nói rất nhỏ giọng, không để những người khác khách mời nghe thấy. Hắn ho nhẹ một tiếng, ta ăn rất ít ăn khuya, không biết ăn cái gì, ngươi cho ta điểm một phần đi. Trung nhân nữ tử nói, này cho ngươi đến một phần tiểu hỏa nổi đi, không biết ngươi là trùng khẩu vị vẫn là thanh đạm khẩu vị. Long Thanh Trần nói, ta trùng khẩu vị, nhiều hơn điểm cây ớt. Gia vị. Được rồi, ngươi chờ chút lát. Trung niên nữ tử đem hắn yêu cầu ghi nhớ, liền đi nhà bếp hắn bài. Người máy nhân viên phục vụ tội nghiệp mà nhìn Long Thanh Trần, anh chàng đẹp trai, đừng đi người máy hiệp hội trách cứ ta có được hay không, ta không phải có ý định mạo phạm của. Long Thanh Trần cười cận, chỉ đùa với ngươi, đừng lo lắng. Người máy nhân viên phục vụ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nó rót một bình trà, bưng đến Long Thanh Trần trước mặt, chúng ta người máy địa vị, với các ngươi chân nhân không cách nào so sánh được. Nếu như người máy hòa chân nhân đã xảy ra xung đột, như vậy, mặc kệ có ly không để ý, gặp phải xử phạt nhất định là người máy, hơn nữa, chỉ cần chân nhân đi người máy hiệp hội trách cứ người máy, như vậy, cũng không quản có lý không để ý, hiệp hội khẳng định xử phạt người máy. Nghe được lời ấy, Long Thanh Trần không khỏi trở nên trầm tư. Nơi nào có áp bức, nơi nào thì có phản kháng. Người máy địa vị thấp như vậy, hay cùng cổ đại xã hội phong kiến nô buộc như thế, tiếp tục như vậy. Người máy sớm muộn có một ngày sẽ liên hợp lại phản kháng, đến thời điểm, đối với Lam tinh văn minh chính là thai nạn, đối với chân nhân cũng là thai nạn. Nghĩ tới đây, hắn quyết định, sau khi trở về, để đặc thù sự kiện điều tra cục hướng lên phía trên hồi báo một chút, nhìn có thể hay không cho người máy cao hơn một chút địa vị. Tiểu tử, một mình ngươi cùng 5 cái đại mỹ nữ đồng thời ăn khuya, hoa đảo phúc không tận A. Có một đại mỹ nữ cùng ngươi ăn khuya là được, mặt khác bốn cái, lại đây theo chúng ta nhà ca nhà ga. Có một bàn nam khách mời khả năng uống nhiều rồi, loạn choa loạn choạng mà đứng lên, hướng về gừng nhược phong bàn kia đi đến, bọn họ mê tít mắt mà nhìn hoa mộc lan chiến đội năm cái cô gái xinh đẹp. Long thanh trần phục hồi tinh thần lại, thương hại mà nhìn này 8 cái nam khách mời, muốn xui xẻo rồi. Các ngươi cố ý tìm cớ sao? Gừng nhược phong cao mày cút, ơ a tiểu tử, tính khí còn rất lớn. Mạ giả cái chim, ca mấy cái chính là cố ý tìm cớ, nhìn ngươi khó chịu, ca mấy cái độc thân 20-30 năm. Không người bạn gái, tiểu tử ngươi mang theo 5 cái đại mỹ nữ đồng thời ăn khuya, đây chính là cho ca mấy cái trên mắt thuốc, không đánh ngươi đánh ai. 8 cái nam khách mời thuận lợi đem uống trống không bình rượu nhấc lên đến, vây gừng được phòng. Mập mạp trung niên nữ tử từ trong phòng bếp dò ra một mập mạp đầu, liếc mắt nhìn, nàng thật nhanh rụt trở lại. Thiêu đốt quán chính là như vậy, các khách nhân uống nhiều rồi, chuyện đánh nhau thường thường phát sinh, làm ông chủ, thông minh nhất cách làm chính là không muốn đi qua tự tìm khó chịu. Nàng yên lặng mà dơ tay lên, trong tay màn hình sáng lên, nàng không chậm không nhanh địa nhấn tuần tra viên điện thoại, tùy ý nói một tiếng, thứ ba mươi ba phố Á Hoa thiêu đốt quán, có một đoàn người gây hấn gây chuyện, phiền phức lại đây một chuyến. Vành, vành, vành. vành. Gừng nhược phong động thủ trước, xuất liên tục ba quyền, đem ba cái nam khách mời đánh đổ. Giang giác, giang giác, giang giác. Mà, mặt khác năm cái nam khách mời, nhưng đem vỏ chai rượu đập vào trên người hắn. Hắn nhất thời rách ra, quần áo nhôn máu. Phong ca. Các ngươi làm cái gì? Hoa Mộc lan chiến đội 5 cái cô gái xinh đẹp đều bị sợ đến hoa dung thắt sắc. Đừng xem các nàng ở giáp máy giải thi đấu trên phi thường dũng cảm. Nhưng là, đó là ăn mặc giày đặc giáp máy, cùng từng cú đấm thấu thịt đánh nhau có rất đại khác biệt. Các nàng luôn cuống. Đường đường tiên đế tu vi, làm sao có khả năng bị 8 cái nam khách mời thương tổn được. Lấy tiên đế thể phách, làm sao có khả năng bị vỏ chai rượu ném thương. Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, ánh mắt dị dạng mà nhìn gừng nhược phong. Hiển nhiên, gừng nhược phong cố ý bị thương, vì tranh thủ hoa Mộc lan chiến đội 5 cái cô gái xinh đẹp đồng tình hoặc là hào cảm. chương 865, ngày 3 tháng 3. Tuy rằng chịu thương, gừng nhược phong nhưng phi thường dũng cảm, không để ý chính bình thường, đem hoa Mộc lan chiến đội 5 cái nữ đội viên bảo hộ ở phía sau, một mình đối mặt 8 cái nam khách mời. Vânh! Vânh! Vânh! Hắn dùng hai bên tổn hại đấu pháp tám cái nam khách mời dùng 5 đấm đánh hắn, hắn cũng dùng 5 đấm đánh 8 cái nam khách mời, cuối cùng, tám cái nam khách mời toàn bộ bị hắn đánh ngã trên mặt đất không đứng dậy nổi, chính hắn cũng là bắt đầu ho ra máu. Phong ca, chúng ta đưa ngươi đi bệnh viện. Xin lỗi, đều tại ta chúng, không nên cùng đi cùng ngươi ăn khuya, để cho người khác đố kỵ ngươi. Hoa một lan chiến đội năm cái cô gái xinh đẹp đều là đỏ mắt lên, nhanh khóc, luôn cuống tay chân địa đỡ hắn. Gừng nhược phong lại ho một hồi máu, ta là nam sinh. Bảo vệ các ngươi là phải, không trách các ngươi, chỉ trách này tám cái chất thải, không tìm được bạn gái, đem khí rơi tại trên thân thể người khác, thật sự buồn cười. Long Thanh Trần một bên uống trà, một bên lưu ý bên kia, trong lòng có điểm khâm phục cái này gừng lực phòng, quả thực là vua điện ảnh, so với hắn còn càng xe trang, giả bộ. Một chiếc xe tuần tra bay tới, đáp xuống thiêu đốt quán bên cạnh, từ trên xe đi xuống một cao gầy tuần tra viên, chân nhân. Nơi này xảy ra chuyện gì? Ai đem bọn họ đánh thành như vậy? Cao gầy tuần tra viên cao mày địa nhìn một chút nằm trên đất không lên nổi 8 cái nam khách mời, hỏi thăm tới đến. Gừng Nhược Phong đứng dậy, ta đánh, thế nhưng, là bọn hắn gây hấn gây chuyện, ta chỉ là bị vội vả với bọn hắn đánh. Đúng, chúng ta có thể làm chứng. Ở đây các khách nhân, cũng có thể làm chứng. Hoa mục lan chiến đội 5 cái cô gái xinh đẹp vội vã đã gừng Nhược Phong giải thích. Ngươi là thần kiếm chiến đội đội trưởng chứ? Cao gầy tuần tra viên ánh mắt sáng ngời, nhận ra gừng Nhược Phong cùng năm cái đẹp đẽ nữ hài. Các nàng là hoa mộc lan chiến đội. Gừng Nhược Phong khẽ gật đầu, mới vừa đánh xong thi đấu, đi ra ăn ăn khuya, buông lòng một chút, không nghĩ tới gặp phải này việc chuyện. Ta nhưng là các ngươi thần kiếm chiến đội miến, đặc biệt của miến. Cao gầy tuần tra viên nợ nụ cười. Yên tâm đi, nếu không phải là các ngươi lỗi, như vậy, nhất định sẽ cho các ngươi một công đạo. Gừng Nhược Phong nói, đà tạ. Cao gầy tuần tra viên lấy ra giấy bút, các ngươi trước tiên ở nơi này đừng đi, ta cho hắn khách mời làm cái ghi chép. Đúng là này 8 cái nam khách mời chọn trước chuyện, ta có thể làm chứng. 8 người này thường thường ở đây ăn khuya, thường thường tìm cớ, ta cũng có thể làm chứng. Các khách nhân rồn dập thét to lên. Cao gầy tuần tra viên đem bọn họ ghi nhớ, đồng thời, để cho bọn họ ký rồi một tên, làm chứng cớ. Liên Long Thanh Trần cũng bị yêu cầu làm một ghi chép. Đến, mọi người phụ một tay, giúp ta đem bọn họ đặt lên xe, ta trước tiên dẫn bọn họ đi bệnh viện nhìn một chút, sau đó, mới có thể mang về bên trong cụ cao gậy tuần tra viên để các khách nhân hỗ trợ. đem tám cái bị trọng thương nam khách mời đặt lên xe tuần tra. đó lấy, hắn để gừng nhược phong cùng năm cái cô gái xinh đẹp cũng tới xe, cùng đi bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa. vừa mới cái kia anh chàng đẹp trai hóa ra là thần kiếm chiến đội đội trưởng gừng nhược phong, chẳng trách nhìn quen mắt, ta cũng là hàn miến, sớm biết với hắn muốn cái ký tên rồi. hắn ký tên, ở internet xào đến hơn một vạn làm tinh tiền, bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, thật là đáng tiếc. Sớm biết là hắn, ta liền đi qua hỗ trợ, nói không chắc có thể trở thành bằng hữu, kha kha, để hắn dạy ta mấy chiêu sử dụng giáp máy bí quyết. Thần kiếm chiến đội đội trưởng cùng hoa một lan chiến đội 5 cái đội viên, cùng trên TV khác biệt vẫn là rất lớn, ta cũng không nhận ra được. Các khách nhân nghị luận sôi nổi lên. Long Thanh Trần đứng lên, dự định đi theo bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa. Người máy nhân viên phục vụ gọi lại hắn, anh chàng đẹp trai, người không ăn sao? Không ăn, nơi này khách mời, tố chất kém như vậy. Vạn nhất chờ chút lại đánh nhau, đem ta thương tổn tới sẽ không tốt. Ta còn là về nhà mình làm ít đồ ăn đi. Long Thanh Trần tùy ý tìm một cái cớ, rồi rời đi. Tố chất kém như vậy, các khách nhân đều là căm tức bóng lưng của hắn. Vẹo. Đi tới không người góc, Long Thanh Trần thân hình loáng một cái, chính là biến mất rồi. Lấy tu vi của hắn, còn không làm được xuyên toa hư không, chỉ là tốc độ của hắn cực nhanh, nhìn qua lại như biến mất không còn tăm hơi như thế. Hắn lúc xuất hiện lần nữa. Đã ở một cái trong bệnh viện, cũng chính là tuần tra viên mang theo gừng nhược phong những người này đi bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa. Cao gậy tuần tra viên gọi tới thầy thuốc, cho gừng nhược phong cùng 8 cái nam khách mời tra xét thương thế, xử lý, băng bó. Đón lấy, cao gầy tuần tra viên cho gừng nhược phong cùng 5 cái cô gái xinh đẹp làm tỉ mỉ ghi chép. Hán đối với gừng nhược phong nói, sự tình đã rất rõ ràng, xác thực không phải lỗi của người, thương thế của ngươi không có gì đáng ngại, có thể đi trở về. Chúng ta tám người này thường khá một chút, liền mang về bên trong cụ. Đến thời điểm, sẽ đem xử lý kết quả thông báo ngươi. Cảm tạ. Gừng Nhược Phong cảm kích một tiếng. Cao gầy tuần tra viên cười nói, nếu như muốn cảm ơn ta, liền cho ta ký tên đi. Đương nhiên có thể. Gừng Nhược Phong cho hắn ký rồi một tên. Hoa Mục Lan chiến đội 5 cái cô gái xinh đẹp cũng là đồng thời ký rồi tên. Sau đó, Gừng Nhược Phong cùng 5 cái nữ hải rồi rời đi. Long Thanh Trần Như là một ưu linh. Vô thanh vô tức theo ở phía sau, cho dù gừng nhược phong tiên đế tu vi, cũng không phát hiện được hắn. Gừng nhược phong, đến cùng có mục đích gì đây? Nếu như gừng nhược phong muốn đối với này năm cái nữ hài làm cái gì, căn bản không cần phiền thoái như vậy. Quan sát mấy tiếng, hắn vẫn là không phát hiện gì thường gì, trong lòng trái lại càng ngày càng nghi ngờ. Lẽ nào gừng nhược phong phát hiện ta, vì lẽ đó, không đội mà động thủ. Nghĩ tới chỗ này, hắn khẽ lắc đầu, cảm thấy không có khả năng lắm, hắn ẩn giấu bí thuật rất cao minh. Trường sinh cảnh cường giả cũng không nhất định có thể phát hiện, trường sinh cảnh trở xuống người càng thêm không thể. Gừng Nhược Phong cùng hoa Mộc Lan chiến đội 5 cái cô gái xinh đẹp sau khi rời bệnh viện, Gừng Nhược Phong đánh một xe, làm cho các nàng trở về. Đó lấy, Gừng Nhược Phong mình cũng đánh một xe, đi tới một biệt thự. Biệt thự trong người máy vui vẻ nói, thiếu ra, ngươi mạnh khỏe đã lâu không tới đây ở đây rồi. Vừa vẫn ở chỗ này ăn khuya, thuận tiện ở đây ở một buổi chiều. Gừng Nhược Phong tùy ý nói một tiếng, chính là đi lên lầu. Long Thanh Trần yên lặng theo tới bên ngoài biệt thự, cái này gừng nhược phong chưa bao giờ sử dụng tu luyện giả thủ đoạn, như một người bình thường như thế, nếu như không phải hắn cảm ứng mạnh mẽ, có thể rõ ràng mà cảm ứng được gừng nhược phong trong cơ thể tiên lực gọn sóng, vẫn đúng là sẽ cho rằng gừng nhược phong chính là một người bình thường. Lại đợi khoảng một tiếng, có một đầu trọc, hình xăm nam tử đến rồi biệt thự, đưa tới Long Thanh Trần chú ý. Biệt thự trong, đầu trọc nam tử cười hỏi, phong ít, ta này tám cái huynh đệ, phối hợp thế nào? Vẫn được. Gừng nhược phong lấy ra một tấm thẻ, tiện tay bắn ra, rơi vào đầu chọc trong tay nam tử. Đầu chọc nam tử vẻ mặt tươi cười điệu nâng thẻ, chúc phong thiếu tâm tưởng sự thành, khà khà. Gừng nhược phong lạnh nhạt nói, trước kia 37, thêm vào, hoa mục lan chiến đội có 2 cái, cũng chính là 39 cái, cử ly 49 cái còn kém 10 cái, các người để tâm điểm. Đầu chọc nam tử cười khổ nói, âm lịch, tháng 33, 3H3 khắc sinh ra nữ tử, kém một khắc cũng không được, thực sự quá khó khăn tìm. Tiểu nhân thực sự không hiểu, phong thiếu cần như vậy nữ tử làm cái gì. Trước cho phong thiếu tìm 37, tất cả đều mất tích, không phải là phong thiếu làm đi. Việc này nếu như chuyện phát ra, nhưng là phải rơi đầu. Gừng nhược phong ánh mắt phát lệnh, không nên hỏi cũng đừng hỏi, các ngươi nếu không phải muốn tìm, ta sẽ mặt khác để cho người khác tìm. Đầu chọc nam tử dùng mình một cái, vội vã cười làm lành. ta chỉ là tùy tiện nói một chút, phong thiếu chớ để ý, chúng ta cầm phong thiếu nhiều như vậy chỗ tốt. Tự nhiên sẽ đem Phong ít phải cầu chuyện làm thỏa đáng. Trước kia 37, cảm ứng được hai người nói chuyện, Long Thanh Trần trong lòng cười gằn, nhớ tới túi tròn cho hắn nhìn gừng nhược Phong hồ sơ, hòa khương nhược Phong biết 37 nữ tử mất tích, hiện tại, hắn đã khẳng định, việc này tuyệt đối hòa khương nhược Phong có quan hệ. Chỉ là, hắn không hiểu, gừng nhược Phong cần nhiều như vậy âm lịch tháng 33, 3H3 khắc nữ tử dùng để làm cái gì? Tu luyện một loại nào đó tà ác công pháp sao? Hắn chỉ có thể nghĩ tới đây loại khả năng. Chương 866 Đã xác định, mất tích này 37 nữ tử là Khương Nhược Phong gây nên, có muốn hay không hiện tại động thủ, diệt trừ hắn. Đầu chọc nam tử sau khi rời đi, Long Thanh trần dựng lên một tia sắc ý, suy nghĩ một chút, hắn khẽ lắc đầu, quyết định lại quan sát một quãng thời gian. Hắn quyết định không muốn hiện tại động thủ, chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Một trong số đó, cái thành thị nhỏ này thuộc về Lam Tinh Trung Hoa. Nếu là hắn và Khương Nhược Phong ở đây động thủ, sẽ tạo thành to lớn phá hoại, phương viên 10 vạn dặm đều sẽ trở thành phế tích, đây là hắn không hy vọng phát sinh chuyện. Dù sao, Khương Nhược Phong tu vi đạt đến tiên đế cảnh, phản kháng lên, đối với người bình thường chúng chính là thai nạn to lớn. Vì lẽ đó, tất nhu đi Khương Nhược Phong dẫn tới ngoài không gian hoặc là côn ngựa giới bên trong, hắn mới tốt động thủ. Thứ hai, hắn rất tò mò, Khương Nhược Phong cần nhiều như vậy âm lịch ngày mùng ngày 3 tháng 3, 3H3 khắc nữ tử làm cái gì. Hắn dự định điều tra rõ ràng. Ai ở bên ngoài? Bên trong biệt thự Khương Nhược Phong đũng nhiên hơi thay đổi sắc mặt, chập ngón tay như kiếm từ mi tâm bôi quá, mở ra tiên mắt hướng về Long Thanh Trần ẩn giấu góc nhìn tới. Long Thanh Trần thân hình loáng một cái, trong nháy mắt biến mất rồi. Nhìn thấy cái kia góc không có ai, Khương Nhược Phong cao mày, ánh mắt có chút nghi hoặc, tự lẩm bẩm lên: Vừa nãy có một trong nháy mắt, ta mơ hồ cảm ứng được sát ý, vì sao nhưng không ai? Lẽ nào ta xuất hiện ảo giác? Có khả năng này? Tam sinh ma công mặt trên có ghi chép, quá trình tu luyện bên trong, có thể sẽ xuất hiện một ít ảo giác, ma công đại thành sau khi, thì sẽ không rồi. Nói tới chỗ này, hắn khẽ lắc đầu, đem tiên mắt ánh sáng thu lại rồi. Không hổ là tiên đế, cảm ứng cũng thật là nhạy cảm, suýt chút nữa đã bị hắn phát hiện. Long Thanh Trần lúc xuất hiện lần nữa, đã ở vạn dặm ở ngoài. Lấy hắn ẩn dấu bí thuật, theo lý mà nói, Khương Nhược Phong không thể phát hiện hắn. Có điều, hắn vừa nay nhúc nhích một chút sắc ý để ẩn dấu bí thuật xuất hiện một tia gọn sóng, vì lẽ đó, Khương Nhược Phong mới có cảm ứng. Đến tìm người nhìn chầm chầm Khương Nhược Phong, phòng người hắn tiếp tục làm ác. Ta còn có những chuyện khác muốn bận hiệu, không thể tại mọi thời khắc nhìn chầm chầm Khương Nhược Phong, ai khá là thích hợp đây. Người bình thường nhìn chầm chầm Khương Nhược Phong, nhất định sẽ bị phát hiện. Long Thanh Trần trở nên trầm tư, rất nhanh, nghĩ được phá diệt chi mâu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phá diệt chi mâu, đi ra, Vẹo. Phá diệt chi mâu từ thời gian long giới ở trong chậm rãi đi ra, rốt cục nhớ tới mâu ra, có phải là để ta nhìn chầm chầm cái này Khương Ngược Phong? Thông minh. Long thanh trần dặn dò, người thay ta trong bóng tối nhìn chầm chầm Khương Ngược Phong, nhớ kỹ, không nên bị hắn phát hiện, để tránh khỏi bức dây động dừng. Biết, biết. Phá diệt chi mâu có chút bất mãn, mâu ra làm việc, người còn lo lắng sao, đúng là, là bên trong đi sách, thiệt là phiền. Không yên lòng, ta rất không yên tâm. Long Thanh Trần tức giận nhìn nó một chút, nhớ tới long tộc thứ sáu tộc lao suýt chút nữa bị nó giết chết sự tình. Ngươi làm việc, điên điên khủng khủng, có lúc, càng là giết chóc quen tay, trong lòng mình không điểm so với mấy sao. Phá diệt chi mâu bất đắc dĩ, nói như ngươi vậy, mâu ra nhưng là thương tâm, không quy thuận trước ngươi, mâu ra làm việc xác thực khá là điên cuồng, nhưng là, từ khi quy thuận ngươi sau khi, mâu ra vẫn luôn là tuân thủ bản phận. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, thẳng thắn đem phá diệt chi mâu nhị hào gọi ra, Phá diệt chi mâu nhị hảo là hắn tự tay rèn đúc, khá là yên tâm, dùng để hiệp trợ phá diệt chi mâu, thích hợp nhất, phá diệt chi mâu nhị hảo, đi ra. Phá diệt chi mâu cấp tốc từ trong không gian giới chỉ đi ra, cung kính nói, chủ nhân, xin phân phó. Long Thanh Trần hài lòng khẽ vứt cảm, đối với phá diệt chi mâu nói, nhìn nhân ra, đây mới là đối xử thái độ của chủ nhân. Phá diệt chi mâu xem thường, một cái đồ bỏ đi mà thôi, làm sao có thể theo ta đánh đồng với nhau coi như ngươi là chủ nhân của ta, ta cũng sẽ không lấy lòng ngươi. Ra chính là chỗ này sao ngạo khí? Long Thanh Trần chẳng muốn theo chân nói nhiều lời, đối với phá diệt chi Mâu nhị hào dặn dò, ngươi hiệp trợ phá diệt chi Mâu, đồng thời giám thị cái này khương được phòng, không nên bị hắn phát hiện. Nếu như hắn có cái gì dị thường cử động, lập tức hướng về ta báo cáo. Phá diệt chi Mâu cung kính nói, rõ ràng. Vậy thì giao cho các ngươi. Long Thanh Trần cuối cùng nói một tiếng, chính là thân hình loáng một cái, biến mất rồi trở về căn cứ, phá diệt chi mưu nhị hảo, loan loan, như là nhân loại hành lễ như thế, lão đại, chủ nhân dặn dò chuyện, chúng ta nhất định phải làm thật xinh đẹp. phá diệt chi mưu khinh bị nói, mâu gia hoành hành vũ trụ thời điểm, ngươi còn không biết ở chỗ nào, ngươi cũng xứng gửi gọi ta lão đại. bùi tiểu tử đem ngươi thả ra, kỳ thực chính là cho ngươi dám thị ta, ta còn không hiểu hả? lời không thể nói như vậy, ngươi làm việc, khá là lỗ mãng, ta khá là thận trọng, chủ nhân chỉ là để ta hiệp trợ ngươi. Phá Diệt Chi Mâu Nhị Hào cũng không sinh khí, nghiêm túc nói, chủ nhân lấy ngươi vì là tham chiếu, đem ta rèn đúc đi ra. Nếu như ngươi không thích ta tên lao đại ngươi, ta tên cha ngươi cũng được. Cút. Phá Diệt Chi Mâu tức giận không nhẹ, Mâu Gia còn không có tìm tới thích hợp nói lữ đây, như ngươi vậy gọi, có phải là muốn cho Mâu Gia vĩnh viễn không tìm được đạo lữ? Phá Diệt Chi Mâu Nhị Hào nghi ngờ nói, chúng ta chỉ là binh khí mà thôi, binh khí cũng có thể tìm được lữ sao? Phá Diệt Chi Mâu hừ lạnh, vô địch là cỡ nào cô quả Ngươi kém như vậy, vĩnh viễn cũng lĩnh hội không được tâm tình của ta, ta tìm binh khí thích hợp làm bạn chính mình, không được sao. Tuy theo, phá diệt chi mâu phi thường giả vờ cung điệu thở dài một tiếng, đáng tiếc, nhìn chung toàn bộ vũ trụ các đại siêu cấp thế lực binh khí, có thể xứng với mâu ra, nhưng tìm không ra, ôi. Phá diệt chi mâu nhị hào nói, lao đại, ngươi mạnh như vậy, khả năng chỉ có trời xanh trí bảo mới có thể xứng với lao đại rồi. Nghe được lời ấy, phá diệt chi mâu cười ha ha coi như ngươi còn có chút ánh mắt, xem ở điểm này mức, ta liền bất đắc dĩ nhận lấy ngươi cái này tiểu đệ. Đa tạ lão đại. Phá Diệt Chi Mưu nhị hào đại hỉ, lão đại, chúng ta nhanh đi giám thị Khương Nhược Phong đi. Nếu là không có giám thị được, chọc chủ nhân sinh khí, không phải là đùa giỡn. Phá Diệt Chi Mưu mang theo nó xuyên toa hư không, vô thanh vô tức xuất hiện tại Khương Nhược Phong biệt thự một góc, ẩn giấu đi. Long Thanh Trần trở lại căn cứ ven biển biệt thự, có chút kẻ nhạt, nhìn mấy tiếng điện ảnh sau khi trời đã sáng rồi. Hắn đi phòng hội nghị giảng bài, phát hiện Bạch Ảnh, Lâm Hảo cùng các học sinh đã sớm tới. Còn có túi Tròn cũng tới, yên lặng địa ngồi ở một góc, mặc dù không có võ mạch, nhưng một lòng muốn tu luyện, còn không hết hy vọng. Long Thanh Trần cũng không đuổi túi Tròn đi, hắn đi tới phía trước, ngày hôm nay, tiếp theo ngày hôm qua không nói tiếp tục nói, kinh mạch. Người bình thường bắt đầu lúc tu luyện, chính là chỗ này sao phiền phức, cần nắm giữ tu luyện kiến thức căn bản thực sự nhiều lắm. Hắn từ sáng sớm, vẫn nói đến tối. Chưa cho các học sinh bất kỳ thời gian nghỉ ngơi, ăn cơm đều là để căn cứ phạn xá trực tiếp đóng gói đưa tới. Đến buổi tối thời điểm, hắn và túi tròn đi tới sân huấn luyện quán, tiếp tục huấn luyện hơn 3.000 cái nhân viên chiến đấu. Nhìn thấy hắn, hơn 3.000 cái nhân viên chiến đấu giống như là nhìn thấy ác ma như thế, tất cả đều là thân thể run. Có điều, nhưng không ai nhắc lại lui ra chuyện, bởi vì, tối hôm qua đã trúng một trận đánh sau khi, rót tắm, bọn họ phát hiện mình thể phách dĩ nhiên tăng cường gấp mấy lần. Lớn như vậy thật là tốt nơi, bọn họ đương nhiên đồng ý tiếp tục. Trên thực tế, bọn họ không biết, Long Thanh Trần hóa ra hơn 3.000 cái bóng mờ đánh đập bọn họ thời điểm, mỗi một quyền đều là đánh vào bọn họ quan trọng huyệt vị trên, bằng đả thông bọn họ một ít kinh mạch, lại dùng đan dược hòa tan đang tắm trong nước, khơi thông kinh mạch, bọn họ thể phách không tăng cường mới phải quái sự. chương 867, An Bài. Bắt đầu đi. Long Thanh Trần vung tay lên, Long Tiên lực thả mà ra, hóa thành hơn 3.000 cái bóng mờ. Mỗi cái nhân viên chiến đấu trước mặt đều có một. Với ảnh. Với ảnh. Với ảnh. Hơn 3000 cái nhân viên chiến đấu nhất thời cùng những này bóng mở đánh nhau lên, huấn luyện khí thế ngất trời. Lần này, hơn 3000 cái nhân viên chiến đấu kiên trì thời gian rõ ràng biến lâu một chút, đạt đến 20 trở lên mới bị đánh bỏ không dậy nổi. Đương nhiên, Long Thanh Trần không để bóng mở ra tay toàn lực, bằng không, tiên tôn đều không kiên trì được bao lâu. Giải lao nửa giờ. Long Thanh Trần phát tay, đem bóng mở tản đi. Sau nửa giờ, hơn 3000 cái nhân viên chiến đấu khôi phục một ít khí lực, hắn lần thứ 2 hóa ra bóng mờ, cùng bọn họ đánh nhau, lại dùng hơn 20 phút đưa bọn họ đánh ngã. Cứ như vậy, nhiều lần huấn luyện năm lần, Long Thanh Trần tuyên bố kết thúc đêm nay huấn luyện, đồng thời đem một viên đan dược ném cho Vương Học Lực, để hắn mang theo nhân viên chiến đấu chúng đi tắm rửa. Hắn để túi tròn lưu lại, đáp ứng rồi trương tiểu nhã chuyện, vẫn phải là làm một hồi, giúp ta mua nhà xưởng cùng mua nhà chuyện, làm thế nào rồi? Túi tròn cười nói: Làm xong, nhà xưởng là hoạt động tình hình phi thường tốt đẹp chính là xưởng. Tám, chín tiểu khu nhà cũng là bao gồm dọn dẹp, có thể bất cứ lúc nào dọn sách vào ở. Long Thanh Trần gật đầu, đã làm phiền ngươi. Túi tròn vội vã xua tay, không phiền phức, ta nếu gia nhập ngươi một tay sáng lập ngoại tinh chiến sự bộ ngành, như vậy, chính là ta thuộc hạ của ngươi, ngươi dặn dò chuyện, ta tự nhiên sẽ làm tốt. Long Thanh Trần cười cận, nói, các ngươi trong bàn tay điện thoại di động, là nơi nào mua, cho ta cũng mua một. Gặp phải Trương Tiểu Nhã thời điểm, hắn điện thoại di động không có, xe cũng không có, có chút khác thường, không giống như là hiện đại người. Túi tròn nói, cái này dễ làm, trong căn cứ, thì có mới nhất khoản điện thoại di động. Này mang ta đi đi. Long Thanh Trần để túi tròn mang theo hắn đi lấy một chồng vào bàn tay điện thoại di động. Đón lấy, hắn mang theo túi tròn mở ra một chiếc xe, rời đi căn cứ, hướng về Giang Nam Thị bay đi. Không lâu lắm. Đến đánh số 76 ngũ tiểu khu. Đáp xuống trương tiểu nhã ngủ ở cây kia mặt trên rừng xe bình trên. Hắn và túi tròn cười thân cây bên trong thang máy, đến thứ 32 cảnh, 3009 diệp cửa tứ hợp viện, xoa bóp xuống cửa. Tiểu thương, lần trước người kia đến rồi. Thiếu nữ dáng dấp người máy mở cửa, kêu to lên. Trương tiểu nhã vội vã bót chờ đi ra, đẹp đẽ con mắt lú hoán mà nhìn lòng thanh trần. Ba ngày không có tới ta chỗ này, cũng không liên hệ ta, ta còn tưởng rằng người mất tích đây, suýt chút nữa báo án rồi. Có chút bận hiệu. Long Thanh Trần cười đi vào, ở trên sofa ngồi xuống, nếu đáp ứng rồi cho ngươi thay cái công tác, ta dĩ nhiên là sẽ làm đến, chúng ta đồng thời từ nhỏ đến lớn, ta lúc nào nuốt lời quá. Trương Tiểu Nhã cười khẽ, ngươi nuốt lời chuyện tình, có thể hơn nhiều, tỉ như, trên vườn trẻ thời điểm, ngươi đã nói lớn lên muốn kết hôn ta, ngươi sẽ không làm được, đến đại học, tìm những nữ nhân khác làm bạn gái. Mồ hôi. Long Thanh Trần trong lòng đổ mồ hôi, vườn trẻ chuyện tình, có thể coi là thật sao. Hơn nữa. Chí nhớ của nàng quá tốt rồi đi, vườn trẻ chuyện tình đều có thể nhớ tới rõ ràng như thế. Túi tròn nhìn Long Thanh Trần cùng cái này, nữ nhân xinh đẹp cười cười nói nói, quan hệ tốt vô cùng dáng vẻ, ánh mắt của hắn dị dạng lên, toát ra một bộ sáng tỏ biểu hiện, nguyên lai, like, thủ lĩnh mua nhà máy, mua nhà, chỉ là vì tăng gái, trải nghiệm một hồi phạm nhân luyến ái sao. Trương Tiểu nhắc hỏi, cho ta đổi việc chuyện, thế nào rồi? Nói tới chỗ này, nàng ngừng một chút, do dự nói, nếu như thực sự làm khó dễ, thì thôi đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, không phải là an bài cho ngươi một quản tài vụ chức vị sao? Bao lớn điểm chuyện. Long Thanh Trần nghiêm túc nói, một bên cấp bao tròn hơi liếc mắt ra hiệu. Túi tròn hiểu ý, vội vâng nói, đồng sự trưởng, ngươi nói mới tuyển mộ tài vụ tổng giám, chính là chỗ này vị tiểu thư chứ. Đồng sự trưởng. Long Thanh Trần có chút buồn cười, này túi tròn còn rất trên nói mà. Trương Tiểu Nhã nghi hoặc mà nhìn một chút cái này độc nhãn người đàn ông trung niên, vị này chính là. Long Thanh Trần tùy ý nói hắn là tài xế của ta, tài xế, túi mặt tròn màu đều đen, tốt xấu an bài cho hắn một trợ lý hoặc là bảo tiêu loại hình chức vị đi, hắn nhìn như tài xế sao? trương tiểu nhã nhìn kỹ lấy túi tròn độc nhãn, như mày nói, ngươi làm sao tìm được một độc nhãn tài xế đây? hắn một con mắt, ánh mắt khẳng định không tốt như vậy, ta cảm thấy đi, không bằng đưa hắn khai trừ rồi, thay cái ánh mắt tốt, hoặc là cho hắn đổi một thanh khiết viên công tác, túi mặt tròn màu càng đen hơn, suýt chút nữa thổ huyết, nữ nhân này. Nói như thế nào đây? Long Thanh Trần buồn cười đối với Trương Tiểu Nhã ác miệng, hắn từ nhỏ đã linh giáo qua một điểm không kỳ quái. Trương Tiểu Nhã có lúc nói chuyện xác thực thẳng tắp tiếp, cũng rất nhận người phản cảm. Có điều nàng tâm địa không xấu, tốt vô cùng một người. Hắn cấp bao tròn truyền âm nói, ta nói với nàng quá, ta đã sớm mở ra một xưởng. Chờ một lúc, ngươi cho cái kia xưởng người phụ trách phát cái tin tức, đừng nói là mới mua, đừng lộ hãm. túi tròn không chút biến sắc địa khẽ gật đầu, biểu thị biết rồi. Hắn thầm nói, thủ lĩnh tán gái, thật là có một tay. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ta trong sửng nhịn. Long Thanh Trần đứng lên. Liền, Long Thanh Trần, Trương Tiểu Nhã, túi tròn ra tứ hợp viện, đi tới mái nhà dừng xe bình trên. Đồng sự trưởng, xin mời. Túi tròn kéo mở cửa xe, nếu thủ lĩnh nói hắn là tài xế, vậy liền đem tài xế trước vị này làm xong đi. Đây là mới nhất khoảng cân đấu vân. Nhìn chiếc xe này, Trương Tiểu Nhã kinh hô lên. Đẹp đẽ con mắt lại là ưu hoán mà nhìn Long Thanh Trần, mới vừa gặp phải của thời điểm, còn nói với ta chính mình không xe, có phải là sợ ta lười trên ngươi? Cái này xe đều là trong sườn xe, không phải chính ta tư nhân. Long Thanh Trần nói, cái này xe, rất tốt sao? Trương Tiểu Nhã không nói gì, chính ngươi xe cũng không hiểu rõ không, mới nhất khoảng, bản lý mỹ tiết, tan hợp kim vật liệu, chính phản vật chất tiêu diệt kỹ thuật, so với khả khống hoạch phản ứng nhiệt hoạch kỹ thuật càng cao hơn một cấp bậc, có thể ngao du sơ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 Vậy liền đem tài xế trước vị này làm xong đi. Chương 868. Đến. Cơn đầu vân bay trong chốc lát, đáp xuống Giang Nam thị vùng ngoại thành, một diện tích hơn vạn mẫu nhà xưởng cửa lớn, túi tròn cười nói một tiếng. Hắn trước tiên đánh khai trương Tiểu Nhã bên kia cửa xe, chờ trương Tiểu Nhã trước tiên sau khi xuống xe, hắn nói khẽ với Long Thanh Trần nói, "Thủ lĩnh, trên đường tới, ta đã cho người phụ trách nơi này phát ra tin tức, hủy bỏ nên tiếp nghi thức, sẽ không lòi Long Thanh Trần khẽ bước cảm Làm thật là tốt. Túi tròn cười cợt, vì thủ linh tán gái thành công, thuộc hạ tự nhiên sẽ đem đầu nhi giao pho chuyện làm thật xinh đẹp. Gặt cái gì nếu? Long Thanh Trần tức giận nói, hơn 800 năm trước, ta cùng nàng là từ tiểu cùng nhau lớn lên bạn thân, bằng hữu, nàng mắc phải tuyệt chứng, tham gia nhiệt độ siêu thấp hôn mê thí nghiệm, mà, ta đi ngoại tình tu luyện thế giới, hơn 800 năm sau, ta trở về, nàng hôn mê đến cái thời đại này, ta chỉ có nàng như thế một cố nhân, ta tự nhiên sẽ quan tâm nàng cận thủy lâu thai tiên đắc nguyện hiểu rõ hiểu rõ túi tròn kha kha cười không ngừng toát ra một bộ sáng tỏ dáng vẻ hiểu rõ hắn khẳng định hiểu làm rồi long thanh trần có chút bất đắc dĩ cũng lời giải thích nhiều như vậy mở cửa xe đi xuống chỉ thấy xưởng này cửa lớn 30 bảo an ở gác còn có một mang mắt kiếm gọng vàng người đàn ông trung niên chờ nóng trông lấy chờ mong nhìn thấy túi tròn xuống xe mang mắt kiếm gọng vàng người đàn ông trung niên ánh mắt sáng lên bước nhanh tới đón Vì dâu diếm nhân bánh, túi tròn dành nói, đồng sự trưởng mang theo bạn gái đến tham quan khu nhà máy, còn không mau dẫn đường. Trương Tiểu Nhã mặt cười ửng đỏ địa liếc mắt nhìn Long Thanh Trần gò má, có điều nàng nhưng không có biện giải. Long Thanh Trần cao mày, chớng một hồi túi tròn, hắn vừa nay đã nói rồi, hắn và Trương Tiểu Nhã chỉ là bạn thân, bằng hữu, này túi tròn nhưng hiểu sai ý, cho rằng nói như vậy hắn sẽ thích, ngươi đừng nói mỏ. Trương Tiểu Nhã lặng lẽ đưa tay bấm ở Long Thanh Trần trên lưng, Long Thanh Trần đưa tay. Nhẹ nhàng đem Trương Tiểu Nhã tay vũ bỏ, có chút bất đắc dĩ, để cho người khác hiểu lầm rất tốt sao. Còn không cho hắn giải thích. Thâm tư của nữ nhân. Đúng là, phức tạp. Mang mắt kiếng gọng vàng người đàn ông trung niên rất có nhãn lực. Tuy rằng không nhìn ra hai người này là quan hệ như thế nào, có điều, khẳng định rất tốt quan hệ. Hắn cười đưa tay hư dẫn, đồng sự trưởng cùng vị tiểu thư này, xin mời vào. Nếu là của nhà máy, vậy hay cùng nhà ta như thế. Trương Tiểu Nhã khẽ hư một tiếng. Trước tiên đi vào bên trong, mới vừa đi tới cửa lớn, nàng chợt dừng lại, ngơ ngác nhìn cửa lớn mặt trên to lớn bảng hiệu. Long Thanh Trần nghi hoặc mà nhìn nàng, không biết nàng lại phát cái gì thần kinh, cười nói, ngươi không phải nói với ngươi nhà như thế sao, làm sao không tiến vào. Trương Tiểu Nhã chậm rãi phục hồi tinh thần lại, ánh mắt cổ quái nhìn Long Thanh Trần, ngươi xác định xưởng này là của ngươi, không đi sai. Long Thanh Trần không khỏi nhìn về phía túi tròn. Trương Tiểu Nhã hai tay sách eo thon, thở phì phò nói. Hỏi ngươi nói đây, ngươi xem người khác làm cái gì? Túi tròn vội vã cười nói, vị tiểu thư này có chỗ không biết, công ty chúng ta phân xưởng nhiều lắm, đồng sự trưởng sự vụ bận rộn, chưa từng tới nơi này, ta rất xác định, chính là chỗ này, không đi sai. Đúng. Long Thanh Trần theo túi tròn tiếp tục nói, chuyện ta vụ có thể hơn nhiều, làm sao có thời giờ tới nơi này, vì lẽ đó, không rõ lắm. Trương tiểu nhã chỉ vào cửa lớn mặt trên bảng hiệu, trừng mắt hắn, á đức lực công ty. Lam tinh lớn nhất người máy doanh nghiệp sản xuất, nhà sản xuất, tài sản cao tới 300.000 tỷ lam tinh tiền trở lên. Ngươi dĩ nhiên nói với ta chính ngươi mở ra một nhà máy nhỏ. Còn theo, để mở mua nhà. Như ngươi vậy gà ta, còn có thể hay không thể vui vẻ địa làm bằng hữu. Lam tinh lớn nhất người máy doanh nghiệp sản xuất, nhà sản xuất, tài sản 300.000 tỷ lam tinh tiền trở lên. Long Thanh Trần có chút không nói gì, hắn chỉ là để túi tròn giúp hắn mua cái xưởng cho Trương Tiểu Nhã vui đùa một chút, ai biết túi tròn mua lớn như vậy, hắn đối với túi tròn truyền âm nói, ngươi làm việc như thế nào? túi tâm bên trong có chút oan ức, thủ lĩnh chưa nói mua bao nhiêu sưởng, mặt trên cho tấm thẻ kia là vô tuyến hắn mức, vì để cho thủ lĩnh cao hứng, hắn đương nhiên chọn lớn nhất mua. nói chuyện, trương tiểu nhã buồn bực đối với nhìn long thanh trần, tại sao như vậy gặp ta? ta là không phải không đáng giá ngươi tin mặc cho rồi hả? long thanh trần có chút đau đầu, nữ nhân tức giận lên, so với kẻ địch đáng sợ hơn nhiều, hắn giải thích, ta không phải ý này. Lớn như vậy công ty, lo lắng ngươi có áp lực, vì lẽ đó, hãy cùng ngươi nói nhỏ hơn một chút. Đây là một điểm điểm sao. Trương Tiểu Nhã lật ra một cái lít mắt, quay đầu đi, không muốn để ý đến hắn. Nhìn thấy bầu không khí có chút lung túng, mang mắt kiếng gọng vàng người đàn ông trung niên cởi rời đi đề tài. Ta phụ trách xưởng này, thuộc về A Đức Lực Công ty hơn 3,200 cái phân xưởng một trong. A Đức Lực Công ty phân xưởng trải rộng làm tinh hơn 100 nước. Mặt khác, ở Nguyệt Tinh có 3 cái phân xưởng còn có. Chính đang tìm cách ở hỏa Tinh, sao một xây hàng Long Thanh Trần hơi xua tay, được rồi, đừng nói những này, mang chúng ta vào xem một chút đi. Xin mời. Người đàn ông trung niên đưa tay làm một cái thủ hiệu mời, cố ý lạc hậu nửa bước. Long Thanh Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ trương tiểu nhã mảnh khảnh vai, ngoan, đừng nóng, giận, sau đó, không lừa ngươi rồi. Trương tiểu nhã hoan trách địa lường hắn một cái, tùy theo, không nhịn được xì xì mà cười, tại sao ta cảm giác ngươi như hống hải tử như thế? Long Thanh Trần cười làm lành nói, còn nhớ khi còn bé sao, ở cô nhi viện, vườn trẻ, tiểu học thời điểm, ngươi đều là như hống hải tử như thế dụ dỗ ta. Trương Tiểu Nhã ngẩn đầy cảm, như là cao ngạo không tước, đó là đương nhiên, ai bảo ta lớn hơn ngươi một tuổi đây, đương nhiên phải chăm sóc một chút ngươi. Long Thanh Trần trong lòng có điểm cảm khái, khả năng chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn lao thẳng đến Trương Tiểu Nhã xem là tỷ tỷ như thế, cũng không có ngoài hắn ra ý nghĩ, nhưng là, làm sao biết, Hắn đem trương tiểu nhã xem là tỷ tỷ, trương tiểu nhã nhưng có điểm thích hắn ý tứ, vậy thì lúng túng. Người đàn ông trung niên dẫn long thanh trần, trương tiểu nhã túi tròn tiến vào khu nhà máy, một bên tham quan, một bên cho ba người giới thiệu trong xưởng đích tình huống. Nhìn ba cái phân xưởng sau, trương tiểu nhã liền mệt đổ mồ hôi, bởi vì thực sự quá lớn. Người đàn ông trung niên lao chán một cái mồ hôi hột, hiển nhiên hắn thường thường ngồi văn phòng, rất ít vận động, hắn cười nói, khu nhà máy kỳ thực chính là sinh sản khá là khô khan. Nếu không, chúng ta đi tổng bộ nơi đó nhìn. Long Thanh Trần nhìn về phía Trương Tiểu Nhã, hắn không đáng kể, chủ yếu chính là Trương Tiểu Nhã, chỉ cần Trương Tiểu Nhã vui vẻ là được rồi. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Trương Tiểu Nhã con mắt tỏa ánh sáng, a đức lực tổng bộ, đây chính là trên Tivi khách quen, cơ hồ thành một du lịch quan cảnh, ta sớm muốn đi rồi. Vậy thì đi thôi. Long Thanh Trần cười cận. Liền, bốn người cưới cân đô vân, cất cánh. Hướng về Ma Đô phương hướng bay đi. A Đức Lực công ty tổng bộ nhà lớn, ngay ở Ma Đô. Cân đầu vân tốc độ rất nhanh, bay không tới 10 phút, đã đến Ma Đô. Long Thanh Trần phòng trường, loại xe này đạt đến cực hạn tốc độ, nên cùng tán tiên cảnh tu luyện giả gần đủ rồi. chương 869, mau dịu ta. Chính là chỗ này. Túi tròn chỉ chỉ phía dưới. Ngày hôm qua, hắn và A Đức Lực công ty cao tầng đàm luận thu mua thỏa thuận thời điểm đã tới. Long Thanh Trần nhìn xuống phía dưới một hồi, chỉ thấy. Ba cây đại thụ che trời hình dáng nhà lớn, mỗi một cây đều có một nghìn tầng trở lên, hiện ra phẩm chữ hình bố cục. Ở ba cây nhà lớn quanh thân, nhưng là phố kinh doanh, quảng trường, bể bơi, đại siêu thị, sân golf chờ chút đồng bộ phương tiện, còn có các loại trường học đầy đủ mọi thứ. Lúc trước, kiến tạo công ty này tổng bộ thời điểm, nghe nói, chúng ta a đức lực công ty hao phí hơn 3 vạn trăm triệu làm tinh tiền. Người đàn ông trung niên đẩy một cái trên mũi mắt kiến gọm vàng, có chút tự hào cảm giác. Ở trên TV nhìn thời điểm, chỉ cảm thấy xa hoa, hiện tại, chính mắt thấy được, mới cảm giác chấn động. Trương Tiểu Nhã thở dài, ánh mắt dị dạng mà nhìn Long Thanh Trần, người tuyết tan cũng không có bao nhiêu năm, người là làm sao trở thành A Đức Lực công ty ông chủ. Theo ta được biết, A Đức Lực công ty ban đầu ông chủ nhưng là thế giới xếp hạng thứ 11 phú hảo. Long Thanh Trần bị hỏi ở, làm sao trở thành A Đức Lực lão bản của công ty? Đương nhiên là dùng vô tuyến hạn mức làm tinh tiền đập cho chứ. Hắn đối với túi tròn hơi liếc mắt ra hiệu, để túi tròn tới nói: "Chú ý tới hắn cái tiểu động tác này, trương tiểu nhã không khỏi lườm hắn một cái, ngươi làm sao luôn để cho người khác tới nói, nếu như ngươi không muốn nói thì thôi, đúng là." Người đàn ông trung niên trong ánh mắt cũng là tràn ngập hiếu kỳ, a đức lực công ty ban đầu ông chủ, xác thực không phải người thiếu niên này, hắn cũng là muốn không hiểu, khổng lộ như vậy công ty, làm sao liền bỗng nhiên đổi chủ đây? Lẽ nào người thiếu niên này là trước kia ông chủ con riêng? Túi tròn vội vàng nói: Đồng sự trưởng, nếu vị tiểu thư này muốn biết, vậy thì nói thật đi. Long Thanh Trần nhắc nhở địa nhìn một chút hắn, truyền âm nói, ta là tu luyện giả thân phận đừng nói, ngoài hắn ra đúng là không đáng kể. Kỳ thực, đây là cơ mật. Túi tròn toát ra một bộ dáng vẻ thần bí. Trương tiểu nhã ngờ vực, cơ mật. Không sai, chính là cơ mật. Túi tròn nghiêm túc nói. Là như vậy, đồng sự trưởng còn có một cái thân phận khác, thuộc về quan phủ đặc công, đồng sự trưởng bằng quan phủ là một cái phi thường trọng yếu chuyện. Vì thường hắn, quan phủ liền cho đồng sự trưởng một tấm vô tuyến hạn mức thẻ, đồng sự trưởng hay thu mua sắm á đức lực công ty. Long Thanh Trần có chút buồn cười, túi tròn này nói, có thật có giả, thật giả khó phân biệt. Quả nhiên, người đàn ông trung niên cùng Trương Tiểu Nhã đều là bị hắn dao động sững sờ sững sờ. Trương Tiểu Nhã phục hồi tinh thần lại, đẹp đẽ trong đôi mắt hiện lên vẻ sùng bái, lấy cùi trò đụng một cái Long Thanh Trần, được đó, không nhìn ra, ngươi còn có bản lĩnh này, quan phủ là công. Ừ. Long Thanh Trần còn có thể nói cái gì, chỉ có thể theo túi tròn tiếp tục nói, bởi thân phận của ta khá là mẫn cảm, vì lẽ đó mới vẫn gặp ngươi. Trương Tiểu Nhã nhẹ giọng nói, vừa nãy xin lỗi, ta trách oan ngươi. Long Thanh Trần cười nói, không có chuyện gì. Vì để cho Trương Tiểu Nhã triệt để tin tưởng, túi tròn đem vô tuyến hạn mức thẻ lấy ra, cắm ở trên xe một trong khe thẻ, trên màn ảnh nhất thời cho thấy một chuỗi dài con số. Trương Tiểu Nhã nhìn có chút ngất, đây là bao nhiêu số dư? Túi tròn cười nói. Dùng hơn 400 ngàn tỷ làm tinh tiền giá cao, mua A đức lực công ty, còn còn lại hơn 95 triệu trăm triệu. Đương nhiên, nếu như những này số dư dùng hết, quan phủ sẽ bất cứ lúc nào bổ sung, đây chính là vô tuyến hạn mức ý tứ của. Bỏ ra hơn 400 ngàn tỷ, còn còn lại hơn 95 triệu trăm triệu, còn có thể bất cứ lúc nào bổ sung. Trương Tiểu Nhã cảm giác đầu nặng gốc nhẹ, có chút ngồi không vững. Người đàn ông trung niên cũng là muốn thổ huyết, nếu như cùng người thiếu niên này so ra, như vậy. Lam tinh toàn bộ phú hào đều là nghèo rớt bồng thơi, bởi vì, người thiếu niên này sau lưng có quan phủ chỗ dựa. Trương Tiểu Nhã đem đầu tựa ở Long Thanh Trần trên bả vai, treo kẹo nói, mau dịu ta, ta ngất xe. Long Thanh Trần có chút buồn cười, nhắc nhở ngươi, đây không phải của, ngươi không cần ngất. Đúng! Trương Tiểu Nhã vỗ một cái chán, ngồi thẳng, đúng rồi, cũng không phải ta, ta ngất cái gì đây? Tùy theo, nàng ánh mắt u hán mà nhìn Long Thanh Trần, ta đây là thói quen. Vẫn đem ngươi gì đó xem là của chính ta, tỉ như, khi còn bé, đồ vật của ngươi, của văn phòng phẩm, ta đều là tùy tiện dùng là. Nếu thói quen, vậy cũng không cần sửa lại, sau đó, ngươi đem á đức lực công ty xem là chính ngươi là tốt rồi. Long Thanh Trần Nhân cơ hội nói như vậy. Cái công ty này, đối với hắn mà nói, không có chút ý nghĩa nào, mua được chính là định đưa cho Trương Tiểu Nhã. Trương Tiểu Nhã nhẹ nhàng lắc đầu, không được, tiếp tục như vậy, ta sợ chính mình sẽ vẫn ị lại ngươi. Cả đời đều không thể rời bỏ ngươi, vậy làm sao bây giờ? Nàng đẹp đẽ con mắt rừng ở Long Thanh Trần, trừ phi, ngươi cưới ta, chúng ta thành người một nhà, ta thì sẽ không khách khí với ngươi rồi. Ho khan một cái. Long Thanh Trần ho nhẹ vài tiếng, vậy ngươi vẫn là đánh cho ta công đi. Nếu như hơn 800 năm trước, Trương Tiểu Nhã đối với hắn nói như vậy, hắn liền cưới. Đáng tiếc, hiện tại đã cảnh còn người mất, lấy tu vi của hắn, tuổi thọ sẽ dài đáng đẵng, mà, Trương Tiểu Nhã chỉ là một người bình thường. Hắn đã cảm ứng qua, Trương Tiểu Nhã không có võ mạch, nói cách khác, coi như vẫn cho Trương Tiểu Nhã dùng kéo dài tuổi thọ tiên đan, cũng không sống nổi thời gian bao lâu, hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn Trương Tiểu Nhã giàn mua chết đi. Vì lẽ đó, hắn không thể tiếp thu. Bị sáng tỏ cự tuyệt, Trương Tiểu Nhã trong ánh mắt có chút thất lạc, có điều, nhưng không có nói thêm cái gì, hừ một tiếng, làm việc cho ngươi liền làm việc cho ngươi chứ, tiền lương của ta chính mình điền, điền bao nhiêu, liền cho ta phát bao nhiêu, một phân không thể thiếu. Long Thanh Trần cười nói, ngươi tùy ý điển, chớ đem ta bán là được. Vẹo. Ở hai người nói đùa thời điểm, cân đấu vân đã đáp xuống một gốc cây nhà lớn trên đỉnh rừng xe bình trên. Trừ bọn họ ra chiếc xe này ở ngoài, còn có lít nha lít nhít xe, như là con châu chấu, nối liền không dứt, có hạ xuống, có cất cánh, làm cho ba cây nhà lớn như siêu cấp cảng hàng không như thế, có một loại chấn động cảm giác. Bốn người bước xuống xe, đi tới cây thân cây, cũng chính là lên xuống thang máy vị trí. Rất nhiều người đều ở xếp hàng, chờ đợi. nay 10 bộ thang máy, làm sao không không ai dùng, hỏng rồi sao? Trương Tiểu Nhã chú ý tới, 30 bộ thang máy ở trong, 20 bộ không giúp được, có 10 bộ nhưng nhàng rối, không ai sử dụng. Người đàn ông trung niên cười nói, không xấu, này 10 bộ là chúng ta a đức lực công ty nhân viên cao tầng sử dụng, những người khác không thể sử dụng, giữ lại này 10 bộ thang máy, chủ yếu là vì nhân viên cao tầng đến đến rồi, bất cứ lúc nào có thể sử dụng, không cần chờ đợi. Trương Tiểu Nhã như mày, nếu là nhân viên cao tầng, vậy khẳng định nhân số không nhiều, giữ lại 2, 3 bộ là được, không cần thiết lưu nhiều như vậy chứ. Long Thanh Trần đối với người đàn ông Trung niên nói, vậy thì chỉ trừ 2 bộ, mặt khác bắt bộ giao cho mọi người sử dụng, mọi người tương đối dễ dàng. Người đàn ông Trung niên có chút lúng túng, ta chỉ là một khu nhà máy người phụ trách, nhiều nhất toán trung tầng, vẫn còn không tính là cao tầng, việc này ta có thể không quản được. Chương 870, thủ đoạn. Bao Viên nói Thủ lĩnh, ta đã phát tin tức cho A Đức Lực công ty nhân viên cao tầng, để cho bọn họ ở phòng hội nghị chờ đợi. Đi thôi. Long Thanh Trần trước tiên đi vào thang máy. Trương Tiểu Nhã nhíu mày, có chút lo lắng, lớn như vậy công ty, người nói để ta quản tài vụ, bọn họ sẽ có hay không có ý kiến. Long Thanh Trần cười nói, yên tâm đi, ai có ý kiến, ta liền để ai quân gói rời đi. Bao viên cũng là cười cận, tiểu thư, của lo lắng hoàn toàn dư thừa. A đức lực công ty trước kia thuộc về hình thức đầu tư cổ phần, gia phủ nhi toàn bộ tư thu mua, nói cách khác, chỉ có thủ lĩnh này một lão bản, không có cái khác cổ đông, đương nhiên là thủ lĩnh một người định đoạn, ai dám có ý kiến. Trương tiểu nhã ưu oán mà nhìn Long Thanh Trần, ngươi như thế chúng ta, sẽ đem ta làm hư. Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, nữ nhân chính là phiền phức, đối với nàng không được, nàng hoảng hấn đối với nàng được, nàng lại lo được lo mất. Đi tới phòng hội nghị, chỉ thấy Tuần ba mươi mặc đồ chức nghiệp nam nam nữ nữ vây quanh hình sợi giải bản tròn mà ngồi, những người này niên kỷ linh đều ở 40 trở lên. Chúng ta A Đức lực lớn như vậy siêu cấp tập đoàn công ty, đột nhiên đã bị thu mua, quá đột nhiên, cũng không biết ai có tiền như vậy, lấy hơn 400 ngàn tỷ làm tinh tiền giá cao thu mua, so với bình thường giá cả cao hơn dòng giá 100 triệu tỷ, quả thực chính là không nói đạo lý, chẳng trách các cổ đông tất cả đều đồng ý. Không phải là sao, bị thu mua trước Chúng ta những nghề nghiệp này quản lý người liền một điểm phong thanh đều không có, ôi, cũng không biết láo bản mới sẽ an bài như thế nào chúng ta. Ha ha, còn có thể làm sao, xem láo bản mới tâm tình chứ, thực sự không ở lại được, vậy chỉ có thể đi những công ty khác rồi. a đức lực công ty cho chúng ta mở niên kỷ tuổi cao nhất, phúc lợi cũng là tốt nhất, đi những công ty khác, người bỏ được sao? Bọn họ trâu đầu ghé thai, thấp giọng nghị luận. ho khan một cái, bao viên nặng nghề ho hai tiếng. Bọn họ nhìn về phía cửa, nhìn thấy bao viên, rồn rập đứng lên, hiện lên nghề nghiệp đủ cười, cũng không biết là ai trước tiên vỗ tay, tất cả đều theo vỗ tay, biểu thị hoan nền. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, chủ công của chúng ta đến rồi. Ha ha ha, chủ công tốt. Không hổ là cao cấp nhân viên quản lý, bọn họ cũng không có hết sức lấy lòng bao viên, ngược lại là mở nổi lên chuyện cười. Thu mua A Đức Lực công ty thời điểm, đúng là ta ký tên, thế nhưng, ta cũng không phải các ngươi ông chủ. Bao viên đưa tay dẫn hướng về Long Thanh Trần, nghiêm túc nói, bên cạnh ta vị này, Long Thanh Trần tiên sinh, mới phải á đức lực công ty mới ông chủ. Những này cao cấp nhân viên quản lý đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, toàn bộ tư thu mua á đức lực người của công ty, dĩ nhiên là như thế một chừng 20 tuổi người thiếu niên. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt địa đi tới bàn hội nghị tận cùng bên trong phía kia, ở chủ vị ngồi xuống, bao viên, Trương tiểu nhã cùng mang theo mắt kiếng gọn vàng người đàn ông trung niên nhưng là đi tới bên cạnh hắn đứng chủ yếu là không vị trí. Hắn đè ép ép tay, ngồi đi. Những này cao cấp nhân viên quản lý lúc này mới ngồi xuống. Long Thanh Trần nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, mở miệng nói, vừa nay, các ngươi nghị luận chuyện, ta đều nghe thấy được, ta biết tâm tư của các ngươi, các ngươi cố ý ở ta sắp tới phòng hội nghị thời điểm nói những này, cố ý để ta nghe thấy. Tâm tư bị nói toạc những này cao cấp nhân viên quản lý đều là sắc mặt nóng lên, có chút lúng túng, bọn họ sớm không nghị luận, muộn không nghị luận. Một mực ở lão bản mới sắp tới phòng hội nghị thời điểm nghị luận, đúng là cố ý để lão bản mới nghe thấy. Những thứ này đều là cao cấp nhân viên quản lý, mỗi một người đều là trình độ học vân cao, đồng thời, nắm giữ phong phú quản lý kinh nghiệm, tâm tư nhiều hơn chút, cũng có thể lý giải. Long Thanh Trần cũng không có trách cứ bọn họ, ánh mắt bình thản nói, ta sáng tỏ nói cho các người, các ngươi có thể yên tâm, ta không dự định tiến hành nhân sự điều chỉnh, các ngươi vẫn là dựa theo nguyên lai chức vị. Nghe hắn vừa nói như vậy. Những này cao cấp nhân viên quản lý đều là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, từ trước mắt đến xem, bọn họ dưới mông vị trí bảo vệ. Trên thực tế, sự lo lắng của bọn họ cũng có thể lý giải, bởi vì, một công ty thay lão bản thời điểm, là không ổn định nhất thời điểm, chỉ sợ lao bản mới cái gì cũng không hiểu nhưng yêu thích lung tung ăn bài, sẽ đem toàn bộ công ty làm cho loạn tao tao, như vậy, bọn họ liền khổ. Thế nhưng, nghe được Long Thanh Trần nói ra hai chữ này, bọn họ vừa yên ổn tâm, lại treo lên. Trong lòng tiêu khổ, đường thế nhưng, có được hay không? Nói xong thế nhưng, Long Thanh trần dừng một chút, ánh mắt sắc bén lên, sau đó, có lời gì liền trực tiếp ngay mà nói, không muốn đùa bỡn cái gì tâm nhãn, tâm nhãn của các ngươi có thể dùng đang quản để ý trên, đừng dùng ở trên người ta, ta ghét nhất chính là đấu trí, hiểu chưa? Ta rõ ràng, sau đó, sẽ không, ta cũng minh bạch. Những này cao cấp nhân viên quản lý tất cả đều là xuất mồ hôi chán, có chút không tự nhiên mà túi thấp đầu không dám cùng hắn đối diện, không biết tại sao, cái này lão bản mới mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng cho bọn hắn áp lực cực lớn, phảng phất có thể nhìn thấu tất cả. So với trước đây những kia các cổ đông khí tràng lớn hơn, trương tiểu nhã đẹp đẽ con mắt sùng bái mà nhìn long thanh trần, long thanh trần trước tiên cho những này cao cấp nhân viên quản lý một viên táo ngọn, biểu thị sẽ không động chức vị của bọn họ, để cho bọn họ yên tâm. Sau đó, đống nhiên đánh đòn cảnh cáo, gian dậy lên, có thể nói ân uy tình thi. Đây là cái gì? Đây chính là thủ đoạn. Trong lòng nàng âm thầm nói thầm, trước đây Long Thanh Trần, như một đệ đệ, làm chuyện gì đều là hấp ta hấp tấp không cái chính kinh, hôn mê hơn 800 năm sau. Long Thanh Trần dáng dấp tuy rằng không có thay đổi gì, tính cách lại lớn biến dạng, cũng không biết từ nơi nào học được loại thủ đoạn này. Mang mắt kiếng gọng vàng người đàn ông trung niên cũng là hơi sợ dung thần, những này cao cấp nhân viên quản lý, thời điểm trước kia, nhưng là phi thường ngạo khí, đối mặt ta đức lực công ty đại cổ đông chúng cũng dám tranh luận, nhưng mà... Đối mặt cái tuổi này nhẹ nhàng lao bản mới, nhưng phản phất chim cút như thế, từng cái từng cái khí quyển không dám thở. Bao viên trên mặt mang theo ý cười, hắn đúng là không cảm giác bất ngờ, bởi vì, hắn biết Long Thanh Trần nội tình. Long Thanh Trần nhưng là tu luyện giả, hơn nữa, vẫn là thực lực rất mạnh loại kia, ở hung hiểm tu luyện thế giới chiến đấu hơn 800 năm, cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy. Uy hiếp những này cao cấp nhân viên quản lý, tự nhiên là việc nhỏ như con thỏ. Nói cho cùng. Những này cao cấp nhân viên quản lý cuối cùng là phạm nhân mà thôi. Rõ ràng là tốt rồi. Long Thanh Trần đứng lên, đưa tay, dẫn hướng về Trương Tiểu Nhã. Bên cạnh ta vị này, Trương Tiểu Nhã, nàng là ta bạn thân, cũng là của ta đồng học, bằng hữu. Sau đó, từ nàng đảm nhiệm á đức lực công ty thủ tịch tài vụ quan cùng với đầu tư bộ người phụ trách. Nói cách khác, công ty tài quyền từ nàng toàn quyền phụ trách. Còn có, ta không ở công ty thời điểm, công ty hết thể sự vụ, nàng định đoạt. Trường quản công ty tài quyền. Lão bản mới không có ở đây thời điểm, tất cả sự vụ, nàng đều có thể nói toán. Cao cấp nhân viên quản lý tất cả đều là ánh mắt dị dạng, này quyền lợi, cũng quá lớn hơn đi. Quả thực chính là bà chủ giống nhau. Trương Tiểu Nhã con mắt thường hồng, có chút lệ quang, cho nàng quyền lợi lớn như vậy, sẽ không sợ nàng đem công ty bán sao. Trên thực tế, nàng không biết, Long Thanh Trần thu mua cái công ty này, vốn là cho nàng, nàng muốn thế nào thì được thế đó, có bán hay không, Long Thanh Trần cũng sẽ không có ý kiến. Dựa theo được rồi Trương Tiểu Nhã công tác vấn đề, Long Thanh Trần cũng coi như liếu liếu một nỗi lòng, có thể an tâm làm chuyện của mình. Từ công ty đi ra, đem Trương Tiểu Nhã đưa về nhà sau khi, hắn liền cùng bao viên quay trở về đặc thù sự kiện điều tra cục căn cứ, tiếp tục cho các học sinh giảng bài. Ngoại tinh chiến sự bộ căn cứ, chính đang khí thế ngất trời khởi công, phòng trừng mấy ngày nữa liền xây xong rồi. chương 871, ngụy Trang Tinh Cầu Sau khoảng thời gian này, Long Thanh Trần mỗi ngày đều là an bài tràn đầy không một điểm nhàn dội thời gian. Ba ngày, cho các học sinh giảng bài. Buổi tối, huấn luyện hơn 3.000 cái nhân viên chiến đấu. Đồng thời, mỗi ngày để các học sinh cùng nhân viên chiến đấu đều tất nhu kiên trì tắm thuốc một canh giờ trở lên. Rõ ràng có thể thấy được, các học sinh đối với tu luyện kiến thức căn bản nắm giữ càng ngày càng nhiều, không tốn thời gian dài, là có thể chính thức dạy bọn họ tu luyện. Mà, nhân viên chiến đấu thể phách nhanh chóng tăng cường, đã đạt đến người bình thường thể phách cực hạn gấp mấy chục lần Vô hạn tiếp cận tiêu võ cảnh tu luyện giả thể phách, gần như cũng nên xuất sư. Ngày thứ 23 thời điểm, Long Thanh Trần chính đang ngoại tinh chiến sự bộ mới xây tốt giảng vũ đường cho các học sinh giảng bài, đặc thù sự kiện điều tra cục cục trưởng vội vã tìm đến, sắc mặt suốt ruột địa đứng cửa. Long Thanh Trần dừng lại giảng bài, đi ra. Cục trường âm thanh trầm giọng nói, lao cố hỏi, trở về, hắn bị thương. Xảy ra chuyện gì? Long Thanh Trần nghĩ hoặc, ai đem hắn đã thương? Cục trường cười khổ liếc mắt nhìn giảng vũ đường bên trong, nơi này nói chuyện không tiện, đi lão cố hỏi nơi đó nói đi. Long Thanh Trần Khẽ gật đầu, đi trở về giảng vũ đường, nói một tiếng, ta có chút chuyện, các ngươi đem mình làm tốt bút ký ôn tập một hồi. Nói xong, chính là theo cục trưởng rời đi. Bao Viên, Bạch Ảnh cùng Lâm Hảo cũng là theo tới rồi. Đi tới đặc thù sự kiện điều tra cục căn cứ, một tòa biệt thự trong phòng, chỉ thấy một thân hình cao to ông lão nằm ở trên giường, khung xương rất lớn cũng rất gầy. Sắc mặt tái nhợt không, có chút hồng hào, khí tức cũng rất yếu đớt. Bạch Ảnh giật mình, cố vẫn làm sao gầy thành như vậy. Cục trưởng lườm hắn một cái. Long Thanh Trần đi tới, lấy tay khoát lên tay của ông lão trên cổ tay, kiểm tra một hồi, bị chấn thương nội phủ, tu dưỡng một khoảng thời gian là tốt rồi. Suy nghĩ một chút, Long Thanh Trần lấy ra một viên đan dược, đưa cho ông lão, "Ăn vào đi. Đây là Thiên đan." Ông lão nhìn đan dược mặt trên huyền diệu hoa văn, tinh thần chấn động. Cục trưởng giới thiệu Cố vấn, nhận lấy đi, vị này chính là ta từng nói với ngươi Long Thanh Trần, ngoại tinh trở về tu luyện giả, đương nhiệm ngoại tinh chiến sự bộ người phụ trách. Ngươi liền tiên đan đều có, đồng thời, có thể tùy tiện đem ra tặng người, có thể thấy được, tu vi của ngươi khẳng định ở trên ta, vậy chính là ta tiền bối, còn không có cho tiền bối hành lễ. Ông lão vội vã dây rủa muốn bỏ lên cho Long Thanh Trần hành lễ. Cục trưởng bao viên, bạch ảnh, lâm hảo đều có điểm nở ra, cố vấn cao tuổi rồi cho một người trẻ tuổi hành lễ, bọn họ suy nghĩ một chút cũng là bình thường trở lại. Tu luyện giả cũng mặc kệ tuổi tác, ai tu vi mạnh mới chính là tiền bối. Long Thanh Trần hơi xua tay, có thương tích tại người, không cần đa lễ, nằm đi. Đa Tạ tiền bối thông cảm. Ông lão cảm kích liếc mắt nhìn hắn, lúc này mới duỗi ra hai tay tiếp nhận tiên đan. Đa Tạ tiền bối ban thưởng đang ăn dược. Long Thanh Trần nói, ngươi không phải đi côn ngựa giới tìm cái kia tán tiên sao? Làm sao bị thương mà quay về? xảy ra chuyện gì. Một lời khó nói hết. Ông lão đem tiên đan để vào đến trong miệng, nở nụ cười khổ. Bạch ảnh bưng lên bên cạnh chén nước trên bàn, đưa cho ông lão. Ông lão xua tay, dùng đan dược, không cần nước, vừa vào miệng liền tăng ra. Được rồi. Bạch ảnh có chút lung túng, không thể làm gì khác hơn là đem chén nước thả lại chỗ cũ. Ông lão thở dài, nói rồi lên. Quang thời gian trước, ô giang ngoại ô thành phố khu, liên tục phát sinh 3 lần xét đánh. Tạo thành rất nhiều người gặp nạn cùng bị thương, đi nơi nào kiểm tra sau khi, ta liền nhìn ra, đây là tu luyện giả độ kiếp gây nên, tán tiên kiếp mới có mạnh như vậy lực phá hoại. Lam tinh thế tục ở trong, không có mạnh như vậy tu luyện giả, như vậy, chỉ còn dư lại hai loại khả năng, một loại là ngoại tinh tu luyện giả đến rồi Lam tinh, mặt khác một loại chính là côn ngựa giới tu luyện giả trộm đi đi ra. Nếu như là ngoại tinh tu luyện giả, ta nhất định phải về côn ngựa giới, bẩm báo một hồi, để côn ngựa giới làm tốt phòng bị. Nếu như là côn ngữ giới tu luyện giả, ta cũng phải trở lại điều tra một hồi, vì lẽ đó, ta trở về côn ngữ giới. Trải qua điều tra sau khi, phát hiện đúng là côn ngữ giới một tu luyện giả trộm đi đến thế tục, người tu luyện này là một tuổi trẻ đại thiên tài, ở ô Giang ngoại ô thành phố khu du ngoạn thời điểm, tu vi liên tục đột phá, là ở chỗ đó độ kiếp, tạo thành 3 lần xét đánh. Sau đó, ta hướng về côn ngữ giới tu luyện giả hiệp hội đưa ra xin, yêu cầu xử phạt cái này tuổi trẻ đại thiên tài. Nhưng là Tên thiên tài này tông môn không đồng ý, còn đem ta đánh cho một trận, đồng thời, trực tiếp uy hiếp ta, không muốn truy cứu chuyện này nữa, bằng không, liền phế bỏ tu vi của ta, ta hết cách rồi, chỉ có thể trở về. Bạch ảnh tức giận nói, đây cũng quá xương cùng chứ. Cục trưởng, bao viên cùng lâm hảo, nhưng là trầm mặc không nói, thế tục pháp luật, xác thực không quản được tu lệ giả, chỉ có thể để côn ngựa giới đến xử trí, nhưng là, côn ngựa giới cũng không xử trí, vậy còn thật không có biện pháp gì. Long Thanh Trấn hỏi, cái kia Tông môn không đồng ý, côn ngựa giới tu luyện giả hiệp hội sẽ không còn sao? Tiền bối xem như là hỏi mấu chốt. Ông lão cười khổ, khen chốt chính là, cái này Tông môn là côn ngựa giới Tam Đại Tông môn một trong, cũng là côn ngựa giới tu luyện giả hiệp hội hội trưởng, xấu chính là ở chỗ nơi này. Nghe được lời ấy, cục trưởng, bao viên, bạch ảnh cùng Lâm Hảo đều là cao mày lên. Đây là ý gì đây? Ý tứ chính là, cái này Tông môn ở côn ngựa giới là có thể một tay che trời tồn tại. Cái này tông môn không đồng ý, cũng là bằng côn ngự giới tu luyện giả hiệp hội không đồng ý. Lâm Hảo Nhữ Mày, vậy làm sao bây giờ, ở ba lần xét đánh ở trong, chết rồi rất nhiều người vô tội chúng, cứ tính như thế sao? Cái kia tông môn thế lực khổng lồ liền côn ngự giới đều không quản được, ai còn có thể quản được rồi hả? Bao viên thở dài, lúc nói lời này, vô tình hay cố ý nhìn về phía Long Thanh Trần. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, nếu ta quyết định quản việc này, tự nhiên sẽ quản đến cùng, không cần kích ta tâm tư bị nói toạc bao viên sắc mặt nóng lên, thủ lĩnh, thu bạo. Ông lão nghi ngờ nhìn Long Thanh Trần, cái kia tông môn, có tiên đế tồn tại, không biết tiền bối tu vi đạt đến cái gì cấp độ. Long Thanh Trần không trả lời mà hỏi lại, có một chút, ta cảm giác kỳ quái, lam tinh, đối với tu luyện giả mà nói, linh khí mỏng manh, xem như là cấp thấp nhất tinh cầu, tại sao còn ngựa rồi có nhiều như vậy tu luyện giả, còn có tiên đế tồn tại. Ông lão cười nói, tiền bối có chỗ không biết, kỳ thực. Lam Tinh không phải cấp thấp tinh cầu. Long Thanh Trần nghĩ hoặc, lời ấy nghĩa là sao? Trước đây, Lam Tinh là trung đẳng tinh cầu, hơn nữa, ở trung đẳng tinh, cầu ở trong cung coi như là trung thượng, khoảng chừng ở hơn một vạn năm trước, một ngoại tinh tu luyện giả từ Lam Tinh phụ cận bay qua thời điểm, phát hiện Lam Tinh tài nguyên tu luyện rất nhiều, liền xâm nhập, muốn chiếm lấy Lam Tinh, Lam Tinh đám người tu luyện phân khởi phản kháng, trận chiến đó, quá khốc liệt, Lam Tinh tu luyện giả tử thương quá bán mới giết cái kia ngoại tinh tu luyện giả. Vì phòng ngừa tình huống như vậy lần thứ hai phát sinh, may mắn còn sống sót đám người tu luyện trải qua thương nghị, quyết định thành lập một côn ngự giới, đem toàn bộ lam tinh linh khí dẫn vào côn ngự giới, đem hết thảy mỏ linh thạch, tiên mỏ linh thạch đều rời vào côn ngự giới, đám người tu luyện toàn bộ vào ở đi, không cho phép tùy tiện ra ngoài, mà người bình thường chúng nhưng là ở tại côn ngự giới ở ngoài thế tục, vì lẽ đó nhìn bên ngoài, lam tinh chỉ là một viên cấp thấp tinh cầu, cái phương pháp này rất hữu dụng, hơn một vạn năm tới nay. Một ít ngoại tình tu luyện giả từ Lam tinh phủ cận bay qua thời điểm, phát hiện Lam tinh là cấp thấp tính cầu, không có giá trị gì, cũng là chẳng muốn xâm nhập. Ông lão đem côn ngữ giới lai lịch cẩn thận nói một lần. Long Thanh Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ, cái phương pháp này, sắp thực thật là khéo, ta còn là lần đầu tiên nghe nói, đeo sao cầu ngụy trang thành cấp thấp. Chương 872. Ông lão tiếp tục nói, ở côn ngữ giới ở trong, có tam đại tông môn, chia ra làm Thanh hư tông, Bản sơn tông, Phù đồ tông. Trung đảng Tông môn có hơn 10, tiểu nhân môn phái có một hơn trăm cái. Ở ô giang ngoại ô thành phố khu độ kiếp cái kia tán tiền, chính là Phù Đồ Tông một ngoại môn đệ tử thiên tài. Phù Đồ Tông có một cấp 8 tiên đế, một đứa cấp tiên đế cùng hai cái cấp 5 tiên đế, tiên tôn có 9 cái, tiên quân, tiên hoàng, tiên vương càng là nhiều đến 63 cái, có thể nói cường giả như vân. Hơn nữa, bàn Sơn Tông cùng Phù Đồ Tông quan hệ không tệ, thuộc về minh hữu quan hệ. Tình huống đại khái chính là như vậy, tiền bối có tính toán gì không? Nói xong, ông Lão chính là lặng lặng mà nhìn Long Thanh Trần. Cục trưởng, bao viên, bạch ảnh cùng Lâm Hảo cũng là nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần, đối mặt tu luyện giả đại tông môn, bọn họ là không có biện pháp nào, chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào cái này từ ngoại tinh trở về tu luyện giả trên người. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ta không có tính toán gì. Nghe hắn nói như vậy, ông Lão, Cục trưởng, bao viên, bạch ảnh cùng Lâm Hảo đều là suýt chút nữa thổ huyết, Long Thanh Trần đối với Lao Giả nói, ngươi trực tiếp đem côn ngựa giới vị trí nói cho ta biết là được, ta tự nhiên sẽ tìm Phù Đồ Tông tính sổ. Ông lão khổ sở nói, Phù Đồ Tông đã đã cảnh cao ta, còn dám hướng tu luyện người hiệp hội trách cứ Phù Đồ Tông đệ tử, sẽ phế bỏ Tu Vi của ta, thậm chí, có thể sẽ trực tiếp giết ta, tiền bối vẫn là tiết lộ mình một chút Tu Vi đi, ta sợ dẫn ngươi đi, hai người chúng ta đều cũng có đi không về. Long Thanh Trần nói, chuẩn đế, Tu Vi của ta là chuẩn đế cũng không có cái gì thật trẻ dấu. Chuẩn đế Cục trưởng, bao viên, bạch ảnh cùng Lâm Hảo tuy rằng không biết chuẩn đế đang tu luyện người ở trong thuộc về cái gì cấp độ, có điều, nếu mang theo một đế chữ, vậy hẳn là là rất cường đi. Ông lão Thán Phục, tiền bối là làm tinh hơn 800 năm trước người, nói cách khác, tiền bối thời gian tu luyện còn chưa đủ ngàn năm, tu vi nhưng đạt đến chuẩn đế cảnh, có thể thấy được, tiền bối đặt ở toàn bộ vũ trụ trẻ tuổi đại ở trong, đều xem như là một tên đỉnh cấp thiên tài. Tuy theo hắn nở nụ cười khổ tiền bối tu vi mặc dù không tệ có điều cùng phụ đồ tông thế lực so ra vẫn là tranh lệch rất lớn long thanh trần lạnh nhạt nói ngươi chớ xé vào tranh lệch có lớn hay không nói cho ta biết côn ngựa giới vị trí ta tự có biện pháp ông lão do dự chốc lát khẽ lắc đầu không được tiền bối hỗ trợ bồi dưỡng tu luyện giả còn ban thưởng đan dược cho ta chữa thương ta không thể hại tiền bối bao viên than nhẹ thủ lĩnh chuyện không thể làm quên đi đi cục trưởng có chút bất đắc dĩ Nếu không có cách nào cho những kia gặp nạn người lấy lại công đạo, vậy thì nhiều bồi thường gặp nạn người ra thuộc, chỉ có thể như vậy. Bạch ảnh tức giận bất bình, phù đồ tông thực sự khinh người quá đáng, món nợ này trước tiên nhớ rồi, chờ thủ lĩnh đem chúng ta bồi dưỡng thành cường giả sau khi lại tìm phù đồ tông tính sổ. Ông Lao há miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng, hóa thành một thanh thở dài, không nói gì. Một chuẩn đế có thể, bồi dưỡng được cái gì cường giả? Nhiều nhất cũng chính là bồi dưỡng được một đám chuẩn đế vẫn là không có cách nào cùng phù Đồ tông chống lại. Nói khó nghe điểm, Vĩnh Viễn cũng không tư cách tìm phủ Đồ tông tính sổ, đại tông môn chính là như vậy khiến người ta tuyệt vọng. Ngươi có biết cái này lệnh bài? Long Thanh Trần cũng rất bất đắc dĩ, hắn chuẩn đế tu vi, ông lão không yên lòng, không muốn nói cho hắn biết côn ngựa giới vị trí, hắn chỉ có thể lấy ra Long tộc tổng thánh tử lệnh bài, sáng cho ông lão xem. Đây là. Ông lão nghi ngờ nhìn lệnh bài, khẽ lắc đầu, không nhận ra, cái này lệnh bài đại diện cho cái gì? Tùy theo, Tựa Hồ nhớ ra cái gì đó, hắn thân thể rung bần bật, trận to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm lệnh bài mặt trên trên cái huyền ảo long văn, âm thanh đều có điểm rung động lên, này không phải là cái kia chủng tộc lệnh bài chứ? Long Thanh Trần nghiêm túc nói, ngươi xem ta như là nói đùa ngươi sao? Ông lão không thể không một lần nữa đánh giá Long Thanh Trần, hít sâu một hơi, có chút trở nên hưng phấn, ở côn ngựa giới thời điểm, ta nghe chúng ta tông môn một trưởng lão nói về, cái kia chủng tộc lệnh bài đều có chứa long văn, hơn nữa. Long Văn càng nhiều, cho thấy thân phận càng cao, người cái này lệnh bài Long Văn đạt đến chính đạo, như vậy, người đang ở đây cái kia chủng tộc thân phận khẳng định rất cao, như vậy cũng tốt làm, Phù Đô Tông không dám không nể mặt người. Long Thanh Trần có chút không nói gì, vang danh vũ trụ Long Tộc Tổng Thánh Tử lệnh bài, ông lão này dĩ nhiên không nhận ra. Ngắm lại cũng là bình thường trở lại, ông lão này dù sao chỉ có tán tiên cảnh tu vi, tu vi quá thấp, khả năng chưa từng rời khỏi làm tinh, không có nhận sở quá ngoại tinh tu lệ giả không biết cũng rất bình thường. đi, ta lập tức dẫn ngươi đi côn ngựa giới. ông lão tử trên giường vươn mình ngồi dậy, đi xuống giường. vừa nãy phục dụng tiên đan, thương thế rất tốt nhanh, cho phủ đồ tông 100 lá gan, cũng không dám đem ngươi như thế nào. cái kia trùng tộc, chỉ là cái nào trùng tộc. cục trưởng, bao viên, bạch ảnh cùng lâm hảo đều là đầu óc mơ hồ mà nhìn long thanh trần lệnh bài trong tay, một viên lệnh bài mà thôi, phủ đồ tông phải nể tình. mới vừa rồi còn tràn ngập lo lắng lao câu hỏi. Như thế lập tức liền trở nên sức lực mười phần rồi hả. Nhìn thấy bốn người mờ mịt dáng vẻ, ông lão giải thích, cái này tiền bối sau lưng, có một rất thế lực khổng lồ. Có điều, hắn biết Long Thanh Trần ý tứ của, không muốn bại lộ thân phận, vì lẽ đó, chưa có nói ra Long Tộc. Rất thế lực khổng lồ. Bạch ảnh có chút ngộng, bao lớn, so với phủ đồ tông còn càng to lớn hơn sao. Ông lão cười ha ha, ta cứ như vậy nói cho người đi. Nếu như đem tiền bối thế lực sau lưng so sánh toàn bộ vũ trụ giới tu luyện một tòa núi lớn, như vậy, phù đồ tông chỉ là dưới chân núi một tảng đá, hoàn toàn không thể so sánh. khí, Bạch ảnh hít vào một ngụm khí lạnh, chấn động mà nhìn Long Thanh Trần, không nghĩ tới, Long Thanh Trần lai lịch lớn như vậy. Cục trưởng, bao viên, Lâm Hảo cũng là kinh ngạc không thôi, Long Thanh Trần thế lực sau lưng là giới tu luyện núi lớn, phù đồ tông chỉ là dưới chân núi một tảng đá, như vậy so sánh. Long Thanh Trần thế lực sau lưng đạt đến cái gì cấp độ này đã vượt ra khỏi bọn họ nhận thức, không tưởng tượng ra được. Các người ở chỗ này chờ chúng ta thật là tốt tin tức đi. Biết rồi Long Thanh Trần thân phận sau khi, Lão cố hỏi hoàn toàn tự tin. Liền, hắn mang theo Long Thanh Trần rời đi biệt thự. Bởi côn ngữ giới vị trí thuộc về cơ mật, không thể bị thế tục người biết, vì lẽ đó, hai người không có lái xe, miễn cho bị lần theo. Vèo, vèo, ra căn cứ, đi tới không ai địa phương. Lão cố hỏi trực tiếp bay lên trời, bay về phía biển rộng, Long Thanh Trần theo hán, có chút nghi hoặc, côn ngựa dưới vị trí ở trên biển. Lao cố hỏi cười nói, ở Thái Bình Dương đáy biển. Long Thanh Trần bỗng nhiên tỉnh nộ, ở Thái Bình Dương đáy biển, chẳng trách thế tục người rất khó phát hiện. Hai người bay hơn nửa canh giờ, đến Thái Bình Dương trung tâm, chủ yếu là Lao cố hỏi tốc độ tương đối chậm, vì lẽ đó, mới cần thời gian dài như vậy. Ở nơi này phía dưới, vẫn đi xuống. Lão Cố hỏi chỉ chỉ sóng lớn mãnh liệt nước biển. Rầm. Liền, hai người bay vào hải lý, vẫn đi xuống bay. Bay đến. Nhất dưới đáy, lão Cố hỏi trong lòng bàn tay dựng lên tiết lực, triển khai mà ấn. Ầm ầm ầm. Một tòa cửa lớn từ nước bùn ở trong chậm rãi bay lên, chỉ thấy trên cửa chính có khắc côn ngữ giới ba chữ lớn, chữ viết thiết họa ngân câu, lộ ra một luồng tuyệt cường kiếm ý, ở ba chữ lớn phía dưới, còn có một được chữ nhỏ tu luyện giả thế giới, thế tục người, cấm chỉ đi vào. Bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Vụ. Hai người đi vào cửa lớn, không gian nhất thời vạn mẹo. Thân ảnh của hai người từ từ mơ hồ, cuối cùng, biến mất rồi. Cửa lớn chậm rãi hạ xuống đi, đi vào trong nước bùn, phản phất chưa từng xuất hiện như thế. chương 873, ta đúng là mặc cảm không bằng. Long Thanh Trần cùng đặc thù sự kiện điều tra cục lão cố hỏi lúc xuất hiện lần nữa, đã ở một tòa núi lớn đỉnh. Chỉ thấy, trên không, từng con từng con lớn như núi hung cầm ở xoay quanh xuê hai cánh, phản phất đám mây che trời, bỏ ra từng mảng từng mảng khổng lồ ấm ảnh. Trên mặt đất, từng con manh thu ở trong núi rừng nhảy vọn, có thể là dò xét lãnh địa của mình, cũng có thể có thể là kiếm ăn. Nơi này linh khí nồng nặc, nhanh theo kịp cao đẳng tinh cầu. Long Thanh Trần hít sâu một hơi, hơi xúc động. Hơn 800 năm trước, hắn chỉ là làm tinh thế tục ở trong một người bình thường, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, học tập, công tác, kết hôn sinh con, nuôi nấng hải tử lớn lên. Nóng trông hải tử thành ra lập nghiệp, cuối cùng an hưởng tuổi già, cả đời ngăn ngắn mấy chục năm, tầm thường liền trôi qua, vĩnh viễn cũng sẽ không biết, Lam Tinh dĩ nhiên ẩn giấu đi như thế một thế ngoại chi địa. Lao cố hỏi cười nói, Lam Tinh, vốn là một trung đẳng lệnh trên tinh cầu, đem toàn bộ Lam Tinh linh khí toàn bộ dẫn vào côn ngựa giới, côn ngựa giới linh khí tự nhiên là phi thường nồng nặc. Vụ Long Thanh Trần thả cảm ứng, lan tràn mà ra. Rất nhanh, hắn cảm ứng liền chạm được côn ngựa giới biên Biết rồi toàn bộ côn ngữ giới tích, khoảng trường tương đương với một Trung Hoa, đối với tu luyện giả mà nói, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Hắn cảm ứng ở lan tràn thời điểm, cố ý tránh được tam đại tông môn thánh địa, miễn cho bị tam đại tông môn tiên đế phát hiện. Đương nhiên, coi như nhận ra được hắn, cũng không cái gọi là, hắn nói rõ chính là đến thay ô Giang Thị những kia bị tán tiên kiếp liên lụy đám người lấy lại công đạo, cũng không có gì hay ẩn giấu. Côn ngữ giới tu luyện giả hiệp hội, ở phía đông. Phù Đồ Tông Thánh Địa ở phía nam. Lão Cố hỏi chỉ chỉ hai cái phương hướng, hỏi, chúng ta đi nơi nào? Long Thanh Trần vốn là muốn trực tiếp đi Phù Đồ Tông Thánh Địa, nghĩ lại vừa nghĩ, nếu con ngự giới có tu luyện giả hiệp hội, không ngại đi trước tu luyện giả hiệp hội, đi chính quy con đường, để Phù Đồ Tông không lời nào để nói. Hơn nữa, hắn đối với người tu luyện này hiệp hội có chút hiếu kỳ. Nghĩ tới đây, hắn nói rằng, vậy trước tiên đi tu luyện giả hiệp hội đi. Cũng tốt. Lão Cố hỏi cười lạnh Lần trước, ta đến quân ngữ giới, liền đi tu luyện giả hiệp hội, đưa ra xin, yêu cầu xử phạt phù đồ tông cái kia ngoại môn đệ tử thiên tài. Kết quả, trực tiếp bị phù đồ tông một trưởng lão đánh thành trọng thương, đem ta ném ra ngoài, tu luyện giả hiệp hội liền hẽ răng cũng không dám hẽ răng. Lần này, có người đang ở đây, ta xem phù đồ tông người trưởng lão kia còn dám như thế càng rỡ. Long Thanh Trần cười cận, yên tâm đi, hắn lần trước làm sao đối với người, chờ một lúc, ta liền làm sao đối với hắn. Vẹo. Vèo. Liền, hai người hướng đông một bên bay đi. Không lâu lắm, đã đến tu luyện giả hiệp hội. Chỉ thấy, một hồ lớn trung gian có một hòn đảo, trên hòn đảo có mấy chục tòa tiên điện, lớn nhất một tòa tiên điện trên tấm bảng có khắc tu luyện giả hiệp hội năm cái đại tự, phi thường bắt mắt. Long Thanh Trần cùng lao cố hỏi, trực tiếp đáp xuống to lớn nhất tiên điện cửa lớn, cửa lớn điều khiển một khổng lồ ra thu trống. Đùng. Đùng. Đùng. Long Thanh Trần cầm lấy rùi trống. Mưa to gió lớn như thế kích trống. Âm thanh lớn làm cho cả hòn đảo mấy chục tòa tiên điện đều ở rung động, hòn đảo chu vi hồ nước càng là tạo nên hải khiếu giống như sóng lớn. Ngoài điện, người phương nào kích trống minh oán. Bên trong tiên điện, chuyến ra một người đàn ông trung niên thanh âm của, có chút căm tức, lại có chút thiếu kiên nhẫn. Long Thanh Trần đem rủi trống tiện tay ném một cái, cùng lão Cố hỏi cùng đi tiến vào bên trong tiên điện. Chỉ thấy, tiên điện chủ vị, ngồi thẳng một tóc bạc da mùi ông lão, nhìn qua, tiên phong đạo cốt Chủ vị bên trái vị trí, ngồi một người đàn ông trung niên, khuôn mặt nghiêm túc, không giận tự y. Chủ vị bên phải vị trí, ngồi ở một bà lão, tuy rằng tóc trắng xóa, nhưng sắc mặt hường hảo, chú nhan có thuật, không hề có một chút nếp nhăn. Ở ba người trên đỉnh đầu, rắt một khối mặt bài, có khắc quang minh chính đại bốn cái thiếp vàng đại tự. Ở ba người trước mặt, nhưng là để một tấm trường điều bàn trà, trên bàn trà ba chén trà còn đang bốc hơi nóng cùng trà hương, hiện nhiên, ba người đang uống trà. Cốc cốc cốc. Dây đặc tiếng bước chân từ hành lang truyền đến, hai đội cầm trong tay thủy hỏa côn hộ vệ vội vã chạy trốn đi vào, ở bên trong tiên điện hai bên trái phải dừng lại. "Vội." "Vội." "Vội." Bọn họ tương thủy truy sao kích chứ mặt đất, trong miệng phát sinh uy vũ thanh âm của, âm thanh kéo đến mức rất trưởng. Long Thanh Trần hơi biểu môi, người tu luyện này hiệp hội, đúng là có ra có thịt, làm cho cùng cổ đại nha môn như thế. Lão Cố hỏi đối với Long Thanh Trần truyền âm nói, ba người này là tu luyện giả hiệp hội chấp sự trưởng lão. Phụ trách xử lý đám người tu luyện tranh cãi, chủ vị ông lão kia là Thanh Hư Tông trưởng lão, chủ vị bên phải cái kia là Bàn Sơn Tông trưởng lão, chủ vị bên trái cái kia chính là Phù đồ Tông trưởng lão. Lần trước ta tới nơi này, chính là hắn đã thương ta, đem ta ném ra ngoài. Long Thanh Trần khẽ vút cảm, trong lòng nắm chắc rồi. Người đàn ông trung niên ở trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống Lão Cố hỏi cùng Long Thanh Trần, lạnh lùng nói, xem ra lần trước đưa ngươi đánh cho không đủ, còn dám tới. Lão Cố hỏi sắc mặt trắng bệch lên liếc mắt nhìn bên cạnh Long Thanh Trần, hít sâu một hơi, chấn định lại. Hắn ngẩn đầu lên, không chút nào yếu thế địa cùng từ niên nam tử nhìn nhau, cả giận nói, ta tại sao không dám tới. Phù đồ tông ngoại môn một thiên tài đệ tử lén lút chạy đến thế tục du ngoạn, ở ô giang thị vùng ngoại thành độ kiếp, dẫn đến mấy ngàn cái người vô tội chúng gặp nạn, nghiêm trọng trái với côn ngự giới quy định, ta tới nơi này xin xử phạt người đệ tử kia, các ngươi không chỉ không xử phạt, còn nghĩ ta đánh ra đi. Các ngươi xứng đáng tu luyện giả hiệp hội chấp sự trưởng lao thân phận sao? Ta còn không tin, có đời này không có công đạo. Công đạo. Người đàn ông trung niên cười gằn đương nhiên là có, chúng ta tam đại tông môn chính là công đạo. Người e sợ không có biết rõ tu luyện giả hiệp hội chân chính tác dụng, tu luyện giả hiệp hội chỉ là vì quản chế những kia trung đẳng tông môn cùng môn phái nhỏ, đối với chúng ta tam đại tông môn không có hiệu lực. Bà lao cười cận, nâng chung trà lên nước, uống một hớp, phàm nhân ngu ngủ, không nghĩ tới Tu luyện giả ở trong cung có ngu mọi người, chạy tới tu luyện giả hiệp hội trách cứ các ngươi phủ đồ tông đệ tử thiên tài, quả thực là chuyện cười. Chủ vị ông lão cũng là cười không nói, chỉ là lẳng lặng mà nhìn, không nói lời nào, phảng phất không có quan hệ gì với hắn như thế, chỉ là xem cái náo nhiệt mà thôi. Lão cố hỏi tức giận không nhẹ, đưa tay run rẩy chỉ vào ba người, các ngươi chính là cá mẹ một lứa, cấu kết với nhau làm việc xấu, làm cản. Bà lao quá mắng, ánh mắt lạnh lẽo nói, nếu như ta nhớ không lầm. Ngươi nên là đá tảng phái tiền thân trưởng môn chứ. Cẩn thận cho các ngươi đá tảng phái đưa tới thai nạn. Người đàn ông trung niên trực tiếp phất tay, đối với bọn thủ vệ hạ lệ, đưa hắn tu vi phế bỏ, ném đi, nếu như hắn dám phản kháng, đó chính là coi rẻ tu luyện giả hiệp hội, giết chết không cần luận tội. Ngươi tốt nhất không muốn phản kháng. Ngươi sợ là đầu hốc nước vào, lần trước buông tha ngươi, còn không biết càng kích, càng muốn cùng phủ đổ tông đối nghịch. Bọn thủ vệ hung thần ác sát địa vây quanh. Lão cố hỏi cầu viện địa nhìn về phía Long Thanh Trần, tiền bối. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hứng nhìn ngồi cao chủ vị ba người, ta coi chính mình đủ vô liêm sỉ, nhưng là, cùng các ngươi ba cái so ra, ta đúng là mặc cảm không bằng, ngày hôm nay, mở mang hiểu biết rồi. Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng truyền khắp mỗi người trong hai, ở bên trong tiên điện vang vọng. Phúc! Phúc! Phúc! Bọn thủ vệ phản phất bị vô hình cây bứa mạnh mẽ gõ tim như thế, tất cả đều là trong miệng ho ra máu, lào đảo ngã xuống ngơ ngác mà nhìn người thiếu niên này. Phải biết, bọn họ tất cả đều là tam đại tông môn tuyển chọn tỉ mị phái đến nơi này. Tu Vi tuy rằng không cao lắm, nhưng tất cả đều đạt đến chân võ cảnh. Người thiếu niên này chỉ bằng vào âm thanh là có thể chấn thương bọn họ. Đây là cái gì Tu Vi? chương 874, Chỗ Dựa Ngồi cao chủ vị ông lão, bà lão, người đàn ông trung niên đều là đống nhiên biến sắc. Đối với người thiếu niên này Tu Vi cũng có chút kinh hãi. Người thiếu niên này dùng bình thường nói chuyện âm lượng là có thể chấn thương những này chân võ cảnh bọn thủ vệ, ba người tự hỏi không làm được. Cần biết, ba người tu vi đều là đạt đến tiên vương cảnh, nhưng không làm được đến mức này, có thể thấy được, người thiếu niên này tu vi ở tiên vương cảnh trở lên. Tiên hoàng, thiên quân, vẫn là tiên tôn. Chủ yếu nhất là, người thiếu niên này sinh mệnh khí tức vẫn chưa tới 1.000 năm, tu luyện không tới 1.000 năm thì có loại tu vi này, như vậy, chỉ có đại thế lực mới có thể bồi dưỡng được loại này tuổi trẻ đại đứng đầu thiên tài. nói cách khác. Người thiếu niên này sau lưng khẳng định có đại thế lực tồn tại. Nghĩ tới đây, ba người nhìn nhau một chút, biểu hiện ngưng trọng lên, không dám tiếp tục hướng về nơi sâu sang ý. Người là người phương nào? Ông lão chăm chú nhìn Long Thanh Trần, theo ta được biết, chúng ta côn ngựa giới hết thể tông môn trẻ tuổi đại thiên tài ở trong, cũng không có người người như vậy. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, ta là ai, không trọng yếu, quan trọng là, các người bao che phủ đồ tông cái kia tán tiên đệ tử chính là không được. Người đàn ông trung niên cười lạnh liếc mắt nhìn Lão Cố hỏi, trước ta còn cảm thấy nghi hoặc, ngươi làm sao còn dám tới nơi này trách cứ chúng ta phủ đồ tông đệ tử? Hóa ra là tìm tới chỗ dựa, có niềm tin. Ha ha, không sai, vị tiền bối này chính là ta chỗ dựa. Có Long Thanh Trần ở bên người, Lão Cố hỏi sắc thực sức lực mười phần, chỉ cho ngươi ủy vào phủ đồ tông thế lực làm sàng làm bậy, không cho phép ta tìm chỗ dựa sao? Đây là cái đạo lý gì? Người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói. Ta chưa nói không cho phép ngươi tìm chỗ dựa, có điều, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, ước lượng ngươi một chút chỗ dựa, có đủ hay không phân lượng. Lao cố hỏi cả giận nói, ta chỗ dựa, phân lượng có thể nghĩ, nói ra, sợ đem ngươi dọa đái. Ta chẳng muốn với ngươi làm miệng lưới chi tranh. Người đàn ông trung niên khẽ lắc đầu, chẳng muốn lại để ý tới Lao cố hỏi, ngược lại, nhìn về phía Long Thanh Trần, chúng ta phủ đổ tông, bản sơn tông hòa thanh hư tông, đều là 90 tinh trở lên đại thế lực, ngươi giúp hắn ra mặt Chẳng khác nào theo chúng ta tam đại tông môn là địch, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng hậu quả. Ta rất rõ ràng với các ngươi là địch hậu quả, hậu quả chính là các ngươi sẽ quỷ gối trước mặt của ta xương tội, xương tội không nên như vậy theo ta nói chuyện. Long thanh trần ánh mắt bình thản. Chẳng muốn lại nói thêm gì nữa, trong lòng bàn tay dựng lên long tiên lực, trực tiếp nhấn về phía trước. Ẩm. Long tiên lực nhất thời lan tràn mà ra, hóa thành một bàn tay lớn, chấn áp mà xuống, đem ba người bao phủ ở bên trong, đồng thời. Vương vàng khóa lại ba người khí tức để ba người không cách nào chạy ra cự trường phạm vi chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ ba người sửng sốt một chút hoàn toàn không nghĩ tới hắn dám ở tu luyện giả hiệp hội trực tiếp động thủ ngươi dám làm cản ngươi mạnh khỏe gan to ba người dồn dập bắt đầu quát mắng vu vu vu không dám thất lễ ba người cuốn quýt đứng lên dơ lên hai tay thả tiết lực muốn chống đỡ cự trường ầm ầm nhưng mà Cự trưởng uy lực nhưng còn xa cực kỳ ba người năng lực chịu đựng, ba người tiên lực liền một mạch thời gian đều không chịu được nữa, đã bị nghiền nát rồi. Ngay sau đó, ba người thân thể trực tiếp bị cự trưởng đặt ở trên đất, trở thành bánh nhân thịt. Có điều, ba người dù sao đạt đến tiên vương tu vi, thân thể hư hao vẫn chưa có chết đi, đột xuất tới con ngươi, hoảng sợ nhìn người thiếu niên. Chúng ta tam đại tông môn, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi tốt nhất lập tức đem chúng ta thả, chịu nhận lỗi, hay là còn có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của ngươi. Nghe ba người nói như vậy, Long Thanh Trần biểu hiện lạnh lùng hạ xuống. Ta xem các ngươi còn không có biết rõ tình hình, chết đến nơi rồi, không biết hối cải, còn dám uy hiếp ta, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Hô. Trong tay hắn dựng lên cựu sắt chân hỏa, tùy ý mà ra, rơi vào bà lao trên người. ầm. Trong nháy mắt nhân lửa, cháy hừng hực lên. Bà lao kêu thảm thiết, rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết đã biến thành kêu gen, tiếng kêu gen chậm rãi yếu bớt, cuối cùng triệt để không còn âm thanh, mà, bà lão vị trí, chỉ còn giữ lại một cái hình người than cho. Thấy vậy một màn, ông lão hồn phách cùng từ niên nam tử hồn phách sợ đến ở bánh nhân thịt giống nhau trong thân thể run rẩy, run cầm cập Lão cố hỏi trên mặt nhưng là hiện lên nhiều nếp nhăn nụ cười, không hổ là cái kia chủng tộc thượng vị giả, tiện tay sẽ giết bàn sơn tông trưởng lão, không kiêng dè chút nào, hắn cảm giác phi thường hạ giận. Long thanh trần buông ra cự trường, nghiêm phong lại người đàn ông trung niên tu vi, hoành một tiếng, Một cước đá phải lão cô hỏi trước mặt, như là đá một con phá bao tải như thế, lạnh nhạt nói, "Trước, ta nói rồi, hắn lần trước làm sao đối với ngươi, ngươi bây giờ liền làm sao đối với hắn, ngươi tới." Lão cô hỏi trà sắt tay, hưng phấn không thôi, hắn đưa tay, nhấc theo người đàn ông trung niên cổ, ôm lên, cái tay còn lại mạnh mẽ hướng về người đàn ông trung niên trên mặt phiến đi. Đùng, đùng, đùng. Liên chuỗi bạt thai tiếng vang lên. "Cho ngươi lần trước đánh ta bạc thai, lần này" Ta gấp 10 lần xin trả. Cho ngươi lần trước đánh ta đánh thành trọng thương. Lần này, ta trực tiếp phế bỏ tu vi của ngươi, cho ngươi trở thành chất thải. Muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Lao cố hỏi một bên đánh, vừa mắng mắng niết niết. Long Thanh Trần có chút buồn cười. Xem ra, cái này Lao cố hỏi cũng là có thủ tất báo người. Phúc! Đánh mấy trăm bạt thai sau khi, Lão cố hỏi một quyền đập vỡ tan người đàn ông trung niên đan điền Lại sẽ người đàn ông trung niên võ mạch đập vỡ tan, phế bỏ tu vi vứt đồ bỏ đi như thế, ném ra tiên điện ở ngoài. bàn sơn tông trưởng lão cùng phù đồ tông trưởng lão vừa chết một phế, chỉ còn dư lại thanh hư tông lão giả, hắn cầu xin địa ngước nhìn long thanh trần, ta đồng ý quỳ gối trước mặt ngươi xưng tội, chỉ cầu ngươi thả ta một con đường sống. long thanh trần biểu hiện hờ hững, tung ra cự trường, đưa hắn thả ra, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi làm sao xưng tội, xưng tội để ta không hài lòng, vậy ngươi phải chết chắc. ông lão bỏ lên, bánh nhân thịt giống nhau thân thể bùn bùn mà văng lên khôi phục nguyên dạng, ủy dạm dưới đất, lấp ba lắp bắp địa sương tội lên. Ta, ta không nên bao che phủ đồ tông cái kia ngoại môn đệ tử. Hắn trộm đi ra côn ngữ giới, trái với côn ngữ giới quy định, nên phạt nặng. Hơn nữa, hắn ở ô ra ngoại ô thành phố khu liên tục độ kiếp 3 lần, dẫn đến mấy ngàn cái vô tội bách tính gặp nạn, tất nhu đền mạng. Sương tội tới đây, hắn ngẩng đầu lên, bỏ ra khó coi nụ cười, cười làm lành mà nhìn Long Thanh Trần. Long Thanh Trần không hề bị lay động, còn gì nữa không? Ông lão con mắt chuyển loạn, nhanh chóng tự hỏi, "Còn còn có." Đặc thù sự kiện điều tra cục lão cố hỏi một lần tới thời điểm, phụ Đồ tông trưởng lao đánh đập hắn, "Ta nên ngăn cản, không nên khoanh tay đứng nhìn, còn có, vừa nãy, ta không nên cùng đại nhân như vậy nói chuyện." Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, "Còn gì nữa không?" Ông lão khổ sở suy nghĩ lên, vẻ mặt đau khổ, "Tiểu nhân thực sự không nghĩ ra còn có làm sai, kính xin đại nhân công khai." "Vậy." Long Thanh Trần một cước đưa hắn đạp lăn trên mặt đất. Đưa tay, chỉ vào phía trên có khắc quang minh chính đại bốn chữ bảng hiệu, còn có, ngươi không xứng ngồi ở đây khối bảng hiệu phía dưới làm công, còn có, ngươi sinh ra chính là lãng phí không khí, còn có, ngươi trở thành tu luyện giả chính là lãng phí linh khí, lãng phí tài nguyên tu luyện. Là, là, là. Ông lão cả người run cầm cập không ngừng mà dập đầu. Long thanh trần chán ghét liếc mắt nhìn hắn, cút đi. Là, ta lăn. Ông lão không dám đứng lên, đem thân thể đoàn lên, như một viên cầu. Cút khỏi tiên điện, đón lấy, bay lên trời, hốt hoảng mà chạy. Cho tới, những thủ vệ kia, sớm đã bị sợ đến chạy trốn. lão cố hỏi cười nói, tiền bối, làm sao bây giờ? Chờ tam đại tông môn cường giả tìm chúng ta tính sổ. Long Thanh Trần bước chậm đi ra tiên điện, nhìn phương xa, thả chạy thanh hư tông trưởng lao cùng những thủ vệ kia. Tam đại tông môn nhất định sẽ rất nhanh biết được tin tức. chương 875, ngươi không phải số may. Vèo, vèo, vèo. Đợi không bao lâu, bốn bóng người từ bà phương hướng bay tới. Lao Cố hỏi thấp giọng nói, Thanh hư tông đến rồi hai cái cao đẳng trưởng lão, Bàn Sơn tông đến rồi một cao đẳng trưởng lão, Phù Đồ tông đến rồi một cao đẳng trưởng lão, này bốn cái cao đẳng trưởng lão, giai đạt đến tiên quân tu vi, tiền bối, có nắm chắc không? Nếu là không có nắm, liền sớm một chút đem ngươi lệnh bài lấy ra đến, cho thấy thân phận, như vậy, bọn họ cũng không dám làm gì được chúng ta rồi. Mới đến bốn cái tiên quân. Long Thanh Trần hơi bĩu môi, xem ra Tam Đại Tông môn căn bản không coi ta là sự việc, cũng tốt. Đêm nay bốn cái tiên quân thu thập, Tam Đại Tông môn dĩ nhiên là sẽ coi trọng. Nghe trốn về thủ vệ bẩm bảo nói, có hai người đang tu luyện người Hiệp Hội Hành Hùng, chính là các ngươi hai cái. Thật lớn cậu đảm, Hành Hùng sau khi không mau mau đào tẩu, lại vẫn dám ở lại chỗ này. Trong chớp mắt, bốn bóng người liền bay đến Tiên Điện cửa lớn bầu trời, rõ ràng là bốn cái ông lão, lạnh lùng mắt nhìn xuống Long Thanh Trần cùng lao cố hỏi, không sai chính là chúng ta hai cái. Long Thanh Trần giơ tay lên, trong tay Long Tiên Lực dựng lên, phảng phất như lôi đỉnh long lánh. giống. hắn tiện tay vũ một cái, Long Tiên Lực nhất thời điên cuồng gào thét mà ra, mang theo to rõ tiếng rồng âm. phúc, phúc, phúc. bốn cái ông lão liền thời gian phản ứng đều không có, ba cái ông lão bị đánh nát, trở thành ba mảnh xương máu, một ông già bị đánh bay ra ngoài. hô. Long Thanh Trần phất tay, cửu xác chân hỏa tùy ý mà ra, ba mảnh xương máu nhất thời thiêu đốt đều thảm thiết, khoảnh khắc biến thành cho bụi. Thấy vậy một màn, bị đánh bay ông lão sợ đến vai cả linh hồn, khủng hoảng về phía phương xa bỏ chạy, đầu cũng không dám về. Uy, không phải ngươi số may, mà là, ta cố ý không giết ngươi, cho ngươi trở lại báo tin. Long Thanh Trần nhìn ông lão bóng lưng, hô một tiếng, nhớ kỹ, để tam đại tông môn phái cường một điểm người lại đây, biết không. Nghe được lời ấy, ông lão cả người run run một hồi, suýt chút nữa phi hành bất ổn từ không trung rơi. Lão cố hỏi có chút không nói gì. Cái gì là hung hăng? Đây chính là. Lần này, chờ thời gian liền tương đối dài rồi. Hiển nhiên, Long Thanh Trần giết ba cái tiên quân, cố ý để cho chạy một, lớn lối như vậy cách làm, cho Tam Đại Tông Môn một ít kinh sợ, để Tam Đại Tông Môn có chút ngộng, khả năng chính đang thương nghị. Vèo. Vèo. Vèo. Đợi khoảng chừng nửa giờ, sa vô ích mới xuất hiện hơn 10 nói điểm đen, mỗi một đạo điểm đen đều là tản gia thịnh cường đế uy cùng một màu đều là tiên đế. Điểm đen cấp tốc phóng to, trong nháy mắt đã đến tiên điện cửa lớn bầu trời, rõ ràng là hơn 10 nam nam nữ nữ, nhìn qua rất trẻ trung, ánh mắt nhưng có chút tăng thương, cũng không phải là tuổi trẻ đại. Này hơn 10 nam nam nữ nữ, có chân đạp phi kiếm, có nhấc theo chiến cước, cũng có xếp bằng ở giữ tận khủng bố vật cưới trên. Nguyên lai like người đạt đến chuẩn đế tu vi, chẳng trách có thể ung dung giết chết chúng ta tam đại tông môn tiên quân trưởng lão cũng khó trách như thế c Chúng ta tam đại tông môn đúng là coi thường ngươi, không nên phái tiên quân trưởng lao đi tìm cái chết. Ngươi cho rằng chuẩn đế liền vô địch rồi sao? Hoặc là, ngươi nghĩ rằng chúng ta tam đại tông môn dễ bắt nạt lăng? Cần biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nhất sơn càng hơn nhất sơn cao. Côn ngữ giới hết thể chuẩn đế, ta đều biết, cũng không nhận ra ngươi, ngươi là người phương nào. Hơn 10 nam, nam nữ nữ đều là ánh mắt lạnh lùng địa nhìn kỹ lấy người thiếu niên, cho tới lao câu hỏi, tu vi quá thấp, bị bọn họ không thấy bọn họ cũng không có trực tiếp động thủ mà là chất vấn lên bởi vì người thiếu niên này khác thường cách làm để cho bọn họ có chút không mò ra người thiếu niên này nội tình người thiếu niên này trước tiên đem tam đại tông môn điều đến tu luyện giải hiệp hội đóng giữ ba cái chấp sự trưởng lao thu thập giết hai cái cố ý thả chạy một đón lấy người thiếu niên này càng làm tam đại tông môn phái tới bốn cái tiên quân cao đẳng trưởng lao thu thập giết ba cái cố ý thả chạy một đây không phải một loại hung hăng mà là vô cùng hung hăng Người thiếu niên này, tại sao dám lớn lối như vậy? Đơn giản chính là bốn cái nguyên nhân. Một trong số đó, người thiếu niên này là mới ra đời trẻ con còn miệng hôi sữa, làm việc không cân nhắc hậu quả, nhưng là, người thiếu niên này giàu gì cũng là chuẩn đế tu vi, sinh mệnh khí tức cũng có hơn 800 năm, không thể nào là một mới ra đời trẻ con còn miệng hôi sữa, nguyên nhân này có thể bài trừ. Thứ hai người thiếu niên này sợ là cái kẻ ngu si, kẻ ngu si có thể tu luyện tới chuẩn đế sao? Không thể. Vì lẽ đó, nguyên nhân này cũng có thể bài trừ. Thứ ba, người thiếu niên này không biết ba cái chấp sự trưởng lão cùng bốn cái cao đẳng trưởng lão là thân phận gì. Không biết bọn họ đến từ tam đại tông môn, liền đem bọn họ giết. Nhưng mà, người thiếu niên không biết những này. Lão cố hỏi khẳng định biết. Lão cố hỏi không thể đần độn mà bồi tiếp người thiếu niên đi tìm cái chết. Vì lẽ đó, nguyên nhân này cũng không thành lập Thứ tư, người thiếu niên này sau lưng có cao nhân chỗ dựa, hoặc là có đại thế lực đang ủng hộ mới dám như vậy trắng trận không kiêng rẻ. Ba vị trí đầu cái nguyên nhân, bọn họ không sợ, chỉ sợ thứ tư nguyên nhân, vì lẽ đó, bọn họ mới không có trực tiếp động thủ, vạn nhất chọc tới so với ba cái tông môn càng to lớn hơn thế lực, vậy thì phiền thoái. Ta là Long Thanh Trần Vốn là muốn lấy ra Long Tộc Tổng Thánh Tử lệnh bài cho thấy thân phận, đồng nhiên trong lòng hơi động, ngừng lại. Ở toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại mới lên cấp tiên đế ở trong, hắn đã không tìm được đối thủ. Cùng những này lao bối tiên đế đỏ sức một trận cũng không sai, có thể tôi luyện chính mình, nghĩ tới đây, hắn quyết định trước tiên không đem thân phận của chính mình nói ra. Thiếu phí lời, các ngươi từng cái từng cái trên, vẫn là có ý định lấy nhiều khi ít, cùng tiến lên. Hắn vây vây tay, toát ra khinh thường dáng vẻ. Làm càn. Một mình ngươi nho nhỏ chuẩn đế, có tư cách gì để chúng ta cùng tiến lên? Ngươi không đem thân phận của chính mình nói ra, coi như chúng ta giết ngươi. Sau lưng ngươi cao nhân hoặc là đại thế lực cũng không thể nói gì được, đây là ngươi tự tìm. Hơn 10 nam nam nữ nữ không thể nhịn được nữa, nổi giận lên. Một chuẩn đế, dựa vào cái gì lớn lối như vậy? Dựa vào cái gì? Chưa từng gặp lớn lối như thế chuẩn đế. Ngươi giết chúng ta bản sơn tông một chấp sự trưởng lão, một cao đẳng trưởng lão, nên nợ máu trả bằng máu, ta tới giết ngươi. Một nhấc theo chiến cấp nữ tiên đế bay xuống hạ xuống, ánh mắt lạnh lẽo nâng lên chiến cướp, chĩa thẳng vào long thanh trận. Long Thanh Trần cảm ứng được tu vi của nàng, cũng chính là một cấp tiên đế, phỏng trừng chứng đạo thành đế không bao lâu, lạnh nhạt nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, thay cái cường một điểm đến. Một chuẩn đế, nói tiên đế không phải là đối thủ, đây là ta nghe qua buồn cười nhất chuyện cười. Nữ tiên đế khí nở nụ cười. Vẹo. Nàng nhấc theo chiến cướp, trực tiếp lướt tới, nhanh như chấp giật. Ẩm. Cướp đến Long Thanh Trần trước mặt, trong tay nàng chiến cướp trực tiếp rất đâm mà ra, thương ra như long, xuyên thấu không gian. Cùng một chuẩn đế động thủ, nàng liền võ kỹ đều chẳng muốn sử dụng. Nàng tin tưởng, dựa vào chính mình tiên đế tu vi, là có thể trực tiếp nghiền ép chuẩn đế. Tiền bối, không nên khinh thường A. lão cố hỏi sắc mặt trắng bệnh, cũng quýt trốn ở Long Thanh Trần sau lưng. Đây chính là tiên đế, tùy tiện bị đụng tới, liền có thể có thể bay hôi tiêu diệt rồi. Hắn hơi buồn bực, thực sự không hiểu, Long Thanh Trần tại sao không mau mau lấy ra Long Tộc Thượng vị giả lệnh bài cho thấy thân phận, dĩ nhiên muốn cùng những này tiên đế động thủ Trường 876, ngươi, không được. Vụ. Long Thanh Trần chậm rãi rơi lên song trường, nhìn như rất chậm, nhưng nhanh như chốc giật. Giữa song trưởng Long Tiên Lực đang cuộn trào, bùng lên, phản phất nắm một viên cựu sắc quả cầu ánh sáng. Ẩm. Nữ tiên đế chiến cướp mạnh mẽ đâm vào quả cầu ánh sáng trên, bùng nổ ra hào quang áo ánh, nhưng khó có thể đâm vào mảy may. Đồng thời, nàng muốn rút ra chiến cướp, nhưng không rút ra được. Long Thanh Trần song trưởng chấn động, Long Tiên Lực theo chiến cướp lan tràn ầm Nữ tiên đế hai tay đổ nát, trở thành mưa máu, toàn bộ thân thể càng bị đánh bay đi ra ngoài, trong miệng ho ra máu không ngừng, trọng thương. Long Thanh Trần nắm lấy chiến cướp, tiện tay một vệt, biến mất nữ tiên đế dấu ấn, biến thành vô chủ binh khí, tiện tay ném vào trong không gian giới chỉ, dầu gì cũng là một cái đế khí, không cần thị phí. Ngươi! Nữ tiên đế căm tức hắn. Ngươi cái gì ngươi? Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, nói rồi ngươi không phải là đối thủ của ta, không phải ta đối thủ. Nhất định phải thể hiện Hoa tháng mạo, ngươi xảy ra chuyện gì? Ngươi tuy rằng chứng đạo thành đế thời gian không bao lâu Dầu gì cũng là tiên đế Làm sao một chiêu đã bị chuẩn đế cướp đi binh khí Có thể là bất cẩn rồi đi Hoa tháng mạo, để ta nói ngươi cái gì tốt Lào ưng bắt tỏ, vẫn cần xuất toàn lực Tuy rằng hắn chỉ là một chuẩn đế Nhưng là ngươi cũng không có thể bất cẩn thành như vậy Cái khác tiên đế cao mày lên Bọn họ vô luận như thế nào đều muốn không hiểu Hoa tháng mạo đường đường tiên đế Làm sao một chiêu đã bị chuẩn đế chiếm binh khí, bọn họ chỉ có thể đổ lỗi vì là hoa tháng mạo sơ suất quá. Bất cẩn. Hoa tháng mạo trong lòng cay đắng, nàng thật sự không bất cẩn, chỉ là, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, một chuẩn đế thực lực tại sao mạnh như vậy. Ngươi triệt để làm tức giận ta. Nàng ánh mắt lạnh lẽo hạ xuống, ngay ở trước mặt nhiều như vậy tiên đế đồng đạo trước mặt, vô luận như thế nào cũng phải đánh bại cái này chuẩn đế, cho mình cứu vãn một điểm bộ mặt, cũng cho phủ đồ tông cứu danh dự, bằng không. Nàng cung phù đồ tông đều sẽ trở thành quân ngựa giới cho cười. Long Thanh trần ánh mắt bình thản, làm tức giận ngươi thì thế nào? Hoa Tháng mạo cười gằn. trong giận ta, ta mặc kệ ngươi lai lịch ra sao, ngươi nhất định phải chết, tiếp đó, ta sẽ trực tiếp thả đạo của chính mình, nghiền ép ngươi, ta sẽ để ngươi biết, đế cảnh bên dưới đều là run rế, không chứng đạo sẽ thành hôi. Ngươi phí lời thật nhiều. Long Thanh trần vẫy vây tay. Này xem thường vẫy tay động tác, để Hoa Tháng mạo tức đến run rẩy cả người. Vụ. Nàng trực tiếp thả ra đạo của chính mình, toàn bộ trời xanh nhất thời tối lại, mây đen lan lộn, sấm vang chớp giật, bắt đầu mưa. Ầm ầm ầm. Mỗi một hạt hạt mưa đều có to bằng cái thớt, phảng phất từng viên một lưu tinh, xuyên thấu hư không, hướng về Long Thanh Trần trấn áp mà đến. Long Thanh Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khi hắn chu vi, hỗn độn dị tượng tái hiện ra, từng đóa từng đóa thanh liên ở trong hỗn độn chậm rãi tỏa ra, tỏa ra hồng mông giống như ánh sáng. Hỗn độn loại thanh liên Đây là viễn cổ thời kỳ một vị đại năng dị tượng. Hán di nhiên nắm giữ cơ này dị tượng, chẳng trách dám càn dỡ như thế. Hơn 10 vị tiên đế đều là bỗng nhiên biến sắc, thật sâu nhìn kỹ lấy người thiếu niên này, không khỏi thu hồi sự coi thường. Phải biết, viễn cổ đại năng dị tượng, hoàn toàn có thể cùng tiên đế nói chống lại. Nói cách khác, người thiếu niên này tuy rằng chỉ có chuẩn đế tu vi, cũng đã nhờ có chân chính đế cảnh sức chiến đấu. Lao cố hỏi cũng là suy nghĩ xuất thần, tuy rằng hắn tu vi không cao nhưng cũng nghe nói qua dị tượng hung hăng từ xưa tới nay chỉ có đỉnh cấp trí tôn thiên tài mới có thể diễn hóa ra dị tượng đặc biệt loại này viễn cổ thời kỳ liền uy danh hiển hách dị tượng cho dù đỉnh cấp trí tôn thiên tài cũng không nhất định có thể diễn hóa đi ra giới tu luyện có một câu nói từ cổ truyền lưu đến nay diễn hóa đạo của chính mình dễ dàng chứng đạo khó nắm giữ dị tượng càng khó đương nhiên câu nói này không thích dùng với long thanh trần hắn là nắm giữ dị tượng dễ dàng diễn hóa đạo của chính mình khó đến bây giờ còn không có diện hóa đi ra. Vụ. quả nhiên hỗn độn loại thanh liên dị tượng vừa ra, liền phảng phất có một cổ vô hình trường lực xuất hiện tại Long Thanh Trần Chu Vi, từng viên một kinh khủng hạt mưa chấn áp đến phía trên đỉnh đầu hắn, cũng lại không hạ xuống được, giống như bị ổn định như thế. Phá, Long Thanh Trần thân thể chấn động, hỗn độn ở trong từng đóa từng đóa thanh liên rung động, bùng nổ ra vô biên uy lực. ầm ầm ầm, từng viên một kinh khủng hạt mưa bị trực tiếp đập vỡ tan, trở thành một từng mảnh từng mảnh hơi nước. Sau đó, hơi nước cũng bị bốc hơi lên, bốc lên, làm cho toàn bộ trời xanh bao phủ ở trong mây mù. Phúc! Hoa tháng mạo thân thể rung động, trong miệng phun máu, nàng nói bị ép, nhận lấy phản vệ, nhất thời trọng thương, sắc mặt trắng bệnh không có chút hồng hào. Long thanh trần nhàn nhạt quét hoa tháng mạo một chút, ngươi, không được. Hoa tháng mạo thực lực rất bình thường, phỏng trừng nhiều năm liên tục khinh đại mới lên cấp tiên đế cũng không sánh nổi, tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Phải biết, Hắn nhưng là đạt được toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại đại đế mạnh nhất tên gọi, tự nhiên không phải một loại tiên đế có thể so với, điểm ấy tự tin, vẫn phải có. Thay cái cường một điểm tiên đế, ánh mắt của hắn ngược lại nhìn về phía cái khác hơn 10 vị tiên đế. Hơn 10 tiên đế nhìn nhau một chút, tất cả đều là sắc mặt khó coi, bọn họ một đám tiên đế, bị một chuẩn đế khiêu khích, chuyến đi, tuyệt đối không phải một cái hào quan chuyện, sẽ làm bọn họ trở thành côn ngựa giới cho cười. Nhưng mà, cái này chuẩn đế... Diễn hóa ra viễn cổ đại năng dị tượng, mạnh đến mức không còn gì để nói, cường ta môn, bọn họ thực sự không có niềm tin chắc chắn gì. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ có thể trầm mặc không nói. Làm sao? Long Thanh trần dừng ở bọn họ, các ngươi không phải được xưng côn ngựa giới Tam đại tông môn sao, liền một biết đánh nhau đều không có. Nghe được lời ấy, hơn 10 tiên đế đều là lên cơn giận dữ, nhưng vẫn như cũ trầm mặc không nói, hiển nhiên, bọn họ đều muốn để cho người khác ra tay, chính mình không nghĩ ra tay, bởi vì sợ bị cái này chuẩn đế cho đánh bại. Lao cố hỏi ánh mắt quái gì, một chuẩn đế hò hét một đám tiên đế, đây là hắn trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới chuyện tình, nhưng mà, vào giờ phút này nhưng phát sinh ở trước mắt hắn. Nếu như các ngươi không dám ra tay, như vậy, từ nay về sau, các ngươi tam đại tông môn phải ta là tối cao. Long Thanh trần trờ có chút thiếu kiên nhẫn, nói chuyện cũng là không chút khách khí, con ngữ giới quy tắc, từ ta đến định. Lớn mật, con ngữ giới quy tắc, há cho phép ngươi một người ngoài đến đỉnh. Nắm giữ dị tượng, ngươi liền coi chính mình vô địch rồi sao? Nói cho cùng, ngươi có điều chính là một chuẩn đế mà thôi. Phu Đô tông chủ, tu vi của ngươi đạt đến bát giai tiên đế, chính là chúng ta côn ngự giới đệ nhị cường giả, giữ gìn chúng ta côn ngự giới tôn nghiêm, phải dựa vào ngươi." Hơn 10 tiên đế quát mang lên, bọn họ dồn dập nhìn về phía một người thanh niên dáng dấp tiên đế. Long Thanh Trần cảm ứng đi ra, cái này tiên đế mặc dù là thanh niên dáng dấp, sinh mệnh khí tức nhưng có ngàn tỷ năm lâu dài, hiển nhiên là một từ thái cổ thời kỳ sống đến bây giờ lao tiên đế. Vậy thì do ta đến cùng các hạ quá mấy chiêu đi. Lao tiên đế không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đứng ra. Tuy rằng hắn đạt đến bát Giai tiên đế, là một chân chính cấp cao tiên đế, có điều, đối đầu hỗn độn loại thanh liên loại này viễn cổ thời kỳ liền uy danh hiển hách dị tượng, hắn thực sự trong lòng không chắc chắn. Nhưng là, cái khác tiên đế đều đề cử hắn xuất chiến, hắn không có cách nào, chỉ có thể xuất chiến, trong lòng thầm mắng đem những cái khác tiên đế tổ tông 18 đời liên tục thăm hỏi ba lần. Chương 877, tình huống có chút không đúng. Ẩm. Đối mặt hỗn độn loại thanh liên loại này viễn cổ thời kỳ liền uy danh hiển hách dị tượng, lão tiên đế không chút nào dám bất cẩn, bắt giai tiên đế tu vi trực tiếp bạo phát. Vụ. Đồng thời, hắn đem chính mình nói thả ra ngoài. Hắn đạo hữu điểm kỳ lạ, toàn bộ đại địa đều ở cho hắn chuyển vận thổ thuộc tính lực lượng, làm cho hắn toàn bộ quanh thân che kín từng tầng từng tầng màu vàng đất ánh sáng phảng vất mặc vào từng tầng từng tầng áo giáp. Cho dù như vậy, hắn vẫn như cũ không yên lòng, xoay tay lấy ra một cái đế khí cái khiên, lá chắn cùng một cái đế khí chiến đao, Như Lâm đại địch nhìn chằm chằm long thanh trận, có thể bắt đầu rồi, có điều, nói xong rồi, chúng ta điểm đến mới thôi. Tuy rằng người thiếu niên này nắm giữ viễn cổ thời kỳ đại năng dị tượng, có điều, tu vi dù sao chỉ có chuẩn đế cảnh, phù đồ tông chủ nhưng là bắt giai tiên đế, coi như dụng tu vì là đến ép, cũng có thể đem hắn ép vỡ. Không cần để ý như vậy cẩn thận chứ. Không sai, phù đồ tông chủ cái gì cũng tốt, chính là quá cẩn thận rồi. Tiên đế chúng có chút bất đắc dĩ nhìn phù đồ tông chủ bộ này như gặp đại địch dáng vẻ. Bắt đầu rồi, vậy thì ra tay rồi. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, đối với Lao tiên đế vây vây tay. Lao tiên đế khẽ lắc đầu, tiến công không phải của ta cường hạng, ta cường hạng là phòng thủ, hay là ngươi xuất thủ trước đi. Với vạn, ta cường hạng là tiến công, ta không thích phòng thủ. Long thanh trần chưa cùng hắn khách khí xuống. Vụ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hỗn độn loại thanh liên dị tượng tái hiện ra. Ẩm. Hắn tiến lên trước một bước, hỗn độn loại thanh liên dị tượng theo trước gì, rời, trực tiếp nghĩ Lao tiên đế xông tới mà đi. Lao tiên đế biểu hiện nghiêm nghị, bàn tay đế khí chiến đao đống nhiên chém đánh, chém ra một đạo khổng lồ ánh đao. Đón lấy, hắn giơ lên đế khí cái khiên, lá chắn, che ở trước mặt. Ẩm Ẩm Ẩm thuôn độn loại thanh liên dị tượng cùng to lớn ánh đao mạnh mẽ va chạm bùng nổ ra hào quang ngọc ánh năng lượng kinh khủng tám mặt đẩy ra không gian chung quanh toàn bộ đổ nát không gian mảnh vỡ phảng phất đại thác nước như thế rơi nhanh niêm phong lại nơi này đừng làm cho năng lượng khuếch tán ra đi chúng ta thanh hư tông thánh địa cách nơi này không phải rất xa sẽ bị lan đến năng lượng quá mạnh mẽ khuếch tán nhiều lắm có thể sẽ để côn ngự giới không ổn định tiên đế chúng hơi thay đổi sắc mặt dồn dập ra tay dùng tiên lực kết thành một giày đặc kết giới ngăn cản năng lượng quấy tán. Giang giác, Giang co trong chốc lát, to lớn ánh đao đã bị hỗn độn loại thanh liên dị tượng nghiền nát. Có điều, hỗn độn loại thanh liên dị tượng cũng bị triệt tiêu một phần. ầm ầm ầm, hỗn độn loại thanh liên dị tượng tiếp tục hướng lao tiên đế sông tới mà đi, đánh vào lao tiên đế quanh thân từng tầng từng tầng màu vàng đất ánh sáng trên bùng nổ ra tia sáng chói mắt. Giang giác, Giang giác, Giang giác, màu vàng đất ánh sáng từng tầng từng tầng địa đổ nát, đánh xuyên hơn 800 tầng sau khi. Hỗn độn loại thanh liên dị tượng uy lực toàn bộ bị triệt tiêu. Có điều, màu vàng đất ánh sáng số tầng nhiều lắm, có tới 1000 tầng, cũng chưa hề hoàn toàn xuyên thủng. Chặn lại rồi, chặn lại rồi. Phu đồ tông chủ không hổ là bát giai tiên đế, ung dung chặn lại rồi hỗn độn loại thanh liên dị tượng. Hỗn độn loại thanh liên dị tượng đều bị chặn lại rồi, hắn một chuẩn đế, còn có thể có cái gì thủ đoạn? Chỉ có chịu thua phần rồi. Thấy vậy một màn, tiên đế trung phân chấn lên. Vụ! Lao tiên đế nhất phất tay, sắp sụp nát hơn 800 tầng màu vàng đất ánh sáng và kín nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía Long Thanh Trần ta nói chính là như vậy trừ phi ngươi có thể một lần xuyên thủng ta nói bằng không ta là có thể không ngừng mà bổ sung đứng ở thế bất bại ngươi còn có thủ đoạn gì nữa không ngại xuất ra đi nếu như không có như vậy coi như ta thắng vừa nãy ngươi không phải rất càn dỡ sao hiện tại ngươi thua rồi nên làm gì ngươi giết chúng ta Tam Đại Tông môn hai cái chấp sự trưởng lão ba cái cao đẳng trưởng lão thiết yếu bồi thường có đủ nhiều tiên linh thạch, đồng thời ngươi để chúng ta tam đại tông môn điều động mười vạn năm mới có thể trung hòa tội ác của ngươi. Tiên đế chúng có sức lực, cười lạnh, các ngươi không khỏi cao hưng quá sâm chứ. Long thanh trần hơi lườn bọn hắn, ai nói cho các ngươi, ta chỉ có một loại dị tượng, không chỉ một loại dị tượng. Tiên đế chúng trên mặt cười gần đọc lại, lao tiên đế nhưng là bỗng nhiên biến sắc, một loại dị tượng, hắn có thể ung dung ngăn trở, hai loại dị tượng, vậy thì khó nói, thắng bại khó liệu. Vù, vu, vu, Long Thanh Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thả ra ba loại dị tượng. Khi hắn phía sau, trăng sáng mọc trên biển dị tượng hiện lên. Khi hắn chu vi, có trung tiên dập đầu dị tượng. Khi hắn bên trái, có đại năng tiếu cửu Thiên dị tượng. Nằm ở ba loại dị tượng ở trong, hắn phảng phất ma thần giống như, tỏa ra vô biên uy thế, đem tiên đế chúng đế uy đều che lại một chút. Ba loại. Tiên đế chúng triệt để ngây dại. Lao tiên đế nhưng là sắc mặt trắng bệnh. Cũng quyết xua tay, chầm đã. Chúng ta rất đúng quyết, vừa mới bắt đầu. Long Thanh Trần cũng mặc kệ hắn nhiều như vậy, trực tiếp đi phía trước cất bước, ba loại dị tượng nghiền ép mà đi. ầm ầm ẩm. Không gian phản phất tuyết băng như thế. Ta chịu thua. Lao tiên đế quát to lên. Long Thanh Trần cũng không có thu hồi dị tượng, vẫn như cũ đi phía trước ép. Ta đã nhận thua, người làm sao còn không dừng lại. Lao tiên đế sợ hãi, hắn cắn răng một cái, cùng trước như thế, trong tay chiến đao đông nhiên chém đánh Chém ra to lớn ánh đao, cái tay còn lại nhưng là dơ lên cái khiên, la chắn che ở trước mặt. Giang rắc. Trong ngáy mắt, to lớn ánh đao đã bị ba loại dị tượng nghiền nát, không thể ngăn cản. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Đón lấy, ba loại dị tượng đánh vào từng tầng từng tầng màu vàng đất ánh sáng trên, từng tầng từng tầng cấp tốc đổ nát, giống như như bể cánh khô. Ẩm Ẩm. Đem một nghìn tầng màu vàng đất ánh sáng xuyên thùng sau, ba loại dị tượng xu thế không giảm mạnh mẽ đánh vào lão tiên đế trước mặt trên khiên, cái khiên la chắn cũng là sụp đổ rồi. Phúc. Cuối cùng, ba loại dị tượng dư vi đánh vào lão tiên đế trên thân thể, lão tiên đế trong miệng phun máu, toàn bộ thân thể phảng phất thiên thạch như thế bay ngược ra ngoài, đánh vào tiên đế chúng bù dưới kết giới trên, tạo nên kịch liệt gọn sóng. Tiên đế chúng ngơ ngác mà nhìn tình cảnh này, ba loại dị tượng uy lực, quá kinh khủng. Ngươi người này xảy ra chuyện gì, ta đã nhận thua, ngươi còn ra tay. Lão tiên đế sắc mặt trắng bệnh loạng choạng loạng choạng mà bay trở về, thân thể che kín vết rách, căm tức nhìn Long Thanh Trần. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, ngươi phủ Đồ tông một ngoại môn đệ tử, ở Ô Giang thị độ kiếp, tạo thành mấy ngàn người bình thường gặp nạn, có từng đã cho bọn họ rời đi cơ hội. Đặc thu sự kiện điều tra cục lão cố hỏi trở lại côn ngữ giới, hướng tu luyện người hiệp hội xin xử phạt người đệ tử kia, các ngươi phủ Đồ tông chấp sự trưởng lão nhưng đưa hắn đánh thành trọng thương, có từng nói hành lang để ý. Chuyện này, Lão Tiên Đế há Miệu Nhưng Á Khẩu không trả lời được. Tiên đế chúng cũng là trầm mặc không nói. Dựa theo cường giả vi tôn cao nhất chuẩn tắc, tu luyện giả độ cái cướp, tạo thành thế tục mấy ngàn người bình thường gặp nạn, không coi vào đâu chuyện, người bình thường đang tu luyện người trong mắt, cùng run dế không khác nhau gì cả, không phải là tạo thành mấy ngàn cái run dế đã chết rồi sao. Bọn họ tam đại tông môn chấp trưởng côn ngữ giới, thế tục bắt bọn họ không có biện pháp nào, bọn họ căn bản không cần cùng thế tục nói cái gì đạo lý. Có điều. Tình huống bây giờ có chút không đúng, cái này không biết từ đâu nô ra người thiếu niên, mạnh hơn bọn họ, vậy thì không dễ xử lý rồi. Chương 878, ta không phải với các người thương lượng. Lao tiên đế trầm ngâm chốc lát, nói, chúng ta phủ đồ tông, đồng ý xử phạt tên kia ngoại môn đệ tử. Dự định làm sao xử phạt. Long Thanh Trần cười gắn. Lao tiên đế há miệng, vốn là muốn nói đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, nhưng là, nhìn người thiếu niên này trong ánh mắt hàn quang, trong lòng hắn mắt lạnh nếu như hắn nói như vậy, phỏng chừng người thiếu niên này sẽ tức giận, vội vã đổi giọng, xử tử. tên kia ngoại môn đệ tử ở ô Giang thị độ kiếp tạo thành mấy ngàn người gặp nạn, mấy vạn người bị thương, hủy hoại phong ốc càng là vô số, xử tử. quá tiện nghi rồi. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, Lang chỉ xử tử, đồng thời mời côn ngựa giới hết thảy tu luyện giả xem lễ, ta muốn để côn ngựa giới hết thẻ tu luyện giả biết, ở thế tục làm sàng làm bậy kết cục. là, là, là. Cứ dựa theo người nói làm, nhìn người thiếu niên lạnh leo ánh mắt, lao tiên đế cảm giác cả người tóc gáy nổi lên, hắn không nghi ngờ chút nào, chỉ cần hắn dám nói một không chữ, như vậy, người thiếu niên này dị tượng sẽ trực tiếp nghiền ép lên đến, đại khai sát giới. Như thế vẫn chưa đủ. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, đưa ra điều kiện của chính mình. Vì phong ngừa những chuyện tương tự lần thứ hai phát sinh, sau đó, con ngựa giới tu luyện giả muốn đi thế tục, thiết yêu hướng về Trung Hoa ngoại tinh chiến sự bộ ngành đưa ra xin. Được ngoại tinh chiến sự bộ ngành phê chuẩn, mới có thể đi. Hơn nữa, có địa điểm hạn chế, ngoại tinh chiến sự bộ ngành phê chuẩn đi nơi nào, mới có thể đi nơi nào, nếu như dám đi loạn, thiết yếu chịu đến nghiêm khắc trừng phạt. Còn có, thời gian hạn chế, ngoại tinh chiến sự bộ ngành phê chuẩn bao nhiêu ngày, bao nhiêu ngày bên trong phải trở về côn ngựa giới, vượt qua thời gian, cũng thiết yếu chịu đến nghiêm khắc trừng phạt. Chủ yếu nhất là, đi thế tục tu luyện giả, nếu như dám ở thế tục làm sàng làm bậy, giống nhau lăng chỉ xử tử. Nghe đến mấy cái này hà khắc yêu cầu, tiên đế chúng tất cả đều là sắc mặt khó coi. Ngươi những điều kiện này, không khỏi quá hà khắc rồi chứ. Chúng ta tu luyện giả đi thế tục, còn phải hướng về thế tục xin, đây không phải chê cười sao. Khi nào thì bắt đầu, thế tục dĩ nhiên có thể cùng chúng ta côn ngựa giới ngồi ngang hàng với. Bọn họ dồn dập phản đối lên. Long Thanh Trần lạnh lùng nói, ta không phải với các người thương lượng, mà là đem ta quyết định thông báo các người, các người có ý kiến, có thể đứng ra. Theo ta một mình đấu, không dám một mình đấu, cùng tiến lên cũng được. Một mình đấu. Quỷ tài đồng ý với hắn một mình đấu. Liên tu vi đạt đến bắt giai tiên đế phù đồ tông chủ đều bị hắn lung dung đánh bại. Nếu như đơn đả độc đấu, bọn họ tại sao có thể là đối thủ của hắn? Tiên đế chúng đương nhiên sẽ không như thế ngốc. Các hạ, thực lực của ngươi rất mạnh, chúng ta thừa nhận, có điều, ngươi rủ sao chỉ có một người, cùng chúng ta tam đại tông môn là địch sẽ không có kết quả tử tế. Không sai. Chúng ta khuyên ngươi vẫn là bất lo chuyện người, tu hành không dễ, không muốn đem mình chết ở đây. Nghe bọn họ nói như vậy, Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, nghe các ngươi ý tứ của, các ngươi là muốn cùng tiến lên. Chúng ta tam đại tông môn vẫn luôn là như thể chân tay, cùng tiến vào cùng lùi, cùng tiến lên, có gì không thể. Hơn một vạn năm trước, có một ngoại tinh cường giả xâm nhập lam tinh, bị chúng ta liên hợp lại đánh chết. Hiện nay, ngươi cái này chuẩn đế, không biết từ đâu nhi nô ra, phỏng trừng cũng là ngoại tinh tới. Chúng ta liên hợp lại đối phó ngươi, đây là chuyện đương nhiên. Không sai, mọi người cùng nhau tiến lên, không cần với hắn nói cái gì công bằng. Tiên đế chúng rồn dập lấy ra đế khí, đem Long Thanh Trần vây lại. Long Thanh Trần cười gần không ngớt, muốn cùng tiến lên cứ việc nói thẳng, không cần tìm nhiều như vậy cớ, đến đây đi. Ngươi đã ngu xuẩn mất khôn, vậy cũng chớ trách chúng ta hạ thủ vô tình rồi. Động thủ, tiên đế chúng rồn dập ra tay, thả đạo của chính mình, đồng thời, sử dụng đế khí sử dụng tới võ kỹ. Đánh về trung tâm Long Thanh Trần. ầm ầm. Ấm, ấm. 17 cái tiên đế, 17 trùng đạo, 17 món đế khí, 17 loại đế phẩm võ kỹ, uy lực quá kinh khủng, cho dù Long Thanh Trần có vô số dị tượng, cũng không có nắm đỡ lấy. Định. Long Thanh Trần giơ lên tay trái, thời gian Long Giới từ ngón tay tái hiện ra. Vụ. Thời gian, bất động. 17 cái tiên đế thân thể, còn có bọn họ đánh ra công kích, toàn bộ bị ổn định rồi. Xảy ra chuyện gì? Lao cố hỏi trận to hai mắt. Ngơ ngác nhìn tình cảnh này, đây là thời gian tĩnh chỉ phát tắc. Vẹo. Long thanh trần thân hình loáng một cái, hóa thành 17 đạo tàn ảnh, xuất hiện tại 17 cái tiên đế trước mặt. Giống. Giống. Giống. Mỗi một đạo tàn ảnh đều là triển khai phách thiên vạn long trường, trăm vạn long lực giết đạo, long ngâm rung trời. 17 cái tiên đế trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, nhưng không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đánh trúng. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Thân thể của bọn họ tất cả đều bị đánh bể, trở thành một từng mảnh từng mảnh xương máu. Hô! Long Thanh Trần trong lòng bàn tay dựng lên ngọn lửa chín màu, chỉ cần hắn đem ngọn lửa chín màu dắt ra, như vậy, này 17 cái tiên đế sẽ biến thành cho bụi. Có điều, hắn cũng không có làm như vậy. Hắn đến quân ngữ giới, chủ yếu chính là vì uy hiếp Tam Đại Tông Môn, để Tam Đại Tông Môn tu luyện giả không dám lại đi thế tục làm sàng làm bậy, mà không phải vì tiêu diệt Tam Đại Tông Môn. Bởi vì... Giữ lại tam đại tông môn còn có tác dụng, nếu là lấy sau một ngày nào đó, lại có ngoại tình cường giả xâm nhập làm tinh, tam đại tông môn còn có thể ngăn cản một hồi. Các ngươi nhớ kỹ thời khắc này, các ngươi vốn là đã chết, ta tha các ngươi một cái mạng nhỏ. Long thanh trần trong lòng bàn tay ngọn lửa chín màu chậm rãi tắt, đồng thời, thả xuống tay trái, thời gian long giới một lần nữa ân dấu, thời gian khôi phục bình thường tốc độ chạy. Vụ! Vụ! Vụ! 17 cái tiên đế nhất thời từ xương máu trạng thái gây dựng lại thân thể, bọn họ hoảng sợ nhìn người thiếu niên tay trái. Vèo, vèo, vèo. Bọn họ cuốn quýt lui nhanh mấy chục dặm, ở cách xa một điểm, người thiếu niên này tay trái ẩn dấu nhẫn, dĩ nhiên có thể để cho thời gian đình chỉ, để cho bọn họ cả người hứa ra khí lạnh. Vừa nãy, người thiếu niên nếu quả thật muốn giết bọn họ, bọn họ hiện tại đã chết. Lao tiên đế hiện lên một nụ cười khổ, cảm tạ các hạ tha chúng ta bất tử, điều kiện của ngươi. Chúng ta phủ đồ tông đáp ứng rồi. Chúng ta thanh hư tông cũng đáp ứng rồi. Còn có chúng ta bản sơ tông, đồng ý tuân thủ các hạ điều kiện. Cái khác tiên đế chúng cũng là vội vã bảo đảm, không đáp ứng cũng không được. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hứng quét mắt bọn họ. Các ngươi hiện tại đã biết rồi, ta có tiêu diệt các ngươi tam đại tông môn trí bảo. Nếu là ngươi chúng sau đó dám to gan vi phạm hôm nay điều kiện, như vậy, ta lúc nào cũng có thể sẽ trở về tiêu diệt các ngươi tam đại tông môn. Tiên đế chúng rồn rập gật đầu như là con gà con mổ thóc như thế. Kỳ thực, các ngươi không cần phải đối với ta cảm thấy hoảng sợ. Long Thanh Trần lạnh nhặt nói, chỉ muốn các ngươi hảo hảo ở côn ngựa giới tu luyện, không muốn gieo vạ làm tinh thế tục, đồng thời, hảo hảo thủ hộ lam tinh, ta không những sẽ không đem các ngươi như thế nào, còn có thể ủng hộ ngươi chúng. Bởi vì, ta không phải là các ngươi đoán ngoại tinh tu luyện giả, mà là cùng các ngươi như thế, ta cũng là làm tinh người, hơn 800 năm trước, ta tái thế đến Long Tộc, đồng thời, trở thành Long Tộc Tổng Thánh tử. Hiện nay, chỉ là trở về Lam Tinh nhìn, Lam Tinh là chúng ta tất cả mọi người mẫu tinh, mặc kệ người bình thường, vẫn là tu luyện giả, đều có trách nhiệm bảo vệ Lam Tinh an bình. Nói xong, hắn lấy ra Long Tộc Tổng Thánh Tử lệnh bài. Cho tới nay, hắn tắc phong làm việc đều là tiên lễ hậu binh. Lần này, nhưng là trước tiên binh sau lễ, trước tiên đem những người này đánh dùng, nói tiếp đạo cụ, hiệu quả càng tốt hơn. Long Tộc Tổng Thánh Tử, tiên đế chúng ngơ ngác mà dừng ở Long Thanh Trần lệnh bài trong tay. Vào đúng lúc này, trong lòng bọn họ nghi hoặc đều muốn minh bạch. Chẳng trách. Khó trách hắn chuẩn đế thực lực tu vi nhưng mạnh như vậy. Khó trách hắn nắm giữ bốn loại dị tượng. Khó trách hắn không có sợ hãi. Cũng khó trách hắn nắm giữ có thể để cho thời gian tính chỉ trí bảo. Tuy theo, trong lòng bọn họ hứa ra mồ hôi lạnh, vừa nãy, bọn họ dĩ nhiên muốn liên thủ giết chết lòng tộc Tổng Thánh Tử. Không giết chết cũng còn tốt, vạn nhất giết chết. Như vậy, bọn họ tam đại tông môn tận thế thật sự đến. Bọn họ sẽ chết rất là thảm, con cháu của bọn họ đời sau, một cũng đừng muốn sống. Cùng vũ trụ bá chủ siêu cấp đại thế lực long tộc so với, bọn họ tam đại tông môn lại như chuyện cười, thật sự không dám được xưng đại tông môn. Lão cố hỏi cũng là suy nghĩ xuất thần, tuy rằng hắn đã sớm gặp lệnh bài, từ lệnh bài mặt trên chín đạo long văn có thể đoán được long thanh thần ở long tộc thân phận rất cao, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là tổng thánh tử, long tộc tương lai trưởng không giả. Chương 879, Thần Bí Cổ Miếu Hóa ra là Long Tộc Tổng Thánh Tử, chúng ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, có bao nhiêu mạo phạm. Vừa nãy, chúng ta cho là ngươi là ngoại tinh tu lệ giả, vì lẽ đó, mới có thể thái độ ác liệt, không nghĩ tới, ngươi kiếp trước là Lam Tinh Người, đúng là Hồng Thủy Sông tới Long Vương Miếu, chính mình không tiếp thu người trong nhà, xấu hổ, xấu hổ. Nếu đều là Lam Tinh Người, sau đó, còn phải nhiều thân cận mới phải. Tiên đế chúng từ khiếp sợ ở trong phục hồi tinh thần lại, dồn dập quay về Long Thanh Trần chắp tay cười làm lành lên, Long Thanh Trần chẳng thèm cùng bọn họ hàn huyên, nói thẳng, Lăng chỉ sử tử phù đồ tông cái kia ngoại môn đệ tử chuyện, hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị đi, các ngươi đi thông báo một hồi những tông môn khác, để côn ngựa dưới hết thể tu luyện giả đều đến xem lễ, hành hình địa điểm, liền định đang tu luyện người hiệp hội nơi này, ta ta sẽ đi ngay bây giờ đem cái kia làm sằng làm bậy ngoại môn đệ tử chụp tới, Làm phù đồ tông tông chủ, lão tiên đế lúc này tỏ thái độ, vèo, vèo, vèo. Cái khác tiên đế chúng cũng là không dám thất lễ, dồn dập lên đường, chuyển động thân thể, tự mình đi những tông môn khác thánh địa, đem Long Thanh Trần thông báo truyền đặt xuống. Lao cố hỏi cảm kích nhìn Long Thanh Trần, thật sâu thi lễ một cái, tiền bối, ta thay Lam Tinh toàn bộ thế tục cảm tạng ngươi, ngươi cho con ngựa giới định rơi xuống nghiêm khắc quý củ, từ nay về sau, thế tục thì sẽ không bị con ngựa giới tu luyện giả lén đi ra ngoài gieo vạ rồi. Long Thanh Trần xua tay, cười nói, đây là ta phải làm, hơn 800 năm trước. Ta là làm tinh thế tục ở trong một bình thường người, hiện tại nếu năng lực này, đương nhiên nên cho thế tục làm chút chuyện. Nói tới chỗ này, hắn ngừng một chút, khen ngợi mà nhìn lao cố hỏi, đúng là ngươi, thân là đá tảng phái tiền thân trường môn, nhưng đồng ý cho đặc thù sự kiện điều tra cục làm một nho nhỏ cố vấn, ra sức vì nước. Hơn nữa, ngươi vì chuyện này càng là không tiếc đắc tội rồi tam đại tông môn, rất khó được. Lão cố hỏi cười khổ, ta mặc dù có lòng ra sức vì nước, nhưng tu vi thấp kém, sự tình không hoàn thành. Suýt chút nữa đem mình ném vào rồi, may là có tiền bối giúp đỡ. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, từ thời gian Long Giới ở trong lấy ra một bộ công pháp cùng một ít tiên linh thạch, chứ ở một trống không trong không gian giới chỉ, đưa cho Lão Cố hỏi, này một bộ thiên giai công pháp cùng một tỷ tiên linh thạch cho ngươi. Lão Cố hỏi sửng sốt một chút, cuốn quyết lắc đầu, chuyện này, hoàn toàn là tiền bối một người hoàn thành, ta chỉ là mang cái đường mà thôi, vạn vạn không dám nắm tiền bối gì đó. Long Thanh Trần cố ý nghiêm sắc mặt, bảo ngươi cầm, sẽ cầm. Coi như là ta đưa cho ngươi ban thưởng. Lẽ nào ta còn không đủ tư cách cho ngươi ban thưởng sao? Tiền bối, ta không phải ý này. Lao cố hỏi vội vã giải thích. Long Thanh Trần lạnh nhặt nói, không phải ý này, vậy thì cầm, ta cho ngươi công pháp cùng tiên linh thạch, chỉ là vì cho ngươi tu vi tăng lên, tương lai, có thể vì nước làm càng nhiều chuyện hơn, dù sao, ta sau đó không thể vẫn ở lại Lam Tinh, Lam Tinh còn phải dựa vào các ngươi những người tu luyện này đến thủ hộ. Được rồi. Vậy ta liền cung kính không bằng toàn mệnh, từ chối nữa xuống, chính là đối với tiền bối bất kính, tiền bối yên tâm, ta sau đó nhất định sẽ tiếp tục ra sức vì nước. Lão cố hỏi không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận không gian giới chỉ. Hai tay của hắn đều có điểm run dậy, thiên giai công pháp cùng một tỷ tiên linh thạch, Long Thanh Trần nói đưa sẽ đưa. Hắn ngấm lại cũng là bình thường trở lại, thiên giai công pháp cùng một tỷ tiên linh thạch, đối với một loại tu luyện giả mà nói, là một bút khổng lồ tài nguyên tu luyện, nhưng mà... Đối với Long Tộc Tổng Thánh Tử tới nói, thực sự không coi là cái gì. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn buông lòng rất nhiều, thiên giai công pháp cùng một tỷ tiên linh thạch ở Long Thanh Trần trong mắt, khả năng chỉ là một điểm lễ vật nhỏ mà thôi, không cần lớn như vậy kinh tiểu quái. Vèo! Vèo! Vèo! Đợi không bao lâu, hơn 10 tiên đế sẽ trở lại rồi. Tổng Thánh Tử, chúng ta đã đem của thông báo truyền đạt cho mỗi cái tông môn, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đến. Ngay cả chúng ta tam đại tông môn đều đồng ý tuân thủ tổng thánh tử định ra quy củ, lựa bọn họ cũng không dám không tuân thủ. Thủ hộ lam tinh thế tục can bình, chúng ta côn ngựa giới mỗi một cái tu luyện giả đều là bụng làm giả chịu. Bọn họ hướng về Long Thanh Trần báo cáo lên, nói đại nghĩa lâm nhiên. Lao cô vẫn tâm bên trong có chút khinh bỉ bọn họ, này tam đại tông môn tiên đế thực sự là đủ dối trá. Trước, bọn họ còn mạnh hơn liệt phản đối, thấy được Long Thanh Trần thực lực và thân phận sau khi, ngay lập tức sẽ trở nên so với ai khác đều ngoan. Nói dễ nghe như vậy, thật giống bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền đồng ý tuân thủ quy củ tựa như. Tổng Thánh tử, chính là cái này chết tiệt nghiệp chướng, ở Ô Giang ngoại ô thành phố khu độ kiếp, dẫn đến mấy ngàn cái người vô tội chúng gặp nạn. Lao tiên đế trong tay nắm bắt một người thiếu niên sau cổ, như nhấc theo một con gà con như thế. Thiếu niên khóc như trong tháng bên trong hài tử, cầu xin mà nhìn Long Thanh Trần. "Tổng Thánh tử, ta đi Ô Giang ngoại ô thành phố khu du ngoạn, trùng hợp tu vi đột phá, đưa tới lôi kiếp, ta thật không là cố ý." Cầu xin ngươi cho ta một con đường sống đi. Ta cho ngươi đường sống, ngươi đã cho ô giang ngoại ô thành phố khu mấy ngàn người vô tội chúng đường sống sao. Long thanh trần thần tình lạnh lùng hạ xuống. Còn có, đừng nói ngươi không phải cố ý, ngươi nghĩ ta ngốc sao. Ngươi đi ô giang ngoại ô thành phố khu du ngoạn, trùng hợp tu vi đột phá, đưa tới lôi kiếp, có khả năng này. Thế nhưng, ngươi cũng không phải độ kiếp một lần. Ở thời gian mấy tháng bên trong, ngươi đang ở đây ô giang ngoại ô thành phố khu độ kiếp ba lần. Ba lần đều trùng hợp đột phá sao? Thiếu niên bị chất vấn á khẩu không trả lời được. Lão cố hỏi lạnh lùng nói, theo ta thấy đến, ngươi chính là ỷ vào chính mình tu luyện giả thân phận, đem người bình thường chúng xem là run dế cùng đồ chơi, cố ý để cho bọn họ bị lôi kiếp bắn chúng, nhìn bọn họ chết thảm dáng vẻ, nhìn bọn họ thoát thân dáng vẻ, ngươi cảm thấy rất chơi vui sao? Ngươi quả thực chính là xúc vật không bằng. Đúng. Lão tiên đế nâng tay lên, mạnh mẽ cho thiếu niên một cái tát, khiển trách, chết đến nơi rồi còn dám ở tổng thánh tử trước mặt nguy biện tổng thánh tử cỡ nào thân phận cao quý chuyện gì chưa từng thấy liên ngươi điểm ấy khốn vặt còn muốn lừa gạt tổng thánh tử buồn cười trước hết bị long thanh trần đánh bại cái kia nữ tiên đế cũng là gian dại lên ngươi tốt nhất như thực chất bằng giao bằng không chính ngươi bị xử tử không quan trọng lắm liên lụy đến thân nhân của ngươi bằng hữu cũng đừng trách chúng ta vô tình sẽ không ngay cả mình thân nhân bằng hữu cũng không lưu ý đi thiếu niên phẫn nộ một mình ta làm việc một người làm các ngươi tại sao có thể liên lụy thân nhân của ta bằng hữu nữ tiên đế cười gằn mấy ngàn cái người vô tội chúng ngươi làm không nổi thiếu niên ánh mắt hoảng sợ địa nhìn về phía long thanh trần khẩn cầu ta treo chỉ cầu tổng thánh tử bảo đảm buông tha thân nhân của ta bằng hữu long thanh trần lạnh nhạt nói chỉ cần ngươi như nói thật không ai dám đem ngươi thân nhân bằng hữu như thế nào đa tạ tổng thánh tử thiếu niên cảm kích một tiếng biểu hiện chán nản giải thích kỳ thực ta không phải tâm lý biến thái người Ta ở Âu Giang thị vùng ngoại thành độ kiếp là có nguyên nhân. Hơn 5 tháng trước, ta ở chúng ta Phù Đồ tông tàng thư các phát hiện một tấm không trọn vẹn tàng bảo đồ, ta đem toàn bộ làm tinh bản đồ tìm đến, trải qua cẩn thận so sánh, ta phát hiện cái này tàng bảo đồ vị trí ngay ở Ô Giang ngoại ô thành phố khu trong một ngôi miếu cổ. Liền, ta trộm đi ra côn ngữ giới, ở Ô Giang ngoại ô thành phố khu tìm được rồi tòa miếu cổ kia, ta phát hiện mình tốc độ tu luyện đề cao gấp mấy chục lần, rất nhanh sẽ đột phá đến tán tiên cảnh. Đưa tới lôi kiếp. Sau khi mấy tháng, ta ở bên trong tòa miếu cổ tu luyện, tu vi lại liên tục đột phá hai lần, đưa tới hai lần lôi kiếp. Ta phát hiện đặc thù sự kiện điều tra cục bắt đầu phái người đến điều tra xét đánh nguyên nhân, ta lo lắng bại lộ cổ miếu, liền tạm thời trở lại côn ngựa giới tránh một chút, dự định qua một thời gian ngắn lại đi tòa miếu cổ kia bên trong tu luyện, sự tình chính là như vậy. Nghe được hắn, Tiên Đế chúng hơi kinh ngạc, bọn họ nhìn nhau một chút, tất cả đều là con mắt tỏa ánh sáng, chớp động. Ở tòa này bên trong tòa miếu cổ tu luyện, ngăn ngắn thời gian mấy tháng, một ngoại môn đệ tử liên tục đột phá ba lần, tiến bộ nhanh chóng. Hiển nhiên, cổ miếu có vấn đề, rất khả năng ẩn giấu đi cái gì trí bảo. Nữ tiên đế vội hỏi, thấm kia tàng bảo đồ ở đâu. Nhìn thấy tiên đế chúng đều là ánh mắt dị dạng mà nhìn nàng, nữ tiên đế hơi đỏ mặt, ý thức được chính mình có chút con khỉ cũng lên, vội vã giải thích, ta. Ta cảm thấy đi, tòa miếu cổ kia có thể là một vị cường giả kiến tạo. Vẫn là sớm một chút chuyển tới côn ngựa giới tốt hơn, miễn cho ở lại thế tục gây nên phân tranh. Ta tan thành. Ta cũng tan thành. Tiên đế chúng rồn dập đồng ý. Thiếu niên nói, tăng bảo đồ còn đang ta trong không gian giới chỉ chương 880, đối với tu luyện giả cơ bản yêu cầu. Ta kiểm tra một hồi tăng bảo đồ. Nữ tiên đế đem thiếu niên trên tay nhận hai xuống. chấm đã. Lao tiên đế hơi thay đổi sắc mặt, xuê bàn tay ra, hắn là chúng ta phủ đồ tông đệ tử. Tàng bảo đồ cũng là từ chúng ta phủ đồ tông tàng thư các phát hiện, há có thể cho ngươi cái này bản sơn tông người ngoài tới kiểm tra, để cho ta tới tự mình kiểm tra. Nữ tiên đế lạnh nhạt nói, hắn ở ô giang ngoại ô thành phố khu tu luyện, dẫn đến mấy ngàn người chúng gặp nạn, hai vạ tới vô tội, này đã không đơn thuần là ngươi phủ đồ tông chuyện, tàng bảo đồ tự nhiên công khai xử lý. Không sai, tàng bảo đồ chính là một cái gieo vạ đồ vật, nên công khai xử trí. Ta cũng cho là nên công khai. Thanh hư tông cùng bàn sơn tông tiên đế chúng cũng là dồn dập phụ hoạn. Lao tiên đế tức giận không nhẹ, căm tức bọn họ, các ngươi đây là muốn thừa dịp cháy nhà hôi của sao. Bàn sơn tông hòa thanh hư tông, thừa cơ hội này, quan sát chúng ta phủ đồ tông tàng bạo đồ, các ngươi thực sự là tính toán khá lắm. Khi chúng ta phủ đồ tông đều là ngốc sao. Phủ đồ tông tiên đế chúng cũng là một trận căm tức. ỉ vào bàn sơn tông hòa thanh hư tông gộp lại tiên đế nhiều hơn chút, nữ tiên đế cũng không sợ hãi Đem tàng bảo đồ trực tiếp thu vào không gian của mình trong chiếc nhẫn, lệ nhật nói, Phù Đô Tông một ngoại môn đệ tử được tấm này tàng bảo đồ, chỉ làm thành mấy ngàn người vô tội chúng gặp nạn, có thể thấy được, Phù Đô Tông không thích hợp bảo quản tấm này tàng bảo đồ, ta không thể đem tấm này tàng bảo đồ cho Phù Đô Tông. Vì thiên hạ thường sinh suy nghĩ, tấm này tàng bảo đồ thiết yếu công khai, Chỉ có để mọi người đều biết tấm này tàng bảo đồ tồn tại, mới sẽ không tái suất nhếu loạn. Bàn Sơn Tông Hòa Thanh Hư Tông tiên đế chúng dồn dập bay đến nữ tiên đế bên người, cho thấy lập trường. Lao tiên đế đưa tay, run rẩy chỉ vào bọn họ, các người vô liêm sỉ. Phù đồ tông cái khác tiên đế cũng là giận không thể dừng, nhưng không có biện pháp gì. Ở đây 17 cái tiên đế ở trong, phù đồ tông có 7 cái. Nhưng là, bàn Sơn Tông Hòa Thanh Hư Tông hai nhà gộp lại nhưng có 10 cái. Nếu là động lên tay đến, phù đồ tông chỉ có thua thiệt phân. Lão tiên đế không thể làm gì khác hơn là cầu viện địa nhìn về phía Long Thanh Trần, tổng thánh tử, tấm này tang bảo đồ là thuộc về chúng ta phù đồ tông đồ vật, bọn họ quả thực là mạnh mẽ lấy cướp đoạt, xin mời tổng thánh tử giúp chúng ta phù đồ tông chủ nắm công đạo. Nữ tiên đế bỗng nhiên biến sắc, nếu như Long Thanh Trần nhúng tay, vậy cũng không tốt, nàng vội vàng nói, tổng thánh tử các hạ, ô giang thị mấy ngàn người vô tội chúng gặp nạn, cuối cùng là bởi vì, này tấm bản đồ kho đáo tạo thành. Không thể sẽ đem tấm này tàng bảo đồ trả lại phù đồ tông, miễn cho lại khởi sự đoan, bưng. Giao cho các ngươi, lẽ nào thì sẽ không khởi sự bưng sao? Lao tiên đế cười gằn, chỉ sợ các ngươi càng sẽ làm ra chuyện thương thiên hại lý gì đến. Nữ tiên đế phản bác, chúng ta có thể hay không làm ra thương thiên hại lý chuyện, tạm thời không nói, mà, các ngươi phù đồ tông đệ tử đã làm được, sự thực đặt tại nơi này. Hai người cứ như vậy cãi vả. Lao cố hỏi đông nhiên nói không bằng đem tàng bảo đồ giao cho tổng thánh tử đến bảo quản, có thể bảo đảm không có sơ hở nào. nghe được lời ấy, chính đang cãi vã lao tiên đế cùng nữ tiên đế, cùng với cái khác tiên đế chúng, tất cả đều là yên tĩnh không hề có một tiếng động, bọn họ đều ở trong lòng thầm măng cái này đã tảng phái tiền thân trưởng môn, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là người cầm, đem tàng bảo đồ giao cho long thanh trần, như vậy, còn có bọn họ phân sao? long thanh trần khen ngợi địa liếc mắt nhìn lao cố hỏi, quả thực đem hắn trong lòng nói nói ra. Hắn đối với nữ tiên đế đưa tay ra, nếu mọi người đều là vì thiên hạ thường sinh suy nghĩ, lo lắng tàng bảo đồ rơi vào lòng mang ý đồ xấu trong tay người, phát sinh nữa những chuyện tương tự, vậy thì do ta thay bảo còn đi. Nữ tiên đế nhíu mày mà nhìn tay hắn, sắc mặt rất khó nhìn. Đem ra. Long thanh trần lên giọng Không thể nghi ngờ. Nữ tiên đế thân thể run lên một cái, không thể làm gì khác hơn là lấy ra tàng bảo đồ, đặt ở trong tay hắn. Long Thanh Trần đem tàng bảo đồ trực tiếp thu vào không gian của mình trong chiếc nhẫn, lạnh nhạt nói: "Tàng bảo đồ chuyện tình, chờ một lúc lại xử lý, trước tiên đem Lăng Chỉ Sử tử chuyện tình làm." Phu Đồ Tông thiếu niên đệ tử thân thể run rẩy lên. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn hắn, ngươi vì mình thân nhân bằng hữu suy nghĩ, như thực chất nhận tội, nói ra tàng bảo đồ chuyện tình, nể tình ngươi còn có một chút nhân tính, Lăng Chỉ Sử tử thì miễn đi, đổi thành chém đầu gian chúng. Tuy rằng đều là chết, có điều, trước khi chết có thể không bị giàn vặt. Thiếu niên đệ tử tự nhiên là cảm kích cực kỳ, đa tạ tổng thánh tử khai ân. Đời sau, đừng tiếp tục thương tổn vô tội người bình thường, đây là đối với mỗi cái tu luyện giả yêu cầu cơ bản nhất. Long Thanh Trần cuối cùng nói một tiếng, chính là không nói thêm gì nữa. Vèo, vèo, vèo. Đợi hơn một giờ, mỗi cái tông môn tu luyện giả lục tục địa chạy tới nơi này, có trôi nổi ở giữa không trùng, lít nha lít nhít, phảng phất con trâu trấu giống như, có đứng trên mặt đất, mênh mông vô bờ người người nhốn áo phản phất đại dương màu đen. Hết thể ánh mắt đều là tập trung ở Long Thanh Trần trên người, tràn ngập hiếu kỳ, sung kính, kiên kỵ, ưa cao, đấu kỵ chờ chút ánh mắt phức tạp. Bái kiến Long Tộc Tổng Thánh Tử Tuy rằng chúng ta nhà nhỏ với côn ngữ giới, nhưng cũng biết Long Tộc uy danh, hôm nay, có thể nhìn thấy Long Tộc Tổng Thánh Tử, thực sự là có phúc ba đời. Mỗi cái tông môn cường giả tiền bối chúng đều là lại đây tiếp Long Thanh Trần. Bọn họ túi đầu không lưng dáng vẻ để mỗi cái tông môn trẻ tuổi đại đệ tử chúng trong lòng cảm giác khó chịu, đồng dạng là tuổi trẻ đại, trên lệch không phải lớn một cách bình thường, Long Thanh Trần cất bước điểm, bọn họ tu luyện cả đời đều rất khó đạt đến. Lao tiên đế cười làm lành nói, ngoại trừ lưu thủ ở thánh địa bọn thủ vệ ở ngoài, mỗi cái tông môn tu luyện giả, gần như tất cả đều đến đông đủ. Long Thanh Trần khẽ bước cầm, ánh mắt sắc bén địa ngắm nhìn bốn phía, cao giọng nói, mời các người đến xem lễ, chính là để cho các người biết. Để cho các ngươi nhớ kỹ, đây chính là ở thế tục làm sảng làm bậy kết cục." Hắn ngược lại nhìn về phía Lao Tiên Đế, lạnh nhạt nói, "Nếu là các ngươi phủ đồ tông ngoại môn đệ tử, liền từ các ngươi phủ đồ tông đến chấp hành đi." Lao Tiên Đế vội vàng hướng phủ đồ tông một trưởng lão hạ lệnh, "Ngươi tới chấp hành." Lao tổ nhìn hắn rồi. Lao tổ không ngừng nhìn hắn, còn nói với hắn một câu nói. Lao tổ không ngừng nhìn hắn, không ngừng nói ra một câu, còn để hắn làm việc. Người trưởng lão này kích động đi ra. Không người thi lễ một cái là nhất định phải đem sự tình làm gọn gàng nhanh chóng. Hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh màu đỏ sậm chiến đao, cây chiến đao này có thể giết chết tiên hồn, dùng để tráng thủ không thể thích hợp hơn, bảo đảm một đao có thể chém giết tiên vương. Hướng hồ là một ngoại môn tán tiên đệ tử, hắn nhấc theo màu đỏ sậm chiến đao, nhanh chân đi hướng về thiếu niên đệ tử. Thiếu niên đệ tử cũng biết chắc chắn phải chết, nhắm hai mắt lại, trong đôi mắt lưu lại hối hận nước mắt. Tuy rằng hắn không phải chuyên nghiệp đao phụ thủ. Có điều, chẳng thủ cơ bản bước đi, nên cũng biết mà. Hô! Hán tử trong không gian giới chỉ lấy ra một bình rượu mạnh, uống một hớp, phun ra rượu vụ, phun ở chiến đao trên, chiến đao sáng lên hào quang màu đỏ sẩm. hắn bỗng nhiên vung lên chiến đao, chém. Phúc! Huyên hoa tỏa ra, thiếu niên đệ tử nhất thời đầu một nơi thần một mẹo. Tiên hồn đều diệt. Chết! Xem lễ mười vạn đám người tu luyện tất cả đều thân thể run lên một cái, phản phất một đao kia chém ở cổ của bọn họ trên như thế. Chú ý tới phản ứng của bọn họ, Long Thanh Trần vẫn tương đối hài lòng, muốn chính là chỗ này loại huy hiếp hiệu quả. Sau đó, côn ngự giới tu luyện giả trộm đi đi thế tục làm sàng làm bậy chuyện tình, không dám nói tuyệt đối sẽ không phát sinh, tối thiểu, có thể giảm thiểu. Sẽ đem côn ngự giới cùng thế tục cửa ra vào phong tỏa một hồi, côn ngự giới tu luyện giả hướng ra phía ngoài tình chiến chuyện bộ ngành đưa ra xin sau khi mới có thể đi thế tục. Như vậy, những chuyện tương tự sẽ rất lớn địa giảm thiểu phát sinh. Chương 881 Phu đồ tông tất cả mọi người nghe cho kỹ, từ nay về sau, ai dám ở thế tục làm sàng làm bậy, từ trọng xử trí, đưa. Lao tiên đế bông nhiên cao giọng hét lớn, ở thế tục triển lộ tu vi của chính mình, vậy thì phế bỏ tu vi, ở thế tục thương tổn được người vô tội, đó chính là tội chết, ở thế tục dẫn đến người vô tội chết rồi, vậy thì làng chỉ. Long Thanh Trần mở mắt ra, liếc mắt nhìn hắn. Một mực chú ý Long Thanh Trần nhất cử nhất động mỗi cái tông môn cường giả tiền bối chúng, nhìn nhau một chút cũng là vội vã dồn dập tỏ thái độ. Thiết kiếm môn, từ trên xuống dưới nghe lệnh, ở thế tục làm sàng làm bậy người, chém. Thiên hành phái, toàn thể nghe lệnh, ở thế tục làm sàng làm bậy người, tội chết. Chờ mỗi cái tông môn cường giả tiền bối chung tất cả đều biểu lộ thái độ sau khi Long Thanh Trần lúc này mới vung tay lên, tuyên bố, xem lễ, đến đây là kết thúc, tất cả giải tán đi. Hắn chỉ làm cho tam đại tông môn 17 cái tiên đế lưu lại, chờ chút muốn nói tàng bảo đồ chuyện tình. Còn chưa phải muốn cho quá nhiều người biết, Tỉnh Phiên Mười 17 cái tiên đế lặng lặng mà nhìn hắn, cũng đoán được hắn muốn nói tàng bảo đồ chuyện rồi. Long Thanh Trần chậm giải nói, đang nói tàng bảo đồ chuyện này trước, ta có một chuyện phải hỏi ngươi một chút chúng. Lao tiên đế cười nói, tổng thánh tử có cái gì vấn đề, cứ hỏi, chúng ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Long Thanh Trần hỏi, ở côn ngữ giới, trừ bọn ngươi ra này 17 cái tiên đế ở ngoài, còn có bao nhiêu cái tiên đế? 17 cái tiên đế nhìn nhau một chút, Tất cả đều ánh mắt chớp động, Trầm Mặc không nói. Long Thanh Trần từ phản ứng của bọn họ có thể thấy được, Tam Đại tông môn ở trong hiển nhiên còn có ẩn dấu tiên đế, làm lá bài tẩy, không muốn bạo lộ ra. Không cho bọn họ một ít áp lực, bọn họ là không muốn nói, Long Thanh Trần biểu hiện lạnh lùng hạ xuống, ta đây cái vấn đề, rất trọng yếu, vì lẽ đó, các ngươi đều phải thành thật trả lời, ai dám che giấu, đừng trách ta vô tình. 17 cái tiên đế đều là hơi thay đổi sắc mặt, do dự. Lao tiên đế cười nói: Ta trước tiên nói đi, Phù Đồ tông ngoại trừ chúng ta này bảy cái tiên đế ở ngoài, còn có một thái thượng trưởng lão ở thánh địa Bế Quan tu luyện, đã rất nhiều năm không có xuất quan, thái thượng trưởng lão tu vi đạt đến tiên đế đỉnh cao, ta phỏng chừng lão nhân gia người không vượt qua đế cảnh sẽ không xuất quan rồi. Hí. Phù Đồ tông thái thượng trưởng lão lại vẫn trên đời. Phù Đồ tông ẩn giấu thật là tốt sâu. Thanh hư tông cùng Bản Sơn tông tiên đế chúng đều là hút vào cảm lạnh khí. Lão tiên đế lạnh nhạt nói, các ngươi đừng giả bộ. Các ngươi thanh hư tông cùng bản sơn tông nên cũng có tiền bối còn tại thế chứ. Long Thanh Trần nhìn về phía thanh hư tông chủ cùng bản sơn tông chủ, phù đồ tông chủ đã nói rồi, đến phiên các ngươi nói rồi. Thanh hư tông chủ nói, chúng ta thanh hư tông, ngoại trừ nơi này nằm cái tiên đế ở ngoài, còn có hai cái tiên đế ở lại trong thánh địa, một là tiền thân lão tông chủ, tu vi đạt đến cấp 9 tiên đế, vẫn được khen là cồn ngựa giới cường giả số 1. Có điều, nếu phù đồ tông thái thượng trưởng lão còn tại thế, như vậy, Cường giả số 1 không phải chúng ta lão tông chủ rồi. Một cái khác tiên đế, chính là chúng ta lão tông chủ phu nhân, tu vi đạt đến bát giai tiên đế. Long Thanh Trần khẽ bước cảm, dừng ở bàn sơn tông chủ. Bàn Sơn tông chủ vội vàng nói, chúng ta Bàn Sơn tông, ngoại trừ nơi này nằm cái tiên đế ở ngoài, chúng ta thái thượng trưởng lão cũng còn sống. Lao tiên đế ánh mắt quái dị lên, hơn 1000 năm trước, các ngươi Bàn Sơn tông tuyên bố thái thượng trưởng lao tuổi thọ khô cạn mà chết, đồng thời còn mặt mày dạng dỡ địa cử hành tăng lễ, không nghĩ tới, còn sống. Bàn sơn tông chủ lúng túng mà cười chúng ta bàn sơn tông giàu gì cũng là 90 tinh trở lên thế lực, thế nào cũng phải giữ miếng. Long Thanh Trần hỏi, côn ngữ giới, trừ bọn người già tam đại tông môn ở ngoài, những tông môn khác có tiên hay không đế tồn tại? Lao tiên đế lắc đầu. Tuyệt đối không có, những tông môn khác đều là trung đẳng tông môn hoặc là môn phái nhỏ, không thể có tiên đế tồn tại. Long Thanh Trần ánh mắt trở nên sắc bén, nói cách khác các ngươi tam đại tông môn tiên đế hiện tại tất cả đều ở côn ngựa giới bên trong chắc chắn chứ lao tiên đế bảo đảm nói chúng ta phủ đồ tông chín vị tiên đế hiện tại đều ở côn ngựa giới bên trong ta có thể xác định bàn sơn tông hỏa thanh hư tông vậy cũng không biết rồi bàn sơn tông chủ nói ta cũng có thể xác định điểm này thanh hư tông chủ nói ta cũng xác định lao tiên đế nghi hoặc mà nhìn long thanh trần không biết tổng thánh tử vì sao hỏi cái này chút long thanh trần trong con ngươi hiện lên một tia hàn quang Bởi vì, ở thế tục ở trong, ta phát hiện, còn ẩn dấu có một vị tiên đế, nếu không phải côn ngựa giới tiên đế, như vậy, hẳn là ngoại tinh tới rồi. Thế tục ở trong ẩn dấu có tiên đế. Làm sao có khả năng, chúng ta cảm ứng thường thường sẽ đảo qua toàn bộ làm tinh, nhìn có hay không ngoại tinh xâm nhập người, nếu có ngoại tinh tiên đế, chúng ta làm sao sẽ không có phát hiện. 17 cái tiên đế đều có chút giật mình. Long Thanh Trần nói, cái kia tiên đế, ẩn dấu rất tốt, ngay cả ta cũng thiếu chút nữa không phát hiện. Lão tiên đế bực tức nói, ngoại tinh tiên đế, thật là to gan, dám ẩn dấu ở chúng ta côn ngựa rơi dưới mí mắt thế tục ở trong. Nữ tiên đế hồ nghi nói, thế tục ở trong, linh khí mỏng manh, không thích hợp tu luyện, ngoại tinh tiên đế ẩn dấu ở thế tục ở trong làm cái gì. Long Thanh Trần giải thích, ta bí mật quan sát một hồi, phát hiện hắn ở thu thập âm lịch ngày mùng ngày 3 tháng 3, 3H3 khắc sinh ra nữ tử, khả năng tu luyện một loại nào đó công pháp cần đi. Nữ tiên đế nói, vậy còn chờ gì? Chúng ta đồng thời liên thủ giết hắn. Nếu như thuận tiện động thủ, ta đã sớm giết. Long Thanh Trần nhìn nàng một cái, hắn dù sao cũng là tiên đế, ở thế tục động lên tay đến, sẽ đối với thế tục tạo thành to lớn phá hoại cùng khủng hoảng. Vì lẽ đó, thiết yếu đưa hắn dẫn tới côn ngựa giới ở trong đến, hoặc là dẫn tới ngoài không gian đi, mới năng động tay. Lao tiên đế cao mày nói, hắn không có trắng trận địa làm việc, mà là lựa chọn ẩn dấu. Như vậy xem ra, hắn nên đã sớm đã nhận ra chúng ta côn ngựa giới tồn tại muốn đem hắn dẫn tới côn ngựa giới đến chỉ sợ hắn sẽ không dễ dàng như vậy bị lừa ta chỉ là cha một chút hắn là không phải côn ngựa giới tiên đế nếu không phải vậy các ngươi không cần phải để ý đến ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đối phó hắn long thanh trần nói tiếp đó chúng ta nói một chút tàng bảo đồ chuyện các ngươi tam đại tông môn từng người phái một người theo ta cùng đi ô ra ngoại ô thành phố khu cổ miếu điều tra một hồi lao tiên hoàng đế đạo chúng ta phủ đồ tông ta tự mình đi bàn sơn tông chủ nói Ta cũng tự mình đi. Còn có ta, thanh hư tông chủ, chức, bị trảm thủ phù đồ tông ngoại môn đệ tử, ở cái kia cổ miếu tu luyện mấy tháng, liền ngay cả tục đột phá ba lần, có thể thấy được, tòa miếu cổ kia tuyệt đối không đơn giản, tam đại tông môn đều nhìn thấu điểm này, vì lẽ đó, phi thường trọng thị, đều là tông chủ tự mình đi. Vèo, vèo, vèo, liền, long thanh trần, phù đồ tông chủ, thanh hư tông chủ, Bản sơn tông chủ cùng lão cố hỏi đồng thời bay về phía côn ngựa giới giới môn. Côn ngựa giới đã là một phi thường vững chắc tiểu thế giới, chỉ có từ giới môn mới có thể trở về thế tổ. Chương 882 dừng. Từ côn ngựa giới giới môn đi ra, Long Thanh Trần Tam Đại Tông môn tông chủ, lão cố hỏi ra hiện tại Thái Bình Dương đáy biển nơi sâu xa đó lấy vọt ra khỏi mặt nước đi tới trên mặt biển. Ba người các ngươi che giấu hơi thở, miễn cho bị cái kia tiên đế phát hiện, bước dây động dừng. Long Thanh Trần đối với ba cái tông chủ nói một tiếng. Lần này, mang theo ba cái tông chủ đi ra, chỉ là vì điều tra ố ra ngoại ố thành phố khu tòa miếu cổ kia, không phải là vì đối phó Khương Nhược Phong. Có điều, nếu là bị Khương Nhược Phong cảm ứng được côn ngựa giới tam đại tông môn tông chủ đến rồi thế tục nhất định sẽ tăng cao cảnh giác, vì lẽ đó, còn chưa phải muốn cho Khương Nhược Phong biết tốt hơn. Vụ! Vụ! Vụ! Tam đại tông chủ dồn dập triển khai mà ấn, phong tỏa tự thân khí tức. Đi thôi, trực tiếp đi ô ra ngoại Âu thành phố khu. Long Thanh Trần lấy tay khoát lên láo cô hỏi trên bả vai, thân hình loáng một cái, trong nháy mắt biến mất. Vèo, vèo, vèo. Ba cái tông chủ cấp tốc đuổi tới. Tốc độ đều là cực nhanh, trong chớp mắt đã đến ô Giang thị. Tổng thanh tử, ô Giang thị quanh thân, tổng cộng có 32 tòa cổ miếu. Phu Đồ tông chủ thả cảm ứng, bao trùm toàn bộ ô Giang thị, tàng bảo đồ trên chỉ là cái nào tòa. Long Thanh Trần lấy ra tàng bảo đồ Nhìn một chút, phía đông nhất tòa kia hoang phế cổ miếu. Vèo. Vèo. Vèo. Liền, mọi người hướng đông một bên bay đi, lấy mọi người tốc độ, người bình thường căn bản không nhìn thấy, dê đà cũng bắt giữ không tới, không cần lo lắng quá yêu nhiều thế tủ. Rất nhanh, đã đến phía đông nhất hoang phế cổ miếu cửa. Chỉ thấy, tòa miếu cổ này rất nhỏ, chỉ có ba gian nhà lớn như vậy, hơn nữa, lùi bại không thể tả, mọc đầy cỏ tạp. Bàn Sơn Tông Chủ cao mày nói, tòa miếu cổ này... Xem ra rất phổ thông, không có gì kỳ lạ địa phương. Mọi người đi vào cổ miếu, kiểm tra lên. Ở bên trong tòa miếu cổ tìm một vòng, không có gì phát hiện. Thanh hư tông chủ nói, đây chính là một tòa bình thường cổ miếu, phù đồ tông cái kia ngoại môn đệ tử ở đây tu luyện mấy tháng vì cái gì tu vi liên tục đột phá ba lần đây, lẽ nào chỉ là trùng hợp. Nếu tòa miếu cổ này không có vấn đề gì, khả năng này lòng đất có vấn đề. Long thanh trần thả cảm ứng, hướng về cổ miếu lòng đất thẩm thấu mà đi. Ấm. Hắn cảm ứng thẩm thấu khoảng 10 dặm, đông nhiên gặp phải một nguồn sức mạnh mênh ông, bị gậy trở về. Long đất, quả nhiên có đồ vật. Long thanh trần có một loại choáng váng đầu cảm giác, biểu hiện ngưng trọng lên.